Chính là, Vương tiểu thư như vậy phẩm mạo, chính là bầu trời tiên tiên đều không kịp nàng nửa phần, kia phụ dung mặt, kia mày lá liễu, kia như liễu dáng người, cho dù là hoàng hậu nương nương đều đương. Kia một ngày, Vương tiểu thư đánh Vương phủ đại môn đi qua, quay đầu lại nhìn thoáng qua, vừa lúc cùng ta đối thượng, kia doanh doanh sóng mắt, kia câu hồn bộ dáng, thẳng dậy ta linh hồn nhỏ bé đều bay đi, hai cái đùi mềm cùng cục bột giống nhau chạm đều đứng không vững. La cực, la cực. Chỉ một cộc sự có chút kỳ quái, Vương tiểu thư Một khi đã như vậy xuất chúng, phía trước vì sao không truyền ra nửa điểm tiếng gió tới? Ta phía trước nhưng nghe nói, Vương tiểu thư không xứng hắn mẹ kế đã thấy, từ nhỏ liền dưỡng cùng tỷ nữ giống nhau, cả người gầy trơ cả xương, không nửa điểm đại gia tiểu thư bộ dáng. Nay liền không biết, chỉ là kia mẹ kế sợ Vương tiểu thư tìm được cái hảo việc hôn nhân, tương lai cho nàng lột ngạt, cho nên liền cố ý truyền ra này, đó bất lợi với Vương tiểu thư nhắn lại. Cái này suy đoán được đến rất nhiều người nhận đồng, cũng không có người đi miệt mài theo đuổi. Vương tiểu thư phía trước bộ dáng, trên đường phố người đến người đi, khắp nơi đều là thảo luận chuyện này thanh âm, làm hành tẩu ở ở giữa trường Ly nghe xong một lỗ tai tiếp một lỗ tai. Hắn nhìn thành đông kia một tòa, còn xem như Tráng lệ Hoàng Trang Viên, khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên, lộ ra một cái có chút quỷ dị tươi cười tới. Nơi đó, yêu khí chính là thực nùng đâu. Trong thành cũng tìm không thấy một gian sạch sẽ ngăn nắp khách điếm, Trường Ly đơn giản liền không ngủ lại, nhưng vì thỏa mãn chính mình lòng hiếu kỳ, rời đi phía trước Hắn vẫn là hướng thành Đông đi một chuyến. Đèn nhánh đêm sắt chung, kia một tòa có chút năm đầu tòa nhà, có vẻ phá lệ âm trầm, cho dù là môn dưới hiên Đông đưa đèn lồng đều không thể giả miễn mày may, đèn lồng lay động ánh đến ngược lại như mồ phiêu diêu lẫn hỏa giống nhau, quỷ dị mà mơ hồ. Mắt thường vô pháp thấy u ám Phật đình tại đây tòa nhà phía trên, cửa hai cái sư tử bằng đá liền dường như sống lại giống nhau, đôi mắt trừng to, không những không có chút nào chính khí vần quanh, ngược lại lộ ra một loại hung lệ chi khí. Cư nhiên liền thạch trành đều sinh ra tới. Hắn nhẹ giọng nói một câu, sau đó liền trực tiếp hướng trong trại đi đến. Cửa kia hai cái thạch trành dường như hoàn toàn không có cảm giác được nó tồn tại giống nhau, cứ như vậy mặc kệ hắn đi vào, một đường xuyên môn sang tên, cũng từng gặp được một ít người, nhưng những người này toàn bộ đều không có phát hiện hắn tồn tại. Hoặc là giỏi giang hoặc là nhanh nhẹn dũng mãnh ra đinh tới tới lui lui, hoặc là thanh tú, hoặc là kiểu tiểu nha hoàn, đi đi dừng dừng, trên mặt đều mang theo một tia có chút quỷ dị tươi cười. Ở ánh đèn thấp thoáng phía trên, kia từng trương các có bất đồng mặt liền giống như liền giống như một trương phụng về mặt nạ giống nhau, cứng đờ, cổ quái. Một chút lệnh người sởn tóc gáy ý cười dừng lại ở bọn họ bên miệng, có lẽ là bởi vì cái này động tác khó khăn quá cao, cho nên bọn họ khóe miệng thường thường run rẩy một chút. Hoạt tử nhân chả ga. "Trương Ly than một câu, thật đúng là khó được, tuy nhiên ở nhân khí còn tính thịnh vượng địa phương xuất hiện như vậy một cái tòa nhà. Không cần người dẫn đường, Trương Ly cũng đã đã biết đầu sỏ gây tội nơi." Hắn mơ hồ thân hình liền phảng phất vô linh giống nhau, dây lắt zan liền biến mất tại chỗ, sau đó liền xuất hiện ở yêu khí nặng nhất địa phương. Tại đây tòa phủ đệ ở giữa, một gian cỏ tính tinh xảo sân xuất hiện ở trường ly trong mắt. Trong viện trồng đầy phụ dung hoa, hoặc là vạn nhạn, hoặc là thiển phấn hoa nhi ở đêm sắc hạ nhợt nhạt mở ra, tiểu nhu mà lại mỹ lệ. Màu đỏ tươi ánh lửa ở bên cửa sổ lay động, cách đó không xa trong phòng, một giọng mềm nhẹ giọng nữ chậm rãi vang lên, "Mẫu thân, đây là nữ nhi cố ý vì ngươi ngao dược." Ngươi liền uống lên đi. Bương dược chén chính là một cái dung mạo tú lệ nữ tử, nàng nhẹ nhàng múc một ngụm dược, sau đó đưa đến trên giường nằm nữ nhân bên miệng, kia huyền chuyển, Phảng Phất ngưng tụ một tầng sương mù sầu bi mặt mày, liền Phảng Phất họa trung thần nữ, làm người hận không thể đem sở hữu chân bảo phụng đến nàng trước mắt, sẽ chỉ làm nàng mở ra nụ cười. Trên người nàng vàng nhạt sắc váy lụa đổ xuống mà khai, liên Phảng Phất ngày xuân nhất rung động lòng người một mạt nộn ý, kiều nhu rồi lại yếu ớt. Trên giường nữ nhân tiểu tụy mà lại gầy yếu. Toàn thân trên dưới tràn ngập một loại hủ bại hơi thở, nàng đôi mắt gắt gao mà trừng lớn, trong trắng mắt trừng ra tới, thật giống như mắt cá chết tình giống nhau. Kia một chương phiếm tím thận trọng khẩn đóng lại tới, không cho nữ tử đem dược uy đi vào. Nữ tử cũng không giận, tùy ý dược từ trên giường nữ nhân khẽ miệng tràn ra tới. Nàng nhẹ nhàng mà buông dược vãn, thật dài thở dài một hơi, "Ai, Mộ Thần, ngươi vì sao như vậy quật cường đâu?" Nữ nhi nhưng đều là vì ngươi hảo, ngươi như vậy kháng cự ăn dược, này thân mình nhưng như thế nào hảo đến lên? Nàng giơ tay nhẹ nhàng sửa sang lại nữ nhân có vẻ có chút hỗn độn sợi tóc, ở nữ nhân hoảng sợ vạn phần trong ánh mắt, mềm nhẹ nói một câu, "Ngươi à, luôn là như vậy làm người không bất lo." Chương 635 Quỷ quái ảo mộng. "Ngươi a, luôn là làm người như vậy không bất lo." Nay quen thuộc một câu, thành công làm ngồi ở trên giường tiểu tủy nữ nhân mở to hai mắt nhìn, nàng trong mắt chảy ra một tia không dung sai tức sợ hãi, ngón tay hơi hơi uốn lượn trong chốc lát, giống như ở run rẩy. Những lời này tính cả phía trước tiểu nhu nữ tử ôn ôn nhuyễn nhuyễn nói, đều là nàng đã từng đối nàng nói qua. Nhưng trên thực tế, năm đó nàng uy cái này bị quỷ mỹ thượng thân nữ nhi dược đều là cực khổ cực hàn thương thân chi dược, mà nàng nhiều thao tâm sự, là như thế nào đem cái này tiện nghi nữ nhi chi phí giảm bớt đến nhỏ nhất, nàng gả Tiến Vương ra, vương gia này mặc đại gia sản liền toàn bộ đều là của nàng, nàng một cái tiền đồng đều không muốn lãng phí tại đây tiểu nha đầu trên người. Cho nên ở nàng kia đoan trang hảo phóng tươi cười dưới, Cất dấu thường thường đều là âm ngoan khắc nghiệt tính kế. Ma nàng kia hảo phu quân giống như hoàn toàn không có nhận thấy được, hoặc là nói, đã nhận ra cũng không thèm để ý, dù sao cũng bất quá là cái nha đầu, không đáng giá tiền. Nữ nhân biểu tình giữ tợn nhìn trước mặt này Trương Như hoa tươi cười, Vương Gia Nhu, như thế nào sẽ trong một đêm trở nên như vậy khủng bố. Vương Gia Nhu nhẹ nhàng cười, kiệu kiều nhu tươi cười, thật giống như ba tháng tứ liệu, mềm nhẹ, rồi lại làm người nhịn không được thương tiếc. Nàng thu hồi vì nàng hảo mẹ kế sửa sang lại sợi tóc tay, sau đó ra vẻ ủy khuất nói, "Mẫu thân vì sao phải như vậy nhìn ta? Chẳng lẽ là nữ nhi lại làm cái gì sai sự? Muôn bản đều là nữ nhi sai, còn thỉnh mẫu thân không cần cản trở, chờ mẫu thân hết bệnh rồi, liền có thể hảo hảo giáo huấn nữ nhi, còn thỉnh mẫu thân ngàn vạn không cần vì một ít việc nhỏ, tức điên thân mình." Những lời này lại không phải Dĩ vãng Vương phu nhân đối Vương giai nhu nói, mà là Vương viên ngoại giáo huấn Vương giai nhu khi nói. Mỗi khi Vương Gia Nhu bị Vương Phu Nhân lấy ra tật xấu, còn không đợi Vương Gia Nhu biện giải, Vương Phu Nhân liền sẽ làm bộ một bộ vì ngươi hảo ngươi lại không cảm kích bộ dáng, bất đắc dĩ nhìn Vương Viên Ngoại, sau đó Vương Viên Ngoại liền sẽ hung hăng thu thập Vương Gia Nhu một đốn. Chính là bởi vì nguyên nhân này, Vương Gia Nhu ở vương gia mới có thể quá đến như vậy thê thảm. Lúc này, liền nghe thấy Vương Gia Nhu ngữ khí lại ôn nhu ba phần nói, "Mẫu thân, ngươi yên tâm, ngươi trước kia là như thế nào đối ta?" Ta sau này cũng sẽ như vậy đối với ngươi, không bằng này làm, không đủ để biểu đạt ta cảm kích chi tình, ngươi thả yên tâm hảo." Dứt lời, nàng lại bưng lên đặt ở một bên đã lạnh dược chén, múc một muỗng dược, chậm rãi đi phía trước đưa. Cái muỗng khắc vào dược chén thượng, phát ra leng keng một tiếng, nghe đảo có vài phần dễ nghe. Vương Gia Nhưu lại cười ngâm ngâm bổ thêm một câu, "Mộ thân, uống dược đi." Đã có thể vào lúc này, một đạo kim quang phảng phất nói sao băng giống nhau, vượt qua thật mạnh đêm sắc. trướng về phòng này vọt tới, một loại cực dương cực chính nói chứa phát ra, làm trong phòng Vương Gia Nhu không mau nhíu mày, từ đâu ra tiểu rồi bỏ, dám ngăn cản ta phụng dưỡng nô thân. Mà không đợi nàng giọng nói rơi xuống, một cái nam tử thanh âm cũng phảng phất giống như sét đánh giống nhau vang lên, lớn mật yêu nghiệt, cư nhiên dám tàn hại vô tội. Kia bắn tiến vào kim quang nhanh chóng hóa thành nguyên hình, biến thành một phen tiểu kiếm, hướng về Vương Gia Nhu bắn đi, trên thân kiếm ẩn chứa phá tà chi ý, làm Vương Gia Nhu sắc mặt lại thanh nửa phần. Nàng nhẹ nhàng hừ một hơi, sau đó nói, không biết sống chết. Nàng xanh miết ngón tay nhanh chóng nâng lên, tu bổ thỏa đáng ngón tay cũng giống như cương thi giống nhau, nhanh chóng biên trường, kia bé nhỏ, âm oăn, mang theo một tia đen đuổi móng tay cao cao nâng lên, sau đó gài đúng chỗ ngựa trắng kim sắc tiểu kiếm trước mặt, làm kim sắc tiểu kiếm nháy mắt đỉnh trệ ở giữa không trung. Ngay sau đó, nàng ngón tay bục chặt, kim sắc tiểu trên thân kiếm tràn ngập kim quang liền như bắn vào đá hồ sen giống nhau, nhanh chóng rẽ nát. Vương Giai Nhu móng tay còn muốn lại buộc chặt, nhưng này kim sắc tiểu kiếm cũng hiển nhiên không phải phan vật, không những không có như vậy trở về, ngược lại làm thân kiếm thượng khắc văn cảng vì lộng lây, kia chu diệt hết thể yêu tà kiếm ý, làm Vương Giai Nhu móng tay đều bị bỏng cháy thoáng ngôn lượng. Mà liền như vậy tam tức thời gian, kim sắc tiểu kiếm chủ nhân cũng đã phi thân tiến đến, này chỗ quỷ mị chi khí nhất ngưng trong sân, hắn liếc mắt một cái liền thấy được sắc như xuân hoa, nhăn như Mỹ Ngọc Vương Giai Nhu. Nhưng hắn lực chú ý lại không ở kia một trương cực mỹ cực nhu ra thị thượng, mà ở vương gia nhu bề ngoài dưới che dấu thật sâu lệ khí. Hắn giơ tay triệu hồi kim sắc tiểu kiếm, sau đó hét lớn một tiếng, "Yêu Nghiệt, chớ có càn rỡ." Cùng lúc đó, vương phủ hạ nhân đều đã bị bừng tỉnh, bọn họ sôi nổi tới rồi này, một chỗ nguyên bản liền nhất náo nhất sân, đem đêm đêm lộ chu vi đến chợt như nêm cối. Thành Vân du lịch đến này một cái chỗ nhỏ, vốn là tính toán nghỉ ngơi 2 ngày liền rời đi, không nghĩ tới trấn trên khách điểm đều đã đủ quân số. liền hướng tầm thường ba cánh ra tìm nơi ngủ trọ không có vị trí, hắn không khỏi nổi lên tò mò chi tâm, sau đó ba lượng hạ liền biết được sự tình nguyên nhân, vừa nghe xong liền cảm thấy phá lệ không thích hợp, liền tiến đến thành đông tìm kiếm, này tìm tòi tìm dưới, liền phát hiện vương phủ không thích hợp chỗ. To như vậy phủ đệ, đã bị tầng tầng quỷ khí sở bao phủ, trong sân tràn đầy âm khí cùng dơ bẩn chi khí, nơi đi qua không có nửa điểm sinh khí, ngược lại tràn ngập điểm xấu tử khí, nơi nơi nào là người sống cư trú sơn. Rõ ràng là một tòa nhà ma, mà nhà ma chung người lại há có thể bị phàm trần thế tục người tán thành. Mà hắn phía trước nghe trấn trên bá tánh lời nói, là có thể đoán được, này vương gia người phía trước đại khái còn đều là người sống, nhưng ở lúc sau, lại không lý do trêu chọc quỷ mị, thế cho nên toàn gia đều biến thành hoạt tử nhân. Mà kia quỷ mị là ai? Nhất khả nghi tự nhiên là tính tình đột nhiên đại biến vương tiểu thư. Hắn liền một đường tìm chủ viện, quả nhiên thấy vương tiểu thư ở dùng dơ bẩn chi vật hại người. Kia nơi nào là cái gì tỉ mỉ ngao chế lưng dược, rõ ràng là âm khí hơi ẩm ngưng kết lên quỷ xuyên chi thủy. Nếu là người sống, đem này chén cái gọi là dược uống lên đi xuống, chỉ sợ thân thể lại cường tráng người đều phải bệnh nặng ba tháng, mà vương phu nhân đã bị tàn hại đến như vậy thê thảm, này chén dược rót hết, thế nào cũng phải làm nàng biến thành cũng hoạt tử nhân không thể, cho nên hắn liền nhanh chóng ra tay ngăn trở. Nay cả lại, quả nhiên khiến cho kia cái gọi là vương tiểu thư hiện ra nguyên hình. Thân xuyên một thân bình thường quần áo thành vân không những không giống cái đạo sĩ, ngược lại giống một cái đại gia công tử ca, mày kiếm mắt sáng, tuấn lãng phi phạm. Hắn cũng không nói nhiều vô nghĩa, ngự sử kêu một bình kim sắc tiểu kiếm, giống như mưa rền gió giữ giống nhau, hướng về Vương Giai Nhu công tới. Vương Giai Nhu sắc mặt trở nên xanh mét một mảnh, nàng đỉnh mày hơi hơi hướng ra phía ngoài ra hướng ra, vượng tán đỉnh mày người thượng một mảnh màu đỏ tươi nhan sắc, làm nàng nhìn qua càng vì yêu mị, cũng càng vì rung động lòng người Giọng nói của nàng vẫn như cũ là ôn ôn nhu nhu, liền phảng phất là ở cùng ái mẫu người lẫn nhau tố tâm sự, thật là xen vào việc người khác. Nhưng những lời này từ nàng trong miệng nói ra, lại vẫn là không lý do mang lên nào đó lệnh người sởn tóc gáy hơi thở, làm người ở nghe được kia một cái chớp mắt liền hận không thể cướp đường mà chạy. Lúc này, Tường đạo cứng đờ chung mang theo một tia quỷ dị thanh âm xuất hiện tại đây sân, "Tiểu thư, ra chuyện gì sao? Nhưng yêu cầu ta chờ hỗ trợ." Thanh âm một lần một lần lặp lại vang lên, Giống như máy đọc lại giống nhau, nhưng âm sắc lại không phải đều giống nhau, ngay cả nói chuyện nhanh chậm đều so le không đồng đều, liền dường như thượng trăm chỉ anh Vũ ở học vẹt giống nhau. Từng đạo dò hỏi thanh âm trổng lên lên, thanh âm này vừa mới biến mất, một khắc nói thanh âm liền xuất hiện, làm người chỉ cảm thấy cả người lạnh cả người. Thanh Vân thoáng rút ra một ít tâm thần, đi điều tra chung quanh biến hóa, liền thấy được từng chương tái nhợt cứng đờ như tử thi mặt, hắn trong lòng vốn là tăng vọt lửa giận, nháy mắt lại để cao một đoạn. Thái Hắn lớn tiếng quát một tiếng, thanh âm giống như sấm mùa xuân sơ vàng, tất bốn phía đều đỉnh trệ một cái chớp mắt, sau đó kim sắc tiểu kiếm liền hiểm chi lại hiểm xẹt qua vương giai nhu gương mặt, ở vương giai nhu kia một trương tiểu nhu lại mỹ lệ trên mặt để lại một đạo hẹp dài hoa ngân. Nhẹ nhẹ huyết dịch từ kia hoa ngân chung tràn ra, không những không có chút nào mùi máu tươi, mang theo một loại làm người hồn phách đều phảng phất khinh phiêu phiêu kỳ dị hương thơm, mà theo mùi hương phiêu tán, vì ở cái này sân ngoại vương gia bọn hạ nhân tức khắc càng vì sao động. Bọn họ thanh âm cũng càng vì thường xuyên, tiểu thư chính là ra chuyện gì, ngươi đứng một tiếng, chúng ta tiến vào giúp ngươi. Trong thanh âm cất giấu che giấu không được hưng phấn cùng khát vọng. Lúc này, liền thấy Vương Gia Nhu lại một lần tránh đi kim sắc tiểu kiếm công kích, hướng bên cạnh một làm, một đạo có chút suy yếu thanh âm chậm rãi từ nàng trong miệng thoát ra, ta gặp kẻ xấu, các ngươi mau tiến vào giúp ta. Theo thanh âm rơi xuống, đám kia vẫn luôn vây quanh ở sân bên cạnh, người liền nhanh chóng vọt tiến vào, bọn họ động tác cứng đờ biểu tình quỷ dị. Động tác nhất trí nhìn Vương Gia Nhu, liền phảng phất cương thi ở bãi nguyệt. Vương Gia Nhu bàn tay mềm hơi hơi một lòng tay, nhóm người này hoạt tử nhân liền sôi nổi đem ánh mắt chuyển dời đến Thành Vân trên người, làm Thành Vân trong lòng một trận ác hàn. Lúc này, liền nghe thấy Vương Gia Nhu mềm ấm nói, "Dưới hắn." Nay đàn hoạt tử nhân liền toàn bộ phát tới. Đối mặt nhiều như vậy không sợ đau đớn hoạt tử nhân, Thành Vân một lòng nhắm thẳng chấm xuống, nhìn về phía Vương Gia Nhu ánh mắt cũng càng thêm sắc bén, nhiều như vậy hoạt tử nhân Bọn họ phía trước rõ ràng là tung tăng nhảy nhót người sống. Hắn trong lòng đối Vương Gia Nhu chán ghét tri ý cũng càng sâu, nhưng trên tay động tác lại không có chút nào sơ hở, đi đem kim sắc tiểu kiếm liền phảng phất du long giống nhau, ở hắn bên người xoay quanh, đem hắn bảo vệ tích thủy bất lậu, ở vào vòng vây chung hắn thậm chí còn có thừa lực đi phòng bị cười ngâm ngâm, đứng ở một bên xem náo nhiệt Vương Gia Nhu. Vương Gia Nhu nhìn nhiều người như vậy cũng không làm gì được thành văn, tựa hồ có chút buồn rầu, nàng dùng che lại bị thương gương mặt kia tay. Giống như bạch ngọc trên tay dính vào một ít vết máu, tinh tế nhìn lại, là có thể phát hiện, kia vết máu tựa hồ là màu đen. Tựa hồ là không biết nghĩ tới cái gì, nàng biểu tình hơi có chút cảm khái, thật nghe lời a. Quả nhiên vẫn là đưa bọn họ biến thành hoạt tự nhân hảo, phía trước này nhóm người, nàng nói cái gì đều không nghe, nàng muốn bọn họ mau chút tới, kết quả bọn họ chậm rì rì, nàng muốn bọn họ không cần mở cửa, kết quả bọn họ đem kia một phiến cũ nát môn nặng nghề mà mở ra, một tia ánh mặt trời từ cửa chiếu tiến vào. Chiếu tới rồi nàng hỗn độn quần áo trên người, làm nàng nhìn qua lại như vậy bất kham. Từ kiêm một khắc khởi, nàng sẽ không bao giờ nữa tin này đàn hạ nhân, cũng ở cũng không tin trên đời này có thứ gì có thể làm nàng cảm nhận được áp áp. Ở nàng phụ thân chán ghét rồi lại không lưu tình chút nào cái tát hạ, ở nàng mẹ kế nhìn như thương tiếc kỳ thật giấu giếm thông khoái ánh mắt hạ, ở bốn phía hạ nhân chỉ điểm điểm điểm, vui sướng khi người gặp họa ánh mắt dưới, nàng cười. Nàng cong lưng, thon thon một tay có thể ôm hết vòng eo hơi hơi cong chiếc Liên Dương như Bất Kham Xuân Phong Dương liễu giống nhau, mang theo đếm không hết phong lưu ý thái, nhưng trên mặt nàng biểu tình sắc thật một chút đều không hàm súc. Thật thông quái a, thật thông quái a. Nàng sớm nên làm như thế. Lam Can cười không tiếng động xuất hiện ở nàng trên mặt, làm nàng nhìn qua giống như này đàn hạ nhân giống nhau, giữ tợn mà vặn mẹo. Thành Vân thấy như vậy một màn, khí gan đều đau, lênh lênh thanh thiên, một lần tiểu yêu, tự nhiên dám tàn hại nhiều như vậy điều vô tội người tính mệnh. Ngươi liền không quá trời cao giáng xuống một đạo lôi đem ngươi đánh chết. Vương Gia Nhu đứng dậy, trên mặt ý cười còn không có thu liễm trở về, lại hơn nữa một ít kinh ngạc, vô tội người, ngươi cư nhiên khi bọn hắn là vô tội người, buồn cười, thật cho là buồn cười. Tuy rằng trong miệng nói buồn cười, nhưng Vương Gia Nhu trên mặt ý cười lại chậm rãi thu liễm lên, nàng như cũ ôn ôn nhu nhuyễn đứng ở tại chỗ, nhưng kia tươi cười hoàn toàn không có phát ra từ nội tâm. Thanh Vân sẽ không bị như vậy một câu dao động, hắn mắng chửi nói: không dám thế nào, ngươi đều không nên hại nhiều như vậy điều tính mệnh, còn đem bọn họ biến thành hoạt tử nhân. Vương gia Anh Nhu là vương gia tiểu thư, nay đàn hạ nhân lại như thế nào đắc tội nàng cũng đắc tội không đến chạy đi đâu, huống chi, nàng còn đem bọn họ chuyển hóa vì hoạt tử nhân. Hoạt tử nhân, linh hồn bị nhốt với thân thể, không được chuyển thế, một ngày một ngày bị lệ khí đen đuổi tiêu ma, đến cuối cùng thậm chí tiêu ma, hoàn toàn đầu không được thai. Không nên. Chậc cứ lời nói tới rồi nàng bên miệng, nhẹ nhàng vòng một vòng tròn. Liên trở nên ôn nhu rất nhiều, ngươi cho rằng ngươi là ai, sướng tới quản tàn lên hay không nên. Từ nhỏ đến lớn, nàng kia mẹ kế đối nàng mọi cách tra tấn, này nhóm người chính là tốt nhất đồng loại. Nàng chịu đói thời điểm, không có người tới đối bọn họ nói không nên, nàng bị phạt quỳ gối viện một trước, quỳ đầu v้าง mắt hoa, chỉ kém đem hai cái đùi quý phế thời điểm, không có nhân vi nàng nói một câu không nên, nàng người mặc áo đơn, run bần bật nằm ở trên giường, bệnh muốn chết thời điểm, Không có người thế nàng nói một câu không nên, nàng thê yêu thủa mai và sống, làm sắp đem đôi mắt ngao ngủ thời điểm, không ai sẽ nói một câu không nên. Nàng lập tức liền phải chạy ra sinh thiên, lại ở chỉ còn một bước bị ngăn lại thời điểm, không có nhân vi nàng nói một câu không nên. Nàng hảo hận a. Vì cái gì, nàng sinh ra liền phải chịu đựng như vậy khổ sở? Rõ ràng sinh ra cũng phi nàng mong muốn, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì nàng muốn chịu nhiều như vậy tra tấn? Nàng đều sắp gã đi ra ngoài, lập tức liền sẽ không ngại nữ nhân kia mắt, nhưng nàng vì cái gì muốn cho một cái mã phu phá nàng thân mình, còn cứ gọi tới như vậy nhiều người, quan khán nàng kia bất kham bộ dáng. Ở chịu nhục kỳ, nàng ngồi cách tiêu cứu, lại không người trả lời, ở chịu nhục sau, nàng quẫn tròn trốn tránh, lại bị kia nữ nhân ở mọi người trước mặt bóc trần, làm chuyện của nàng dưới ánh mặt trời tiếp thu mọi người bình phán. Nàng lại làm sai cái gì, nàng lại làm quá cái gì nghiệp? Nàng nhất á nhẫn, a nhẫn. Nhận tới một hồi lang chi lăng lục, nàng chờ à chờ, chờ tới một hồi núi đao biển lửa giống nhau thoát đi, nàng vọng a vọng, trông lại một giấc mộng hiểm giống nhau giải thoát. Nàng muốn điên rồi, nàng cũng thật sự điên rồi. Cái kia mã phu bị nàng một đao một đao tước thành bộ xương, bị tước xuống dưới thịt nàng thân thủ băng, uy hết này đàn chiếu cố nàng mười mấy năm người trong miệng. Nàng không có chạm vào, ngại dơ. Chương 636 quỷ quái ảo mộng. Vương Gia Nhu một bên cười, một bên dùng quỷ dị ánh mắt nhìn thành Vân. Nàng kia trương tiểu nhu trên mặt che kín làm người thương tiếc ý cười. Người nam nhân này, thật sự cùng cái kia mã phu thực không giống nhau đâu. Cái kia mã phu một thân dơ bẩn siêm y dì hề, đem nàng ấn ở trên mặt đất thời điểm chân đều ở hương phấn rút rơi, kia trương dầu mỡ trên mặt thỉnh thoảng có mồ hôi lan xuống, nô lên trong mắt chàn đầy làm người ghê tởm hương phấn cùng tham lam. Mà người nam nhân này, dù cho đối chính mình rất là cam ghét, lại không mang theo một kia đáng khinh chi sắc. Nàng si ngốc hồi tưởng khởi, Lúc trước mẹ kế muốn đem nàng dính hôn cấp cái kia mã phu khi cảnh tượng, không khỏi cười đến càng vị khủng bố, đương nàng một lòng ngưỡng mộ loại này đầy người chính khí nam tử thời điểm, lại chưa từng ở nàng kia nhỏ hẹp thiên địa nội gặp qua, mà hiện tại, đương nàng hoàn toàn điên rồi thời điểm, lại có một người toát ra tới, nói muốn giết nàng, thế giới này, thật đúng là buồn cười a. Thanh văn pháp lực rốt của Hữu Hạ, lần lượt ngăn cản lại đó không sợ đau đớn, không sợ thương tổn hoạt tử nhân, cũng làm hắn dần dần mỏi mệt lên. Nhưng đám kia hoạt tử nhân cũng tổn thương thảm trọng, một đám thiếu cánh tay gãy chân, thậm chí có chút người ở hoàn toàn nằm xuống lúc sau, liền không còn có đứng lên. Đột nhiên, Thanh Vân quát to một tiếng, sau đó, đã trở lên nạm đạm kim sắc tiểu kiếm phía trên, đột nhiên lại thả ra một trận cực kỳ lộng lẫy qua mang, thân kiếm thượng minh khắc chứa truyện thậm chí từ nhỏ trên thân kiếm thoát ly, bay tới không trung, hướng về phía Vương Gia Nhu phóng đi. Cực Dương cực chính hơi thở nhanh trong khuế tán, trong nháy mắt tràn lan đẩy toàn bộ đỉnh viện. Làm này tòa trong sân tất cả mọi người theo bản năng kêu lên một tiếng, một trận kêu thảm thiết truyền đến, này đàn hoặc tử nhân giống như bị đặt ở trong chảo dầu chiên giống nhau, trong thân thể ra ẩn ẩn mùi khét. Vương Gia Nhưu sắc mặt đại biến, theo bản năng muốn tránh né, xem nàng truyền hồ sơ tới tốc độ thập phần cực nhanh, quá nhiều tránh không kịp, chỉ có thể theo bản năng kéo qua bên cạnh một cái béo lùn trung niên nam nhân làm nàng che ở chính mình trước mặt, trung niên nam nhân phát ra thống khổ tiêm gào tiếng động. Mà tránh ở hắn phía sau Vương Gia Nhu cũng không có hoàn toàn tránh đi, nàng cặp kia nộn nếu xuân hành ngón tay bị nâng đỏ bừng, một trương như hoa như ngọc mặt cũng hiện ra ra yêu. Mị hình dạng. Một kích xong, Thành Vân tiêu hao cực đại, chỉ có thể nỗ lực chống cự lại linh linh tinh tinh công lại đây mấy cái hoặc tử nhân, liền phân tâm điều tra Vương Gia Nhu đều làm không được. Nếu là trước kia, Vương Gia Nhu chỉ sợ muốn đích thân tiến lên đi bổ hai đao, đưa Thành Vân quy tiên, nhưng lúc này đây, Vương Gia Nhu lại ngốc ngốc đứng ở tại chỗ bất động. Qua một hồi lâu mà, nàng mới chậm rãi cong lưng, đi xem xét cái kia thế nàng chắn hai, ưu vực nam nhân tình huống. Người mặc cẩm y giù kịch nam nhân một thân da thịt đều trở nên phảng phất than cốc, trong thân thể nước luộc giống như cũng bị tác gia tới giống nhau, cả người gầy không ngừng một vòng. Vương Gia Nhu nhìn hắn, trong ánh mắt tràn đầy đau lòng, "Cha, ngươi như thế nào biến thành như vậy? Ngươi như vậy nhưng không tốt, liền tính là lại đau nữ nhi, cũng không cần thiết che ở nữ nhi trước mặt a, ngài không biết nữ nhi cũng sẽ lo lắng sao?" Nàng con lưng dáng người, liền phẳng phất ngày xuân dương liếu, doanh doanh, rồi lại nhu nhược. Thật dài đầu tóc từ nàng sau lưng đổ xuống xuống dưới, che khuất nàng nửa bên mặt, làm người khuy không thấy hắn biểu tình, mà ở đối mặt cái kia vụ kịch nam nhân thời điểm, nàng tả nửa khuôn mặt thượng là thống khổ, đau lòng, ấy náy cùng lo lắng, mà ở hắn hữu nửa khuôn mặt thượng, còn lại là hưng phấn, thống khoái, sung sướng, cùng điên cuồng. Nàng thật đúng là cái hảo nữ như đâu, năm đó nàng phạm phải như vậy lại sai. Nàng cha cũng chỉ là một cái tắt ném ở trên mặt nàng, làm nàng lan. Mà hiện tại nàng lại đối phạm sai lầm cha như vậy bao dung. Nàng không khỏi nhớ tới năm đó cha theo như lời nói, gả cái gì mạ phu, một cái lả lơi hong bướm nữ nhân, không xứng gả đến gia đình đứng đắn đi, trực tiếp xung quân đến am ni cô chung đi tính, không đem ngươi trọng lồng heo, đều đã xem như nghiệm này một phần cha con thân tình. Sau đó, nàng đã bị hai cái gia đình đẹ nặng đưa đến am ni cô, ở am ni cô trước cửa. Còn bị kêu hai cái ra đinh ấn dâm loạn một phen, bị am ni cô láo ni cô từ đầu nhìn đến đôi. Lúc sau nàng đã bị kêu láo ni cô không chế chung, một ngày một ngày tiếp khách, cả người mơ mơ màng màng, bị dược rót đều phải thành Phật. Ở nửa tháng sau, nàng rốt cuộc thanh tỉnh một lần, sau đó đi tới am ni cô dùng để trang điểm bề mặt đại điện bên trong, nơi đó thờ phụng một tòa Phật đà giống. Phật đà cười đối thế nhân, dường như là đối thế nhân chân an, nhưng vương dai nu lại có thể từ kêu một đôi tượng đất một thai trong ánh mắt. Nhìn đến, Cao Cao tại thượng cũng kinh ngượng. Cũng là tại đây một khắc, nàng hoàn toàn ngộ, nếu đã hãm sâu địa ngục, cần gì phải khẩn cầu cứu thứ, nếu đã hãm sâu lầy lội, vì sao phải nghĩ rửa sạch, trên đời này không người độ ta, ta liền tự hành thành phận. Một cổ ngập trời hắc diễm từ nàng trên người tỏa ra, đem nàng kia trường khô gầy mặt ánh quỷ dị mà yêu mị, nàng thấp thấp cười một câu, thế nhân như mà, ta tự thành phận, nay không phải thực hảo sao? Từ giờ khắc này khởi, nàng hoàn toàn xa đọa. Nhưng nàng không cho rằng đây là sa đọa, nàng sinh ra chính là nên làm phổ độ chúng sinh Bồ Tát, chẳng qua hồng trần lục dục bị lạc nàng mắt, làm nàng dần dần mất đi bản tâm, thẳng đến nhận hết muôn vàn đau khổ lúc sau, nàng mới hoàn toàn tỉnh ngộ lại đây, nàng chân chính nên làm, là làm này vốn là xấu xí cùng dơ bẩn thế nhân trở lại chân chính thuộc về bọn họ tiên quốc, làm cho bọn họ không cần tại đây có thể làm người bị lạc phàm trần, làm cho bọn họ không cần đau khổ đè nén xuống bản tính, mọi cách tìm lấy cớ che giấu. Cho nên Nàng tàn sát toàn bộ am ni công người, lại đem vương phủ mọi người biến thành hoạt tử nhân. Nàng tưởng, nàng rốt cuộc là không đủ siêu thoát, đối với những cái đó trực tiếp hại người của hắn, nàng luôn muốn làm cho bọn họ tại đây trên đời ở lâu một ít thời gian, chầm luôn với hồng chân bên trong, không được giải thoát. Mà đối với những cái đó dôi trá, khoác một tầng ra, che giấu chính mình người, nàng còn lại là dứt khoát lưu loát đưa bọn họ đi tiên quốc làm cho bọn họ hưởng thụ dơ bẩn lạc thú. Nàng cảm thấy, chính mình thật sự hư rồi đâu. Thành Vân nhìn vầng giai nhu trên người toát ra tới đen nháy ngọn lửa đột nhiên bắt đầu tim đập nhanh, đây là nghiệp hỏa chi diễm. Như thế nào một cái không chịu quá nhiều ít khổ sở nữ tử trên người sẽ toát ra như vậy ngọn lửa? Hơn nữa, vừa mới bị nàng lôi kéo chấn chiêu nam nhân, là nàng phụ thân. Mà ngồi ở mái hiên phía trên, lại trước sau không người phát hiện trưởng ly chỉ là nhẹ nhàng thở dài một hơi, yêu ma quỷ quái, không chỉ có riêng là hình dung sơn tinh quỷ quái, nhân tâm chi biến, đồng dạng có thể quy về này loại. Vương Gia Nhu nhận hết tất cả khổ sở, lại đột nhiên ở Phật trước ngộ, vô luận nàng nộ có phải hay không thế nhân công nhận đại đạo, nàng cũng là ngộ, có quỷ mị chi khí tự nàng trái tim sinh, mà từ kia một khắc khởi, nàng liền lại không coi là một người, chỉ có thể bị quy về yêu ma quỷ quái hoặc là yêu ma quỷ quái. Mà ở giờ khắc này, cả người toát ra ngọn lửa, Vương Gia Nhu đột nhiên giơ tay thả ra càng nhiều quỷ hồn, này đó đều là bị nàng giết chết người hồn phách, có vương phủ người có am ni câu người cũng có những cái đó tự xưng là phong lưu ấn khách. Hồ yêu đều có thể có ma quả vộ, tiêu nàng, lại há có thể thiếu người quỷ. Hồn thể hắt như nước bẩn hồn phách nhóm vào lên, lại lần nữa đem thành vân vây quanh, mà ở hữu kịch nam nhân bên người, cảm xúc nhìn như đã chẩm rãi xu hướng ổn định vương dai nu lại đột nhiên lấy ra một ít linh tinh vụn vặt đồ vở, bắt đầu chọn lựa, đây là bảng công tử cho ta, bảng công tử quá béo, dầu chân quá nhiều, không tốt, không tốt. Nói x Vương Gia Nhu liền đem trên tay một cái túi thơm thu trở về, lại cầm lấy một cái xanh biếc thanh thấu vàng tay, "Đây là Lưu công tử cho ta." "Lưu công tử?" Tựa hồ quá gầy yếu đi chút, vị quá sải, cũng không tốt lắm. Nàng lại tiếp theo cầm lấy tới một khối ngọc bội. Mà mỗi một cái đưa nàng đồ vật người đều ở nàng trong miệng bắt bẻ một lần, mà những cái đó quá gầy, quá béo da thịt quá tháo, xương cốt quá ngạnh lời nói, thẳng rẽ người nghe sởn tóc gáy, làm đang ở cùng quỷ mị đánh nhau thành vân trong lòng phát lạnh, trong tay chậm nửa sợ. liền thiếu chút nữa bị đánh trúng. Nàng nói muốn kiếm chồng, tự nhiên không phải nói vô ích, mấy ngày nay thỉnh thoảng có tự xưng là phong lưu người chạy đến nàng trước mặt ấy, tới, tới một hồi lãng mạn tình, cờ gập ghữa, nàng toàn bộ đều không có cự tuyệt, nói cười yến yến cùng mỗi một cái đến gần giả nói chuyện với nhau. Ngựa Kionu, âm điệu dịu dàng, nhan sắc kiều mỹ, làm những cái đó đến gần người một lòng chỉ đâm, chỉ hận không được đem tâm móc ra tới, phụng đến nàng trước mặt, mà mấy thứ này chính là bọn họ cho rằng đích ức. Tín vật Mà nàng ở khinh thường rất nhiều, cũng chỉ cảm thấy có chút buồn cười, quá nhiều người quá đem chính mình đương hồi sự, luôn muốn tiện nghi lên là chính mình chiếm, lại hoàn toàn đoán không được, chính mình vô cùng có khả năng biến thành người khác trong miệng ăn vặt. Nàng rôi rôi tay, nằm ở trên giường, duy nhất còn xem như một người vương phu nhân đã bị xả ra tới, nàng trong mắt tràn đầy kinh tủng cùng sợ hãi, liền nửa cái ánh mắt đều không có bố thí đến trên mặt đất vương viên ngoại trên người. Vương gia Nhu đem nàng hảo hảo bãi mái hiên phía trên. Sau đó lại kéo đầy người than cốc vị vương viên ngoại, đem hắn bại ở vương phu nhân bên cạnh, ngữ điệu mềm ấm nói: "Vẫn là như vậy tới hảo, vốn chính là người một nhà, làm cái gì như vậy xa lạ." Thẳng khí thành Vân đỉnh đầu bức khói: "Này nữ tử hảo ác độc tâm địa, cư nhiên như vậy đối đãi cha mẹ nàng, chẳng sợ vương phu nhân không phải hắn thân sinh mẫu thân, cũng hảo hảo chăm sóc nàng mười mấy năm, nàng chính là như vậy đối đãi bọn họ." Hắn mắng hỏi một tiếng: "Vương Dai Nhu, ngươi nhưng còn có lương tâm?" Trải qua một đoạn này thời gian điều tra, hắn đã phân biệt ra tới, Vương Gia Nhu đều không phải là bị người đoạt xác, hoặc là nói là bị quỷ mị thọ thân, nàng chỉ là triệt triệt để để sa đoạ, từ nhân loại chuyển hóa vì một kiện yêu mị. Hắn không khỏi có chút kinh hãi, nhân tộc lĩnh vực, như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện chuyện như vậy. Vương Gia Nhu nghe thế câu nói, không những không có buồn bực, bưng kín miệng, tiểu mị nở nụ cười. Nàng nói, lương tâm là cái gì? Muốn ta đào ra cho ngươi xem sao. Nói xong, Nàng thật đúng là liền đem cặp kia mộc đẩy bén nhọn móng tay tay hướng trái tim phương hướng đưa đi. Mà ở lúc này, một đạo rất nhỏ tiếng thở dài đột nhiên ở trong bóng đêm vang lên, thiên điệu đại hỏa lò, nhân sinh tiểu hỏa lò, mỗi người như quỷ mị, nơi trốn tiếp hy vọng. Thành Vân sợ hãi cả kinh, ngay cả Vương Gia Nhu cũng là trực tiếp ngẩng đầu lên, vừa mới thanh âm này, thanh đạm mơ ảo, rồi lại phảng phất vô tình vô dục, không mang theo thượng chút nào buồn vui. Cũng chính là vào lúc này, một đạo mông lung thân ảnh đột nhiên tự trong trời đêm phóng hiện, Hắn ngồi ở mái hiên phía trên, đi xuống vọng, hình như là đang xem bọn họ, lại giống như không phải, trong mắt chàn đầy lạnh nhạt. Nhìn kia nói thanh ý gì hay bóng người, vương dai nhu chẩm dai thu liêm trên mặt tươi cười, sau đó lại cực kỳ mềm nhẹ hỏi, không biết vị khách nhân này từ đâu phương tới. Làm sao cũng không cùng tiểu nữ tử gặp nhau. Mà Thành Vân cũng không có bởi vì người này xuất hiện mà cảm thấy vui sướng, chỉ bằng hắn theo như lời những lời này đó liền biết hắn tuyệt phi cái gì người lương thiện, hắn nghĩ nghĩ, vẫn là nói. Vị đạo hữu này từ đâu phương tới? Trương Ly nhìn hắn một cái, sau đó nhàn nhạt nói, "Ta cũng không phải là ngươi đạo hữu." Hắn lại đối với trên mặt có hỉ sắc Vương Gia Nhu nói, "Ta cũng không phải cái gì khách nhân." Hắn nhìn trong đình viện có chút yếu ỷ ánh trăng, rất là lạnh lùng nói ra, "Ta bất quá là một cái qua đường người, tới xem một hồi náo như tôi." Ở nghe được xem náo nhiệt ba chữ thời điểm, Vương Gia Nhu trên mặt xuất hiện một mặt vật bèo, sau đó nàng lại như nhau thường lui tới nói, "Phải không? Vậy ngươi xem nhưng cao hứng?" Nàng liếc liếc mắt một cái thành văn, tiểu nữ tử diễn lại hay không làm người vui mừng. Dứt lời, thân thể của nàng đột nhiên động, một câu mềm ấm nói phiêu tán ở trong không khí, xem náo nhiệt cũng luôn là muốn trả giá đại giới. Một đạo thân ảnh nhanh chóng hướng về trường Ly Phong đi, sau đó lại nặng nề mà rơi xuống trên mặt đất, lại không có phát ra đau hô. Hắn bàn tay hơi hơi đi xuống áp, này không khí nháy mắt đỉnh trệ một cái chớp mắt, những cái đó hoặc tử nhân cùng quỷ hồn cũng toàn bộ bị đông lại ở giữa không trung, vô pháp nhúc nhích. Liên quan Vương Gia Nhu cùng Thành Vân cũng là giống nhau. Chẳng qua bọn họ rốt cuộc còn có thể mở miệng nói chuyện, Vương Gia Nhu thấp thấp ho khan hai tiếng, sau đó không lắm để ý nói, "Nguyên lai ngươi như vậy lợi hại a." Thành Vân còn lại là đỉnh mày xúc hởi, bất mãn chất vấn, "Ngươi vì sao phải trợ chủ vi ngược?" Không đợi Trường Ly nói chuyện, Vương Gia Nhu liền giành trước nói, "Cái gì kêu trợ chủ vi ngược? Ta làm rõ ràng là chuyện tốt, độ thiên hạ rối trá người trở về nguồn gốc, ngươi không nạp đầu liền bái." đem ta coi như bổ tát cũng lên, còn như vậy bôi nhỏ ta, thật thật là ngu muội bất ham. Nói xong, nàng còn nhẹ nhàng hừ một tiếng, nghe đi lên rất là hận sắt không thành thép. Thành Vân bị chọc tức một ngụm nịch huyết dâng lên, "Ngươi." Vương Gia Nhu còn bổ sung một câu, "Vô tri phàm nhân, không triền vọng." Trương Ly lúc này nhưng thật ra có chút kỳ dị nhìn thoáng qua Vương Gia Nhu, "Đây là đạo của ngươi." Vương Gia Nhu gật đầu, "Như vậy không phải thực hảo sao?" Phật đa độ thiên hạ ác nhân thành Phật. Ta cái này tái thế Bồ Tát liền độ lòng có ma chướng người thành thật, chẳng lẽ không nên chịu thế nhân cung bái. Nhưng mà Trường Ly liền rất là bình tĩnh nói một câu, "Nhưng ngươi độ đều không phải là bọn họ muốn." Vương Gia Nhu chớp chớp mắt, nhìn qua rất có vài phần tiên chân, thế nhân nhiều rối trá, thường thường ngoài miệng nói không cần, trong lòng lại thập phần hướng tới, ta tự xưng là là cái thập phần săn sóc Bồ Tát, liền không trách cứ bọn họ khẩu thị tâm phi, liền trợ bọn họ đắc đạo hảo, giúp người làm niềm vui. Đây chính là một cái đại tài tử dạy ta đâu. Nàng mãn nhãn vui sướng, nhìn qua là cực muốn trường ly nhận đồng nàng lời nói, nhưng trường ly chỉ là rất là bình tĩnh nói, nhưng đạo của ngươi lại sẽ không bị trời đất này tán thành. Vương Giai Nhu không để bụng, cầu đạo, lại há là như vậy hảo cầu, nếu thật dễ dàng như vậy được đến, kia còn cứ gọi đạo sao. Thiên địa không tán thành, kia liền từng bước một làm nó tán thành hảo, thiên tâm tức nhân tâm, nhân tâm nhưng không có gì không thể tiếp thu, ta liền làm thế gian này người đều tin ta nói. Kia trời đất này cũng liền nhận ta nói. Chương 637 quỷ quái ảo ngộng. Thiên tâm tức nhân tâm. Trương Ly mặc niệm một chút những lời này, sau đó hắn lộ ra một cái thanh thiện tươi cười tới, những lời này không nhất định là hoàn toàn chính xác, nhưng lại có nhất định hợp lý tính, dùng để làm đạo của mình, vẫn là có thể. Vẫn là câu nói kia, chỉ cần ngươi thực lực đủ cường, như vậy lại hư vọng nói cuối cùng đều sẽ biến thành hiện thực. Hắn đối với cười nhất phái Thiên Chân Vương Gai Nhu nói, thiên địa có thể bao dung ngươi. khả nhân nhưng không bị có thể bao dung ngươi." Loại này nói, nếu là ở chính phái tu sĩ trong mắt, tất nhiên là rơi vào ma đạo, phía trước Vương Gia nhũ giết những cái đó khinh nhục nàng người, còn có thể bị người sở lý giải, nhưng nàng đã đem bản tay tới rồi những người khác trên người, này liền không thể làm người tha thứ hiểu rõ, hôm nay tiến đến thành vân chính là tốt nhất chứng minh." Thành Vân nghe này hai người đối thoại, ngược lại trầm mặc xuống dưới, thứ nhất, hắn hiện tại bị định trụ thân hình, hoàn toàn đã không có thi triển không gian, thứ hai Hắn cảm thấy chính mình khả năng rơi rất cái gì. Hắn ở nhìn thấy này tòa nhà ma lúc sau, liền có chút giận cấp công tâm, sợ có càng nhiều vô tội người thu hại, nhưng hiện tại nghe tới, này tòa tòa nhà chung, giống như cũng không có chân chính vô tội người. Hắn ánh mắt trong lúc nhất thời trở nên phức tạp lên. Lúc này liền nghe thấy Vương Gia Nhu sâu kín trả lời, cái này râu ria, phía trước cũng không có người có thể bao dung ta, nhưng ta còn không phải thành công sống đến hôm nay, còn làm cho bọn họ đều trở về vô vọng tiên quốc. có thể thấy được, trên đời này, liền không có thiệt tình muốn làm lại làm không được sự. Trường Ly lắc đầu, lấy ngươi hiện tại tu vi, nhiều lắm cùng Kim Đan tu sĩ chống đỡ, nếu là lại đến cái tu vi càng thêm tinh tiến tu sĩ, ngươi chỉ sợ hoàn toàn ngăn cản không được. Vương Gia Nhung ngẩng đầu, cặp kia vành nhuận trong ánh mắt nổi lên một tầng doanh doanh thủy quang, nhìn qua động lòng người cực kỳ, nhưng nàng lời nói lại lộ ra một loại cực hạn lạnh nhạt, không sao cả, chết thì chết đi, dù sao ta cũng chết quá một lần, không đệ bụng lại chết lần thứ hai. co như là ta chính mình đem chính mình cấp độ. Liên sinh tử đều không đệ bụng, Trương Lít nhưng thật ra không cảm thấy có bao nhiêu kinh ngạc, nhưng Thành Vân lại là biểu tình hẳn ra. Ngươi cũng biết, nếu ngươi đã chết, chính là chân chính đã chết, lại vô luân hồi chuyển thế cơ hội. Linh hồn của nàng cũng sớm đã bị quỷ khí sở xuống nước, chẳng sợ qua sông vong xuyên, cũng sẽ bị vong xuyên chi thủy đánh rớt, chìm đến tràn đầy ô trọc lòng sông bên trong, thẳng đến cùng vong xuyên hợp thành nhất thể. Vương Gia Nhung ngẩn ra một chút, không biết nha Chính là biết cùng không biết với ta mà nói có cái gì khác nhau sao? Nàng cảm giác được Trường Ly Hạ ở trên người nàng kìm chế lòng một ít, cho nên hơi hơi hoạt động một chút tay chân, sau đó lại một loại vạn sự không thèm để ý miệng luyên nói, thiện cũng ác, hảo cũng hư, ta toàn bộ đều xem qua, cũng toàn bộ đều hưởng qua, ta cũng không cảm thấy trên đời này có cái gì là ta không thể thừa nhận, nếu đều đã tới rồi tình trạng này, kia lại đi phía trước đi vài bước thì đã sao? Dù sao, cũng bất quá là chết mà thôi. cũng bất quá là chết mà thôi, những lời này bị nàng khinh khinh xảo xảo nói ra, làm Giang Cầm ở một bên thành vân hoàn toàn ngơ ngẩn. Hắn lẩm bẩm nói một câu, như thế nào như thế? Chẳng lẽ hắn phía trước làm sự tình đều là sai sao? Không không không, không phải như thế, hắn hiện tại còn không biết đến tụt cùng đã xảy ra chuyện gì, cho nên còn không thể dễ dàng hạ ngắt lời, liền thả xem này nữ tử kế tiếp như thế nào giải thích đi. Nhưng Vương Gia Nhu lại hoàn toàn không có giải thích gì tứ, nàng đột nhiên ho khan hai tiếng. Sau đó chém ngược lại, nhưng từ tay nàng trưởng khe hở vẫn là tràn ra một ít máu đen huyết. Nàng bị thương, con thương không nhẹ, Thành Vân công kích rốt cuộc là hữu hiệu, thương thế chỉ là vẫn luôn bị nàng áp chế thôi. Nếu là chỉ có Thành Vân, nàng còn có thể cường chống giết Thành Vân, làm sao tiếp tục tiêu giao tự tại. Nhưng trưởng Ly xuất hiện, còn hỏi nàng một ít vấn đề, nàng đột nhiên liền nhớ tới sự tình trước kia, kỳ thật ở thành ma thời điểm nàng là không có tưởng như vậy nhiều, khi đó, nàng duy nhất tưởng chính là nên như thế nào làm đáng, kia người cũng nếm thử nàng sở chịu đựng khổ sở đâu. Mà những cái đó cái gì Phật da ma à, đều là nàng ở lúc sau cân nhắc ra tới, thậm chí là lùng tung điệu đặt ra tới. Ngay từ đầu nàng liền biết đây là hậu thế bất dung, nhưng nàng chính là muốn làm như vậy một lần, muốn như vậy đi một chút, muốn nhìn một cái, này có phải hay không đối, nhưng thành vấn tới, hắn nói nàng sai rồi. Nàng kỳ thật không quá minh bạch những cái đó đạo lý, phàm là có ý tứ có thể sống sót lý do, nàng đều sẽ dụng tâm sống sót. Nhưng nàng liền không kia một kia lý do đều tìm không thấy, trần thế rở bận, phía trước vô lượng, nàng nhìn không tới một tia hy vọng, cũng có chút không nghĩ tiếp tục đi xuống, nàng chỉ nghĩ độ chính mình, làm chính mình cũng đi hướng chân chính thuộc về nàng tiên quốc. Nàng rốt cuộc là mềm yếu hoặc là nói đúng không để ý sinh hoặc là chết, nàng đem chính mình đắm chìm ở oán hận trùng, làm này một tia oán hận làm nàng cuối cùng giằng buộc, làm nàng còn có thể có một tia sống kỳ vọng, nhưng hiện tại, nàng đột nhiên liền cảm thấy đã chết cũng không có gì ghê gớm. Nàng nói thiên tâm tức nhân tâm, đi bước một đi qua đi tổng có thể đi đến chính đồ, có thể đi đến chính đồ thượng lại có cái gì ý nghĩa đâu? Nàng, đã cái gì đều không thèm để ý a. Phong Tung chính mình trầm mê với đau khổ, làm chính mình thể hội một tia chân thế số ý, nhưng mỗi một lần hối ức đều làm nàng càng muốn vĩnh viễn tiêu vong, nàng cứ như vậy mâu thuẫn, cũng cứ như vậy tuyệt vọng, nàng tưởng, nàng hẳn là đã không có tâm. Nàng bị thương thực trọng, thực trọng, kia một tia cực dương cực chính đạo ý vẫn luôn ở ăn mòn nàng căn nguyên, nàng khó chịu cực kỳ. Miêng ngả lão đạo từ trên mặt đất bò dậy, Vương Gia Nhu liền lắc lư hướng Vương Phu nhân cùng Vương Viên ngoại phương hướng đi đến, sau đó ngồi ở bọn họ bên cạnh, nhẹ nhàng ngâm nga một đầu điệu có chút lão đồng dao. Nàng tựa hồ đã đem trưởng ly cùng Thành Vân cuốn mất, cứ như vậy lo chính mình đắm chìm ở chính mình ở cảnh trong mơ, tâm thần không biết phiêu hướng phương nào. Mà Thành Vân cấm cũng chậm rãi tiêu tán, này một mảnh đỉnh viện lại khôi phục yên lặng, thanh phong từ từ thổi, thổi tan đầy trời lệ khí. Cung tuổi tan cuối cùng một kia chấp niệm. Trưởng Ly ở Vương Gia Nhu bên cạnh ngồi xuống, có chút nghi hoặc hỏi, ngươi đã xác lập đạo của ngươi, vì sao lại tâm sinh tự chí? Vương Gia Nhu không có trả lời, nhưng nàng tiếng ca đã nói cho Trưởng Ly đắc án, bởi vì, chết chính là đạo của nàng. Sớm tại nàng thành yêu thời điểm, nàng cũng đã đã chết, hiện tại nàng, nhất không sợ hãi chính là chết. Nàng nhìn vô biên bóng đêm, ánh mắt không nông, kỳ thật thế giới này, vẫn là có làm người lưu luyến đồ vật, nhưng nàng đã không có tâm. Cho nên chẳng sợ lại mỹ đồ vật cũng đi không đến nàng trong mắt đi. Tiếng ca chậm rãi tiêu tán ở trong trời đêm, theo mà đến chính là, Vương Gia nhu lẩm bẩm tự nói, mẫu thân không thèm để ý ta, cho nên có thể không hề lưu luyến cùng người tư buồn, cha không thèm để ý ta, cho nên tùy ý ta bị người chà tấn, trên đời này người đều không thèm để ý ta, cho nên ta không có tâm, trời đất này cũng không thèm để ý ta, cho nên ta không có mẹ. Ta lại có cái gì đâu? Ta lại để ý cái gì đâu? Vẫn là để ý Bản thân chính là giống nhau không tồn tại độ vật. Một câu thấp thấp nhỉ non, lại làm thành vân trong lòng đột nhiên mạo thượng một tia khổ ý, hắn muốn nói cái gì, rồi lại không biết nói cái gì lúc này, liền nghe được Vương Gia Nhu tiếp tục nói, ta đã cái gì đều không có, cho nên vì cái gì còn muốn tồn tại. Nàng quay đầu, nhìn về phía Trừng Ly, ngươi có phải hay không cảm thấy ta phải rối loạn tâm thần, chỉ biết nói chút lung tung rối loạn nói. Nói xong nàng lại quay đầu đi, giống như bất đắc dĩ thở dài một hơi, không có biện pháp a. Ai làm ta không đọc quá thư đâu. Nàng đứng lên tới, học nhạc phường cô nương nhảy lên vũ, mạn rượu dáng người ở bóng đêm hạ vũ động, tuy rằng không có gì kết cấu, lại ngoài ý muốn động lòng người. Nàng vũ a vũ, cười ra tới thanh, nàng cười ác cười, rơi xuống nước mắt, nàng lạc ga lạc, hóa thành hư vô. Trong đình viện, kia một đạo mạn rượu thân ảnh cứ như vậy chậm rãi tiêu tán, tiêu tán, liền một đạo đã từng tồn tại dấu vết đều không có lưu lại. Nàng nhìn phía Trường Ly, cười đối nàng nói, "Đã tặng ngươi a." Làm ta suy nghĩ nhiều như vậy điểm đồ vật, kỳ thật ta nào biết như vậy nhiều nói đâu. Ta chỉ là cứ như vậy tưởng thôi. Nói xong, nàng liền nuốt hoàn toàn tiêu tán, nhưng ở tiêu tán phía trước, tay nàng vẫn là trực tiếp nắm chặt, này to như vậy tòa nhà tức khắc đỉnh trệ một cái trước mắt, sau đó bao phủ ở tòa nhà trên không u ám lại đột nhiên nổ tung, những cái đó làm ác người cũng phịch một tiếng ngã xuống đất, sau đó tứ chi điên cuồng run rẩy, trong cơ thể giam cầm bọn họ linh hồn thuật pháp cũng hoàn toàn tiêu tán. Từng đạo trọc linh hồn cũng đầu hướng về phía luân hồi, mà liền tính là như thế, lấy bọn họ, linh hồn đơn bạc trình độ, kiếp sau cũng quyết không thể đầu làm người nâng. Mà ở đình viện bên trong, hoàn toàn không thể nhúc nhích vương phu nhân cũng đột nhiên nhảy dựng lên, điên cuồng nôn mửa lên, từng đoàn hô trọc bất ham huyết nhục nắm từ nàng trong miệng phun ra, một đoàn tiếp một đoàn, nhìn ghê tởm vô cùng, mà tới rồi cuối cùng, nàng đã phun không xuất huyết nhục đoàn tử tới, chỉ có thể từng ngụm từng ngụm nôn ra máu, từng ngụm máu tươi phun ở thổ địa thượng. Làm trong đình viện đều tràn ngập mùi máu tươi. Tới rồi cuối cùng, hộp máu mà chết vương phu nhân cũng chỉ có thể vô ý thức đầu hướng luân hồi, lấy linh hồn của nàng cường độ, chỉ sợ liền một cây thảo đều đầu thai không được. Đến nơi đầu sọ gây tội vương viên ngoại, cư nhiên cứ như vậy ngã xuống trên mặt đất không có xuất hiện cái gì dị thường. Mà ở trong đình viện, kia nói sắp biến mất ý niệm giống như lẩm bẩm một câu, ta quả nhiên không phải thật sự siêu thoát. Nàng nhìn phía phương tây, ở nơi đó, một viên phủ dung hoa thủ không ngừng run rẩy. Hoa dưới tảng cây bồn đất cũng nhanh chóng cùng khởi, từ giữa toát ra một cái bộ xương khô tới, đó là cái kia mã phu thân thể, mà mã phu hồn phách còn phong ấn tại thân thể này chung. Lúc trước, Vương Gia Nhu sống sờ sờ phiến đã chết mã phu, lại không có cứ như vậy buông tha hồn phách của hắn, mà là đem hồn phách của hắn phong ấn tại trong thân thể, làm hắn ngày ngày hàng đêm thừa nhận thiên đao vạn quả thống khổ. Cho tới bây giờ, Vương Gia Nhu phải rời khỏi, mới chân chính bắt đầu rồi kết hắn. Đen nhánh xương cốt bắt đầu một tấc một tấc mà đứng dậy. Sau đó chậm rãi sụp xuống, xuống, hóa thành đầy đất màu đen bột phấn, lại hoàn toàn tiêu tán với vô hình. Ở nàng đem sở hữu sự đều hiểu biết thời điểm, Trường Ly đột nhiên vươn tay, ở trên hư không chung một chút, một chút linh quang hoàn toàn đi vào Vương Gia Nhu sắp biến mất hồn thể giữa mày, sau đó bồi nàng đi trước vong xuyên. Điểm này linh quang cũng không cái gì trọng dụng, chẳng qua, nếu Vương Gia Nhu ở chìm vào vong xuyên là lúc, có muốn vãng sinh ý tứ, kia nải ti linh quang liền có thể cho nàng một lần vãng sinh cơ hội. Nếu nàng ý lìa nguyên như cũ, kia này ti linh quang cũng toàn vũ trụ chỗ, hết thảy, toàn xem Vương Gia Nhu bản tâm như thế nào, mà này, cũng là Trường Ly vì Vương Gia Nhu nói cho hắn, nàng đạo thủ lao. Mà ở vòng xuyên bên trong, mang theo không mang ý cười Vương Gia Nhu phảng phất cảm giác được cái gì, sau đó, nàng lộ ra một cái ôn ôn nhuận nhuận cười tới, dứt khoát chìm vào vòng xuyên chi đế. Kỳ thật, nàng vẫn luôn là cái yếu đuối cô nương, nàng sợ hãi biến thành xa lạ bộ dáng, cũng sợ hãi tiếp thu không biết, cho nên Đình viện làm chính mình vĩnh viễn tiêu tán, cũng không muốn đi hướng không biết tương lai, cho nên, chẳng sợ hóa thành yêu ma chính mình cường đại làm chính mình đều kinh hãi, nàng cũng tình nguyện làm chính mình tiêu vong, nàng sợ hãi như bây giờ chính mình. Thật là, ngu xuân a, nàng mơ mơ hồ hồ nghĩ đến, sau đó hoàn toàn không có mệnh. Mà ở vương gia trong đình viện, Trường Ly đột nhiên nhẹ giọng thở dài một hơi, hắn nói, con đường này cũng không phải thật sự đi không đi xuống a. Nhưng bước lên này nói người, lại kiên trì không nổi nữa. không phải ai đều nguyện ý vì nói mà phấn đấu quên mình, kia hắn chấp nhất với nói lại là vì cái gì? Hắn sợ truy tìm, lại là cái gì? Hắn đột nhiên cảm thấy có chút mệt mỏi, sống hàng ngàn hàng vạn năm, sống đến liền chính mình đều có chút thấy không rõ chính mình, ngàn ngàn vạn vạn năm trước, ta còn là ta, ngàn ngàn vạn vạn năm sau, ta vẫn như cũ là ta, nhưng ta lại là cái gì đâu? Hắn quay đầu, cứ như vậy biến mất ở trong trời đêm, kia một đạo thon dài bóng dáng Nhìn qua vẫn như cũ thập phần lạnh nhạt, lại cũng càng vì xuất trần. Mà ở trong đình viện, Thành Vân nhìn này đầy đất hỗn độn, có chút không biết làm sao, hắn tới nơi này là vì cái gì đâu? Không phải vì trảm yêu trừ ma sao? Nhưng hiện tại eo đâu, ma đâu? Nay tòa đình viện phía trước rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Hắn như thế nào, hoàn toàn xem không hiểu. Chẳng lẽ chuyện này thật là hắn sai? Nhưng trừ ma vệ đạo, không phải mỗi một cái tu đạo người bổn phận, hắn chỉ là làm phân nội sự tình mà thôi. Lại vì cái gì sẽ sai đâu? Từng đợt kim sắc quang mang đột nhiên từ hắn trên người phát ra mà thành, kia một thanh du tẩu khắp nơi hắn bên cạnh kim sắc tiểu kiếm, ngay từ đầu bất động chấn động, phát ra chênh chênh niên thanh âm. "Hán đạo tâm, cư nhiên sinh ra vết rách. Hắn sai rồi sao? Hắn sai rồi sao?" Những lời này vẫn luôn ở hắn trong lòng xoay quanh, làm hắn nhịn không được tê dại một tiếng, sau đó một ngụm máu tươi từ hắn khóe miệng tràn ra, hắn sắc mặt đột nhiên trở nên ngẩng đạo, sau đó thân hình một nhẹ Liền nhảy ra vương ra sân, hắn tưởng, hắn là thời điểm thanh tu một đoạn thời gian. Mà tự ngày này sau, thanh đông vương ra liền đột nhiên san thành bình địa, từng đạo lời đồn đãi tự phố phường trung khởi. Thế nhân ở sợ hãi rất nhiều, cũng nhịn không được nghị luận. Này vương ra rốt cuộc là tạo cái gì nghiệt? Như thế nào lại đột nhiên gặp trời phạt? Khẳng định là vương láo ra làm cái gì thương thiên hại lý sự, cùng với trời cao dáng xuống trách phạt? À, hắn năm đó vì xâm chiếm ta biểu đệ ra ruột tốt, đem ta biểu đệ một nhà làm cho cửa nát nhà tan. Hiện tại chính là gặp báo ứng. Nay nhưng nói không chừng, nói không chừng là Vương gia đại tiểu thư bị hồ ly tinh thượng thân, hút khô rồi vương gia nam nhân tinh khí, sau đó lại tàn sát vương thị một môn, liền tự hành hồi núi sâu. Ha ha ha ha ha, là cực, là cực, chính là như vậy. Chương 638 quỷ quái ảo mộng. Chấm dứt này một cục xong việc, Trương Ly cũng không có tâm tình tiếp tục du lịch đi xuống, liền tính toán trực tiếp hồi hồ vực chúng. Trải qua ở hồi trình trên đường, hắn cũng gặp rất nhiều lệ cùng loại với Vương Già Nhu sự kiện, không chỉ có giới hạn trong nữ tử, thậm chí còn có nam tử quỷ quái, yêu ma tử tử, đều có thiệp nhập trong đó. Nay phiến cổ xưa thổ địa thượng dần dần tràn ngập thượng một loại quỷ dị, mang theo huyết tinh khí hương vị. Trương Ly Đảo cũng không có nhiều ngoài ý muốn, ở Vương Già Nhu sự kiện sự thời điểm, hắn liền đoán được một ít đồ vật, hiện tại bất quá là tiến thêm một bước nghiệm chứng thôi. Ở một tòa cổ tính phồn hoa trong thành thị, Trường Ly đi qua một chỗ tiệm rượu, tiệm rượu chung ngồi đầy người, thậm chí còn có nam tử, té té ồn ào, đứng ở các góc, đều bài trừ ngoài cửa, không khỏi làm người vạn phần tò mò, này rượu tư vị rốt cuộc có bao nhiêu mỹ diệu, có thể hấp dẫn nhiều người như vậy tiến đến. Nhưng lại nhiều xem hai mắt là có thể biết được, nơi nào là rượu tư vị hấp dẫn người, rõ ràng là tiệm rượu nương tử bộ dáng hấp dẫn người. Trường Ly từ tiệm rượu trước mặt đi qua, không chút để ý hướng trong nhìn lướt qua. Sau đó chính chính đối thượng tiệm rượu nương tử tầm mắt, đang ở đánh rượu tiệm rượu nương tử tức khắc sững sốt, tham tiến rượu ung ống chúc cũng đình trệ ở giữa không trung, cặp kia nhượn như mở tay thỉnh thoảng run run dậy, giọt một chút từ ống chúc rơi xuống, hảo sinh làm người kỳ quái. Cư nhiên gặp một con tiểu hồ ly, Trường Ly Đảo cũng tới chút hứng thú, hắn bước chân vừa chuyển, liền hướng tiệm rượu đi đến, cặp kia hở hững đôi mắt cũng bợ vậy nhiều một ít sáng rọi, làm tiểu nương sợ tới mức thẳng run run. Ở mọi người khó hiểu trong tâm mắt, Tiểu nương nơm nớp lo sợ đem ống trúc bùng, sau đó một bước một dịch hướng trưởng Lý Phương hướng bước vào, nàng kia trương phong tình vạn trùng trên mặt xả ra một màn cứng đờ tươi cười, vị này khách quan, nhưng có cái gì yêu cầu? Trưởng Lý nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái, sau đó nói, đi đánh một bầu rượu đến đây đi. Ngữ khí tùy ý chung lại mang theo một tia vênh mặt hất hàm sai khiến, đương nhiên này một phần vênh mặt hất hàm sai khiến là tiểu nương chính mình phẩm ra tới, rốt cuộc đại yêu vốn là đối tiểu yêu thập phần áp chế, huống chi trưởng Lý còn cùng nàng đồng tông. Này áp chế liền phiên bội bay lên, lúc này Trường Ly vô luận nói cái gì, đều sẽ bị nàng phẩm ra bất đồng hương vị tới. Nàng tư tiền tưởng hậu, vẫn là sốc lên mảnh, chạy vào hậu viện, từ hậu viện cây lê hạ đảo ra một vỏ tử rượu tới. Đem vỏ rượu tẩy sạch lúc sau, liền đem nó trực tiếp ôm tới rồi Trường Ly trước mặt tới. Phong kiến rượu cái vừa mở ra, tận trời rượu mùi hương liền mọi nơi phiêu tán, làm trước tiên người được tiểu quỷ nhóm thật sâu say mê, kia ngọt thanh trung mang theo chua sót hương vị. Thật sâu kích thích này, nhóm người nhũ đầu, bọn họ theo bản năng nuốt khởi nước miếng. Nhìn tiểu nương tất cung tất kính cắp chưởng ly rót rượu, này đàn tiểu quỷ tức khắc bất mãn kêu la lên, Tang nương tử, đây là có chuyện gì? Như thế nào ngươi trong viện ẩn giấu bực này rượu ngon, toàn có nhận biết hay không ta chờ biết được, hôm nay người này gần nhất ngươi liền đem này liền dâng lên, ngươi chính là khinh thường ta chờ. Chính là, chính là, Tang nương tử ngươi hảo sinh không biết thức, cư nhiên đem bực này rượu ngon tư tằng lên, ngươi như vậy khác nhau đối đãi. Bàng Hư, nào có ngươi làm như vậy suy ý. Nhưng này tang nương tử tuy rằng ở trường ly trước mặt tất cung tất kính, lại không đại biểu nàng sẽ tại đây nhóm người trước mặt yếu thế, nàng tay phải chống lạnh, tay trái một phách cái bản, lão nương nhúng rượu, lão nương tưởng cho ai liền cho ai, nào dung được các ngươi xen vào, thích ăn liền ăn, không yêu ăn liền làn, thiếu ở lão nương nơi này làm cản. Thôi có chút đánh đá lời nói từ miệng nàng chung nói ra, đạo cung cũng trở nên êm thhai rất nhiều, ngay cả kia dựng ngược mày liễu cũng nhiễm vài phần diễm sắc. Nhưng ngay sau đó, nàng liền nhớ tới chính mình trụ chính là ai cái bản, tâm tức khắc đột nhiên nhảy dựng, sau đó hẩm hực đem tay phải từ trên bàn thả xuống dưới. Nàng ôn tồn mềm giọng đối với trưởng Ly nói, "Khách quan thỉnh chậm giải phẩm, nếu là này rượu không hợp ngươi khẩu vị." Nói tới đây, nàng trên mặt liền hiện lên một tia đau mình thần sắc, ta nơi đó còn có một vò nhượm 8 năm tỷ lê rượu, tuy nói còn muốn lại quá mấy năm, này mùi rượu mới có thể đủ hoàn toàn lắng động lại xuống dưới, bất quá hiện tại khởi ra tới Tư vị đảo cũng không có trở ngại, vừa lúc có thể làm khách quan ngài nếm cái tiên. Trương Ly đối thượng tang nương tử thật cẩn thận mang theo lấy lòng cùng đau mình tầm mắt, đang định muốn tự tuyệt, hắn lại không phải không có uống qua rượu, chính hắn chính là ửu rượu hảo thủ, năm đó thần giới rượu ngon Cô Tam Thành Đô là xuất từ hắn tay, tang nương tử rượu ở một ít phàm nhân, thậm chí ở một ít tiểu yêu chúng, đều có thể xứng được với là sau liền, nhưng đối với hắn tới nói, chẳng qua là có chút ít còn hơn không. Chẳng qua ở muốn tự tuyệt thời điểm, Hắn đột nhiên tâm niệm vừa động, tới rồi bên miệng nói, cũng tức khắc xoay cái vòng, một khi đã như vậy, ta đây liền đi xem ngươi này nhưỡng, 8 năm rượu rốt cuộc là cái cái gì bộ dáng. Nói xong hắn liền đứng lên hướng hậu viện đi, mà tang nương tử cũng ngay sau đó đuổi kịp. Đến nội tiểu quán chung còn lại là sôi nổi nghị luận mở ra, tiểu tử này là cái gì lai lịch, cư nhiên làm tang nương tử đối nàng như thế hậu đãi. Xem hắn phẩm mạo cũng chỉ là tầm thường, liên tiểu bạch kiểm đều không đủ trình độ. Như thế nào tam nương tử liền đối hắn xem với con mắt khác. Chính là, phan huynh này bổn phẩm mạo người đều không có bị tam nương tử coi trọng, kia tiểu bạch kiểm làm sao đức gì có thể? Các vị nói có phải hay không a? Lời nói âm vừa ra, tiểu quan trung đó là cười vang, vừa mới nói trưởng ly liền tiểu bạch kiểm đều không đủ trình độ người tức khắc tao đỏ mặt. Mà ở trong đám người, mấy cái thần quang có khắc bất đồng giá hỏa còn lại là ánh mắt lập lòe, kia chỉ hồ yêu hôm nay làm sao như vậy khác thường. Chẳng lẽ kia tiểu tử thật là hán thân mật? Khả năng hồ yêu cuộc đời không phải yêu nhất mỹ tứ sắc, như thế nào sẽ coi trọng như vậy cái dung sắc nhạt nhẽo tiểu tử? Còn có, bọn họ mơ hồ cảm giác được, tang nương tử đối trưởng ly tựệ hồ thập phần sợ hãi cùng sợ hãi. Liên tưởng đến ngày gần đây tới khắp nơi biến động cùng sự cố, nay mấy cái trà trộn đám người tiêu giao tức khắc trong lòng bồn trồn. Cân nhắc, muốn hay không hồi núi sâu trốn thượng một đoạn thời gian. Mà ở hậu viện trung, tang nương tử lấy hết can đảm, Đối với Trưởng Ly hỏi, vị đại nhân này, xin hỏi ngươi tới đây là gặp kia mỉm cười đa tình hồ ly mắt, lúc này an toàn an phận xuống dưới, hoàn toàn không giống dị vãng như vậy nơi nơi loạn ó. Trưởng Ly nhìn nàng một cái, sau đó không mặn không nhạt nói, không có việc gì, chẳng qua là ngẫu nhiên đi ngang qua thôi. Hắn lười đến suy nghĩ Tang nương tử rốt cuộc ở phòng đoán chút thứ gì, nói thẳng nói, điệu đâu. Tang nương tử vội vàng chỉ dẫn Trưởng Ly hướng trong viện một gốc cây cây sơn trà đi đến. Này trong viện bước một ít thô thiển ảo thuật, có thể làm người sở không rõ kia vỏ rượu rốt cuộc chôn ở nơi nào, chính là dựa vào cái này thủ đoạn, tang nương tử mới đưa này vỏ rượu bảo vệ lâu như vậy. Nho nhỏ ảo thuật, tự nhiên là ngăn không được Trường Ly, hắn trực tiếp đi tới cây sơn trà hạ, sau đó nhẹ nhàng vây tay một cái, một cái tinh xảo tiểu cái bình liền rơi vào hắn trong tay. Này cái bình thập phần tinh xảo, cả người đen nhánh, làm như từ mạc ngọc điêu thành, này thượng còn khắc dấu một ít phảng phất vân ngân sợi tơ, có vẻ rất là thần bí. Rượu đáp lên còn phong rắn chắc vài đỏ, nhìn qua dày nặng mà minh diễm, làm như liền tân nương áo cưới đều không thể so sánh với. Trương Ly điên điên này vào rượu, làm như ở tìm kiếm nó phất lượng, mà một bên tang nương tử khệ miệng còn lại là hung hăng chịu chịu, một đôi hổ ly trong mắt tràn đầy đau lòng, nàng nói, đại nhân chớ trách, ta nguyên cũng chỉ nhượng nhiều thế này rượu, này rượu tài liệu thập phần khó được, này đây, cuối cùng nhượng ra tới rượu cũng chỉ có nhiều như vậy, nàng cho rằng Trương Ly là không hài lòng này vợ rượu phất lượng. Trương Ly lắc lắc đầu, Sau đó không để bụng nói, không có việc gì. Hắn vươn tay liền phải mở ra vỏ rượu phong cái. Lúc này liền nghe thấy tang nương tử vội vàng nói, "Không thể." Nàng nhìn Trương Ly, nôn nóng nói, "Không thể, đại nhân. Nay rượu mùi hương kỳ trọng, nếu là mở ra phong cái, chỉ sợ nửa tòa thành đều có thể ngửi được, đến lúc đó có lẽ còn sẽ cho đại nhân thêm một ít chút phiền toái." Trương Ly lại lần nữa lắc đầu, "Không có việc gì." Hắn tiện tay đem này trong viện ảo thuật mở rộng mở ra Trực tiếp bao trùm ở này một phương nho nhỏ đình viện, sau đó liền đem rượu phong mở ra. Không có nghe thấy tang nương tử sở hình dung kinh người rượu hương, ngược lại liền bốn lên có mùi rượu cũng chưa nghe thấy, tang nương tử ở kinh ngạc rất nhiều cũng vội vàng giải thích, không phải nàng liền câu nói kế tiếp đều không có nói ra, đã bị trường ly ngừng. Chỉ thấy một cổ ám hương sâu kín mà đến, dần dần tràn ngập ở ảo thuật sở bao trùm mỗi một góc, mắt lạnh lại thanh ngông tư vị giống như mây bay giống nhau, một chút một chút đãng xuống dưới. làm nghe thấy người giống như hành tẩu ở vân trung, còn không, có ăn vào đi, cũng đã say. Trương Ly nhìn thoáng qua dây lắt zan liền mềm đến trên mặt đất tang nương tử, đạo cũng không có để ý, hắn tùy tay ở vỏ rượu thượng gõ hai hạ, một khối thanh ánh trong sáng mỹ ngọc liền phiêu phù ở giữa không trung. Ngọc chất giống như vạn năm tuyết sơn ngưng kết tuyết tinh, thông thấu mà huyễn ngượn, phảng phất có thể chít xạ rọi xương ánh sáng. Chỉ nó phiêu phù ở nơi đó, này trong viện rượu hương liền chậm rãi tan đi thật giống như bị nó hấp thu giống nhau. Trường Ly nhìn này một khối mỹ ngọc, nói một câu: "Thiên địa đại kiếp nạn, tình đời lần, rất nhiều không nên thành nhân yêu xuất hiện, rất nhiều không nên thành yêu người cũng xuất hiện, liền ngươi cái này vốn không có cơ duyên biểu hiện hiện thế sinh linh đều xuất hiện, xem ra lúc này đây tiếp số thật đúng là không nhỏ." Thiên địa có đại kiếp nạn, hàng tỉ sinh linh cộng độ chi, nguyên bản mặt khác các vực là tính toán tế toàn bộ yêu vực lấy độ kiếp, nhưng không nghĩ tới yêu tộc đột nhiên toát ra tới một cái áp cái chúng sinh đại thánh, cho nên cái này kế hoạch cũng chỉ có thể từ bỏ. Thả không biết là bọn họ này chờ đã huyết nhục điền bình kiếp nạn độ kiếp phương pháp trọng thiên địa không mau, thế cho nên khắp nơi thế lực nhiều năm động lại lệ khí cùng nhân quả cũng cùng nhau bùng nổ, hình thành một hồi cảnh vì quỷ dị, đủ để cho tông môn trăm triệu thế cơ nghiệp hủy diệt kiếp nạn, cho nên này đó thế lực liên úc còn không mang nổi mình úc lên, tự nhiên cũng không có không phản ứng nhân gian sự, cho nên nhân gian đột nhiên thấy liền nhiều rất nhiều yêu ma quỷ quái tác loạn. Ma Vương Zainu vốn là không có cơ hội thành yêu, rốt cuộc Trên đời này cực khổ nữ tử giữ rỗi nhiều, Dĩ vãng chưa từng thiếu quá, về sau cũng chưa từng thiếu, nàng sợ Dĩ có thể thành yêu, cũng bất quá là thời vậy, mệnh vậy thôi. Nàng vốn nên trở thành này kiếp số một bộ phận, nhưng cuối cùng, nàng lại từ bỏ, nàng bản tính, đó là yếu đuối mà cố chấp. Đối với nàng mà nói, cái gì kiếp a khó a, với nàng lại có quan hệ gì? Nàng không hiểu, cũng sẽ không đi nếm thử, cho nên, chẳng sợ vận mệnh chú định có cảm ứng, nàng cũng dứt khoát kiên quyết lựa chọn đầu với Vong Xuyên. Vinh không luân hồi. Nghe được Trương Ly nói, phi phù ở giữa không trung mỹ ngọc tức khắc trên dưới di động hai hạ, một đạo thanh mông lộ ra chút non nớt lời nói truyền ra, ngươi lây là, có ý tứ gì? Cứ nhiên nhanh như vậy là có thể lấy thần thức giao lưu, xem ra này Diệu Phách thành yêu tư chất thật đúng là khó được. Trương Ly nhướng mày, nhặt nhẽo mặt mày giống như bị rào rạt hoa lê vựng nhiệm giống nhau, mang lên một tia đạm nhiên mà thanh thấu hàm ý, hắn nói, trong rượu tiên, trong rượu ma, tự diệu mà đến, còn về say đi, có ý tứ có ý tứ. Nói hắn nhưng thật ra mang lên một ít cảm thán, người hành hậu thế, làm sao không phải thành tỉnh mà đến, đại say trở lại. Hắn hành hậu thế thượng, lại làm sao không phải khi tỉnh khi say, sắp tới khi xa. Vương Gia Nhu Kiếp, tính chính là thế nhân tham giận cùng si vọng, mà rượu Phách Kiếp, tính chính là thế nhân hồ đồ cùng mê loạn, hai hai kiếp, cũng không biết kia một cái càng tốt. Vừa mới đi rồi một cái Vương Gia Nhu, lập tức liền ra đời một cái trong rượu tiên, Kiếm So A, thật đúng là không chỗ không ở. Mà hắn, cũng thật là số phận phi thường. Thật không hiểu là kiếp độ hắn, vẫn là hắn độ kiếp. Trăm triệu ngàn thế giới, trăm triệu ngàn kiếp, này một đời, kiếp ở chỗ này, kia một khắc thế, kiếp ở phương nào đâu. Không biết nghĩ tới cái gì, Trường Ly biểu tình đột nhiên nhiều một kia buồn bã, hắn khỏe miệng nhẹ nhàng rơ lên, lộ ra một mạng, tử cảm thắng tửa tìm kiếm tươi cười. Làm sao trong mắt liền đột nhiên xuất hiện một mạng mang này đó ác liệt cảm xúc. Ông tay háo của hắn vung lên. Cái khối phiêu phù ở không trung Mỹ Ngọc liền trực tiếp hạng xuống dưới, rơi vào vỏ diệu trùng, phát ra đinh một tiếng thanh thúy tiếng vang. Sau đó hắn liền trực tiếp đem vỏ diệu phong thượng, một lần nữa chôn vào dưới nền đất, không có cái 10 năm 8 năm, kia khối diệu dược phách tuyệt đối vô pháp phá đàn mà ra. Hắn nhưng thật ra rất có hứng thú nghĩ đến, hắn như vậy, có phải hay không tính một cái phong ấn diệt thế ma đầu thế ngoại cao nhân, đãi 10 năm qua đi, tất có thiên mệnh chi tử một đường thu thập thần khí chạy tới nơi này hàng yêu trừ ma. Trường Ly lắc lắc đầu, đem cái này ý tưởng từ chính mình trong đầu vứt đi, sau đó trực tiếp dẫn theo tang nương tử sau cổ áo, đem nàng xách lên, đột nhiên biến ra hồ ly bản thể tang nương tử thanh tỉnh lại đây, nàng hoảng sợ phe phẩy cái đuôi, sau đó phát ra xin tha chi chi thanh. Lúc này, liền nghe thấy Trường Ly mang này đó uy hiếp nói, "An tĩnh chút, bằng không bổn tọa liền đem ngươi lột da làm đồ nhắm rượu." Tang nương tử một giọa, nhon nhọn hồ ly miệng tức khắc đóng lên, hai chỉ móng vuốt hợp nhau. Một đôi thủy linh linh hồ ly mắt không ngừng nhìn Trường Ly, chỉ hy vọng hắn đừng nhất thời đã phát thần kinh, thật sự đem nàng trở thành đồ nhắm rượu ăn. Nàng không khỏi yên lặng ai thán, liền biết thần tiên tới cửa khẳng định không chuệ tốt, nàng bồi rượu ngon, còn kém điểm liễm cái này một thân hồ tao vị, một chút đều không mỹ vị thân thể đều dữ không nổi, ôm chính mình lửa đỏ đuôi to, tang nương tử hoàn toàn ruborn. Dây lấp gian, xanh theo tang nương tử Trường Ly liền xuất hiện ở hồ vực, nhìn Trường Ly trong tay kia một con dã hồ ly. Hồ vực một chúng lớn nhỏ hồ ly đều lâm vào Thật Sâu U buồn bên trong, chẳng lẽ là trong tộc ghét bỏ bọn họ không được việc, còn riêng đi bên ngoài tìm giá hồ ly. Thật Sâu lâm vào bị vứt bỏ u giá người vợ bị bỏ rơi cảm xúc chung một chúng lớn nhỏ hồ ly tức khắc gắt gao nhìn chằm chằm Tang Nương tử, làm Tang Nương tử ôm đầu run run, run phát run lên. Ma Trường Ly còn lại là trực tiếp ném xuống một câu, ta muốn bế quan, nếu là nửa năm nội không được ra, các ngươi liền lệnh tuyển tộc trường đi. Chương 639 Quỷ quái ảo ngộng. Trường Ly đợi lát nữa làm mọi người đều vì nải cả kinh, bọn họ sôi nổi dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn Trường Ly, "Tộc trưởng, ngài như thế nào lại đột nhiên? Chẳng lẽ là trong tộc lại đã xảy ra cái gì đại sự? Ngài không cần gạt chúng ta, chúng ta nói không chừng cũng có thể cho ngài giúp đỡ một ít thôi." "Đúng vậy, tộc trưởng, ngài như thế nào lại đột nhiên bế quan? Những năm gần đây, Trường Ly vẫn luôn làm hộ tộc Định Hải Thần Châm tồn tại, hiện tại Trường Ly đột nhiên dùng loại này bệnh ngữ khí nói muốn bế quan." Cái này làm cho bọn họ trong lòng mạc danh đánh lên cổ tới. Trương Ly lắc lắc đầu, chưa từng có nhiều giải thích, hắn chỉ nói, "Ta một bế quan, chỉ sợ ngàn năm không ngừng, nếu là ngàn năm sau ta chưa xuất quan, các ngươi liền khắc tắt nhất tộc Trương." Sở dĩ ngàn năm trong khi là vì ổn định Hồ tộc, đồng thời cũng làm Hồ tộc có một cái thở dốc thời gian. Hồ Ly nhóm hai mặt nhìn nhau, sôi nổi từ đối phương trong ánh mắt nhìn ra sợ hãi, bọn họ không biết nên nói ra kiểu gì khuyên giải lời nói tới. cũng không biết lập tức nên xử trí như thế nào. Nhưng rốt cuộc cũng có một ít nghe ra trưởng Ly trong lời nói thâm ý hồ ly, ngài, nhưng có năm chắc. Bọn họ chỉ đương tộc trưởng thật sự có thể phi thăng, từ đây tiêu giao tự tại đi. Trưởng Ly nhẹ nhàng cười, ngữ khí ôn hòa mà đương nhiên, thả hãy chờ xem. Hắn không có tiếp tục lưu lại, trực tiếp liền biến mất tại chỗ, mà còn không có từ trầm tư chúng phục hồi tinh thần lại liên hô đại trưởng lão vội vàng hỏi một câu, kia tế chân tử nên xử trí như thế nào? Thần niệm trải rộng hồ vực trường Ly khó ngẩn ra một chút, hắn cảm ứng qua đi, liền phát hiện Tê chân tử quả nhiên còn ở trịu đạo tâm thí luyện. Đúng rồi, còn không đến trăm năm chi kỳ, Tê chân tử xác thật còn không thể rời đi hồ vực, cho nên hắn liền xuyên một đạo thần niệm, đem hắn ném ra hồ vực. Nói xong, Liên Hu đại trưởng lão cũng minh bạch trường Ly ý tứ, nguyên tưởng rằng người này cùng tộc trưởng có chút nhân quả, tộc trưởng sẽ cho hắn một hồi cơ duyên, không nghĩ tới tộc trưởng hoàn toàn không thèm để ý Tê chân tử, này nói có vẻ hắn nhiều chuyện. Mà đối với Trưởng Ly mà nói, xông vào hồ vực, đả thương hồ tộc, còn nghĩ quải hồ tộc tông nhân, hắn không trực tiếp đánh chết liền không tội, như thế nào sẽ cho hắn cơ duyên? Hắn lại không phải Long Nạo Thiên Trung đưa bảo đồng tử. Tự Trưởng Ly bê quan, hồ vực liền đóng cửa lên, sở hữu tộc nhân hứa ra không được tiến, này đảo cũng bảo vệ hồ vực thượng trăm năm an bình. Thiên địa đại đạo tiếp, chúng sinh toàn nhập cục, đại lục năm vực mỗi thời mỗi khắc đều có thảm án phát sinh, một vị vị khí vận chi tử cùng diệt thế chi ma cũng đúng thời cơ mà sinh. Ngay cả bị Trường Ly Phong ấn lên kia khối diệu phách chạy ra tới Thang Thiên, dùng tên Dạ Bất Mị Tiên, hành tẩu thế gian, làm một vị lại một vị tu sĩ say chết bất dạ thiên, cũng làm một tòa có một tòa phàm nhân trần thế vĩnh viễn trầm luân với cơn say giang. Mà thả ra hắn vị kia phàm nhân thiếu niên còn lại là vào tiên độ, lấy đem hắn một lần nữa phong ấn vì mục tiêu, khắc khổ tu luyện. Tê chân tử cơ hồ là vừa ra hồ vực liền nhìn đến loạn thế chi cảnh, hắn không khỏi lắc đầu cười khổ, này thật đúng là trăm năm luyện tâm Hàn Đỗ Vi nhưng thật ra có chút tiến bộ, nhưng thân ở như vậy một hồi loạn tưởng, hắn vẫn là vô pháp hộ đến tự thân chu toàn, cho nên chỉ có thể tiểu tâm cẩn thận hướng tông môn lui. Giờ đi trước, hắn đã quên liếc mắt một cái bị thật mạnh mây mù sở bao phủ hồ vực, thật sâu hít một hơi, trận này ác mộng kết thúc, tiếp theo ác mộng lập tức liền phải mở màn, nay từ từ tu đồ a. Nay mấy trăm năm nội, các vực chi giàn xuất hiện không giới trăm tràng xung đột, đủ loại kiểu dáng chiến đấu mỗi một ngày đều ở trình diễn. Nói Phật chi tranh, Nội yêu chi chiến, chính ma chi chiến, vu tộc loạn giống, yêu tộc bên trong tàn sát, hoặc là cùng nói vật xung đột, cũng hoặc là nhân gian vương triều thay đổi. Giết chóc muỗi thời môi khắc đều ở tái diễn, thế gian khó một thanh tĩnh mà. Mà còn có thể bình yên độ nhật, cũng chính là chịu trường Ly che chở hồ vực. Ít có người dám hướng nơi này vươn tay, cho dù có, cũng bị trường Ly bày ra cấm ngăn ở hồ vực ngoại. Hồ tộc lớn nhỏ hồ ly ngay từ đầu còn vạn phần lo lắng cùng sợ hãi nhìn trường Ly bế quan phương hướng. Nhưng tới rồi sau lại, bọn họ cũng thành thói quen, mỗi ngày cần tu khổ luyện, tranh thủ có thể làm được liền tính tộc trưởng phi thăng cũng có thể có đủ thực lực bảo toàn hộ vực nông nổi. Mà ở trường Ly Bế Quan trong động phủ, đã sớm không có một bóng người trong Tĩnh Thất chỉ đặt một cái nho nhỏ lục lạc, kinh trưởng Ly một lần nữa luyện chế đãng tâm linh. Chương 640 nhà nhớ. Chúc mừng ký chủ trói định cứu vớt nữ xứng hệ thống. Thí luyện nhiệm vụ mở ra. Nhiệm vụ 1: đăng ký trò chơi hảo, cùng nữ xứng trang dính tư thành lập bạn tốt quan hệ. Trường Ly vừa mới tỉnh lại, liền nghe thấy trong đầu xuyên tới một đạo chuẩn âm kỳ chuẩn, rồi lại mang theo một ít nhuyễn manh thanh âm, nghe được nó nói hệ thống cùng nhiệm vụ, hắn liền, cái gì đều đã hiểu. Hắn không khỏi nhẹ nhàng giơ lên khóe miệng, lộ ra một cái nhạt nhẽo tươi cười tới, không nghĩ tới hắn cư nhiên cũng có cùng hệ thống chói định điểm này, còn chói định chính là cái gì nữ sư cứu vớt hệ thống. Môi ở trước máy tính thanh niên trên mặt dần dần xuất hiện mỏi mệt thần sắc, hắn nâng lên tay, nhẹ nhàng xoa xoa giữa mày, sau đó ngã xuống ghế trên. giống như là ngủ rồi giống nhau. Đang ở yên lặng quan sát ký chủ hệ thống 888 nhìn đến Trường Ly động tác, toàn bộ hệ thống đều tạt một chút, chẳng lẽ cái này ký chủ không nghe được lời hắn nói. Nó vừa mới xuất xưởng liền ra trục trặc. Tránh ở hệ thống không gian hóa thành một con cẩu tử hình dạng hệ thống lâm vào chính mình khả năng ra trục trặc u bổng chung. Lại đem chính mình trên dưới giả quét một lần lúc sau, hệ thống 888 cũng không có phát hiện cái gì rõ ràng vấn đề, chỉ có thể lại lần nữa thật cẩn thận đối Trường Ly nói. Ký chủ, thỉnh ngài mau chóng cùng thành lập trò chơi tài khoản, cùng trang dính tư đạt thành bằng hữu quan hệ. Nguyễn Minh trong thanh âm còn mang nải đó khó hiểu, nó hẳn là không ra vấn đề. Đi. Như thế nào cái này ký chủ vẫn là không có gì phản ứng? Liên ở nó rôi rắm chứng minh có phải hay không muốn xin cùng chủ hệ thống tiến hành liên hệ, một lần nữa kiểm tu lúc sau, nằm ngã vào ghế trên người đột nhiên mở miệng nói, ngươi là hệ thống. Thanh nhuận thanh âm bằng phẳng mà sạch sẽ. Thật giống như trong nháy mắt rút đi sở hữu mỏi mệt giống nhau, một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Hệ thống tức khắc cả kinh, hắn lại tạm một chút, đúng vậy. Con thỉnh ký chủ mau chóng hoàn thành nhiệm vụ 1, tiếp tục hoàn thành kế tiếp nhiệm vụ. Có chút uyển manh thanh âm đột nhiên trở nên đứng đắn lên, nghe tới thật đúng là giống như vậy hồi sự. Nhưng Trưởng Ly lại không để bụng, hắn khẽ miệng hơi hơi giơ lên, ngữ khí cũng vẫn như cũ lộ ra một loại tàn mạn, "Nga, vậy ngươi, nhưng thật ra nói nói ngươi là cái gì hệ thống?" Xu lỗi tị hại là sinh linh bản năng, thường lui tới rủ cho trưởng Ly đem thực lực phong luân tới rồi vị trí thế giới có khả năng đạt tới cực hạn, lại cũng có một ít vài vị cảm giác tồn tại sẽ sớm tránh đi hắn, đặc biệt là cùng loại với hệ thống này một loại, phi tất yếu sẽ không xuất hiện ở hắn trước mặt, nhưng hiện tại, cư nhiên có hệ thống chói định hắn. Vừa nghe đến trưởng Ly hỏi chuyện, hệ thống 888 liền tới kính, nó cực phú tự tin nói, buồn hệ thống tên đầy đủ cứu vớt hắc hóa nữ sừng, xúc tiến thế giới phát triển hệ thống. Bản chất là cứu vớt những cái đó bởi vì thật mạnh nguyên nhân mà hắc hóa nữ sướng, hạ thấp bọn họ hắc hóa giá trị, lấy đạt tới cứu vớt thế giới mục đích, mà ngài chính là ta tuyển định ký chủ, ta đem hiệp trợ ngài hoàn thành cứu vớt nữ sướng nhiệm vụ. Trương Ly không có đem trọng điểm đặt ở cái gì nữ sướng nói, nga, kia bản chất là ta ở vì ngươi làm công. Ngươi cho ta phát tiền lương. Hệ thống lại tạp, lúc này liền nghe được Trương Ly nói tiếp, kia bao không bao sáu hiểm hai kim. Ha. Hệ thống có chút làm không rõ ràng lắm trạng huống, người bình thường chẳng lẽ không đều quan tâm chính mình thân ở thế giới là, mà chính mình còn bị hệ thống sở trói định, có bàn tay vàng, có thể quang minh chính đại phao mỹ nữ. Còn có, sáu hiểm hai kim là thứ gì? Vì không bạo lộ chính mình vô tri, liền nghệ lập đều không thể tưởng được tiểu hệ thống ra vẻ đứng đắn nói, đều không phải là như thế, hệ thống cùng ký chủ là hợp tác quan hệ, hệ thống cùng ký chủ nhân cộng đồng lực lợi mà liên hợp ở bên nhau. Hệ thống sẽ cho ký chủ hoàn thành nhiệm vụ khi cung cấp một ít trợ giúp, cho nên cũng không tồn tại thuê quan hệ, hệ thống cũng không cần cấp ký chủ phát tiền lương. Nga, đó chính là nói hệ thống là làm ký chủ phụ trợ mà tồn tại, cũng chính là ta muốn cho ngươi như thế nào làm, ngươi liền như thế nào làm. Hệ thống có chút không cao hứng lên, hắn thanh âm cứng đờ một ít, ký chủ lý giải sai rồi, hệ thống cùng ký chủ là hợp tác quan hệ, cũng không tồn tại ai lãnh đạo ai khả năng, cho nên ngươi có thể thu hồi cái này ý tưởng. Trường Ly lại nga một tiếng, ngươi xem hắn không giống như là nghe lọt được bộ dáng, lại nói tiếp, hệ thống cùng ký chủ nhân cộng đồng ích lợi mà liên hợp ở bên nhau, bản chất là bình đẳng. Hắn thân ý tứ chính là, cái này thấp duy không gian nhân loại đừng có năng động, hệ thống sao có thể duy ký chủ mệnh là tử. Lúc này liền nghe thấy Trường Ly rất có hứng thú nói, vậy ngươi nhưng thật ra nói nói xem cộng đồng ích lợi có cái gì. Hệ thống không gian trung có các loại công cụ, có thể trợ giúp ngươi hạ thấp nữ xứng hắc hóa giá trị. Hạ thấp nữ sừng hắc hóa giá trị, ngài liền sẽ đạt được tương ứng công đức, có công đức, ngài liền có thể ở hệ thống không gian trung đổi mặt khác cực giàu có giá trị vật phẩm. Nói lên này đó, hệ thống 888 ngữ khí, nhưng thật ra trào dâng một ít. Một đi một về, đều là lấy hệ thống làm căn bản, thịt đều lạn ở trong nồi, này suy nghĩ thật đúng là làm ảo. Trương Ly cười như không tùy nói. Hệ thống 888 cái kia tân sản xuất trong đầu hiện lên một tia nghi hoặc, chẳng lẽ cái này ký chủ có khôn khéo thủ tính? Hàn Thiên Nghiêm ổn định nói, tóm lại ngươi sẽ cảm thấy hứng thú. Trương Ly nói, có hứng thú, vậy ngươi nhưng thật ra nói nói hệ thống không gian trung có chút cái gì? Hệ thống 888 ù ù mở mở, chờ ngươi hoàn thành nhiệm vụ sẽ biết, nếu là có cũng đủ công đức giá trị, có lẽ Trương Sinh bất lão cũng không phải không có khả năng. Trương Sinh a, nay nhân loại cho tới nay ở truy tìm mẫu tượng, mặc kệ là đế vương hành tướng, vẫn là phàm phu tục tử, đều vì này bốn chữ tâm động quá, chẳng qua cuối cùng vô pháp thực hiện thôi. Mà hệ thống cư nhiên có thể hứa ra như vậy hứa hẹn, nếu thật là cả đời vây với sinh tử người thường, chỉ sợ lại như thế nào trấn định, cũng muốn trong lòng nhảy dựng. Nhưng Trường Ly lại không thể nào để ý, tương phản, hắn rõ ràng minh bạch, Trường Sinh bất lão sau lưng cất giấu miêu nị. Sinh tử chi gian có đại khủng bố, sinh mệnh giữ rỗi quan trọng, lại cỡ nào phức tạp, có thể làm người Trường Sinh bất lão công đức giá trị, nếu là toàn bộ tặng cho mỗ một cái tiểu thế giới, chỉ sợ ngươi làm, kia tiểu thế giới đem hắn tôn sùng là thiên tôn. Cùng Thiên cùng Thọ đều có thể, này lại chẳng phải là một loại khác hình thức trường sinh bất lão. Một phương diện, dùng công đức giá trị đổi trường sinh bất lão, gần là trường thọ mà thôi, mà vô pháp cho người lực lượng cường đại, về phương diện khác, chỉ cần là này đó công đức giá trị, liền đủ để hình thành thật lớn lực lượng, cũng làm người đạt được trường sinh, này giữa hai bên nhưng không có gì có thể so tính. Nói đến cùng, thương gia tổng sẽ không làm lỗ vốn suy nghĩ. Trương Ly nuôi lông mày nhẹ nhàng khơi mẫu, Thượng chọn mắt phượng nhìn qua tản mạn còn có tùy ý, ở giữa còn kèm theo một ít không đệ bụng. Ở thượng một cái thế giới, hắn vui con đường thượng có điều đến, đạo hạnh cũng hơi chút tinh gần một bước nhỏ, cả người khí thế cùng tính chất đặc biệt đều thu liễm lên, đây cũng là hệ thống 888 còn có thể như thế nào bình thường cùng hắn đối thoại nguyên nhân. Hắn trong miệng than một câu, "Trường sinh a." Trong giọng nói mang theo một chút cảm khái, làm hệ thống 888 có chút mặc danh. Nó lại lần nữa nhắc nhở nói: thỉnh ký chủ mau chóng đăng ký trò chơi tài khoản, cùng nữ sứng trang dĩ tự thành lập bạn tốt quan hệ. Trưởng Ly nhẹ nhàng mà cười một tiếng, ngữ khí mạc doanh lộ ra một ít lương bạc, cái này không đổi. Ở hệ thống thật sự thực thi một ít trừng phạt thời điểm, Trưởng Ly khoan thai hỏi một câu, ta khi nào đáp ứng chói định nữ sứ cứu vớt hệ thống? Hệ thống 888 trầm mặc tam tức, sau đó trầm giai nói, hệ thống từng dò hỏi ký chủ chờ tuyển giả hay không chói định hệ thống. Ở ký chủ chờ tuyển giả không có minh xác tỏ thái độ dưới tình huống. Trầm Mặc 3 giây, tất cam chịu vì chói định. Nó này cũng coi như là chơi xấu, bất quá, nó quan chắc đến cái này ký chủ tư chất phi thường hảo, vì tránh cho bị hệ thống khác cướp được, cho nên nó liền tiên hạ thủ vi cường, dùng một cái hơi lưu manh thủ đoạn chói định cái này ký chủ. Trương Ly thượng chọn mắt phượng hiện lên một tia lưu quang, giống như còn mang theo chút ý cười, ta đây muốn giải trừ chói định nên làm cái gì bây giờ? Hệ thống 888 Trầm Mặc, nó ngữ khí trầm thấp nói, ký chủ không có đủ công đức giá trị. Không thể đưa ra giải trừ trói định xin, nếu tốc độ muốn giải trừ trói định, thỉnh trước hoàn thành nhiệm vụ, được đến cũng đủ công đức giá trị, xin giải trừ trói định. Trương Ly cười nhạt, gia đây nếu là không hoàn thành nhiệm vụ đâu. Hệ thống thanh âm đột nhiên trở nên giống như sắt thép giống nhau rất lạnh, mà sát. Trương Ly giống như vừa mới bắt đầu giống nhau nga một tiếng, hắn ngồi dậy thân tới, sau đó lộ ra một cái nhạt méo tươi cười, ngay sau đó, ngự khí xâm hàn nói muốn mạt sát hệ thống, liền rơi vào hắn trong tay. phụ thuộc vào ký chủ tinh thần hải hệ thống, bị sinh sôi sản xuất tinh thần hải, chỉ cảm thấy toàn bộ hệ thống đều phải bị xé rách, nó bị nắm ở trong ly trên tay, lấy một loại khác góc độ quan sát trường ly. Sao lại thế này? Nghe như thế nào đột nhiên rời đi ký chủ tinh thần hải, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Không có gì thực tế kinh nghiệm tiểu hệ thống cảm giác toàn bộ hệ thống đều ở red zone, nó không khỏi bắt đầu co rúm lại lên, bên ngoài thế giới, thật đáng sợ a. Nó không khỏi nhớ tới những cái đó lao tiền bố nhất biến biến giao huấn kinh nghiệm, chọn lựa ký chủ, nhất định phải phóng sáng đôi mắt, bằng không nhảy lên một cái đại lão, không chỉ có nhiệm vụ không hoàn thành, chỉ sợ còn phải bị chịu các loại tra đạp, còn vô cùng có khả năng khó giữ được cái mạng nhỏ này, cho nên chọn lựa ký chủ nhất định phải để ý, để ý, lại để ý. Nó nhìn Trương Ly kia một tiếng nhìn như tàn mạng, kỳ thật vô tình đối mắt, không khỏi hối hận không thôi, hận chưa từng nghe lão nhân luôn a. Trương Ly nhìn trên tay cái kia run bần bật tiểu quan đoàn, nhướng mày hỏi: "Ngươi nói, không hoàn thành nhiệm vụ, mà sát?" Hệ thống 888 cảm giác chính mình có thể đi trước chết vừa chết, mà sát. Liên tùy tay xé hệ thống đại lão kia chủ chỉ sợ muốn trực tiếp xé nó đi. Nó lớm lớm lo sợ nói: "Không, không phải, ta ý tứ là, nhiệm vụ không hoàn thành, sẽ trực tiếp tiến vào tiếp theo cái nhiệm vụ, trước mặt nhiệm vụ ở vào mà sát trạng thái." "Thức hảo, thức cơ chế đáp án." Nó gần nhất chưa từng nghĩ tới chính mình còn có như vậy cơ trí một ngày. Trương Ly kéo lớn lên thanh âm nói, "Nga, là như thế này sao?" Hệ thống 888 đội vàng gật đầu, "Đáng tiếc nó đã quên chính mình, hiện tại này đây quang đoàn hình thức tồn tại, sớm đã không phải nghĩa vật trạng thái, hiện tại cũng chỉ nhìn đến một cái quang đoàn tử ở Trương Ly lòng bàn tay tung tăng nhảy nhót." Trương Ly trầm tư lên, nhìn dáng vẻ là ở tự hỏi như thế nào xử trí hệ thống 888. Còn chờ đợi chính mình vận mệnh phán quyết hệ thống 888 còn lại là nín thở ngưng thanh, nửa điểm thanh âm cũng không dám phát ra. Nửa khắc chung qua đi, Trường Ly rốt cuộc buông lỏng ra chậm rãi nắm chặt tay, hắn nhìn hệ thống 888, thông thả ung dung nói, vừa vặn bổn tọa hiện tại có nhàn tâm, liền lưu ngươi một đoạn thời gian. Hắn chưa nói lúc sau sẽ như thế nào xử trí hệ thống 888, nhưng phẩm là hệ thống 888 còn tính cái chức năng hệ thống, hắn liền sẽ thành thành thật thật nghe theo Trường Ly nói. Không chơi nửa điểm động tác nhỏ. Cứu vớt nữ sướng, Trang Dĩnh Tư. Xem ra này Trang Dĩnh Tư chính là nữ sướng, ngươi nhưng thật ra nói nói xem, nguyên cốt truyện là cái gì? Con tưởng rằng Trường Ly căn bản sẽ không hoàn thành nhiệm vụ hệ thống tức khắc tiêm máu gà, nó vội vội vàng vàng nói, Trang Dĩnh Tư là tệ thành phố kế bên Thiên Hồng tập đoàn đại tiểu thư, mỹ lệ kiêu ngạo, lại bằng cấp phi phàm, có thể nói thiên chi tiểu nữ. Nàng thấm ái nàng vị hôn phu vô hành, vô hành thích chơi game thực tế ảo cừu tiêu. Nàng cũng liền đi theo thành lập tài khoản, hiệp trợ Ngô Hành trở thành cựu tiêu trò chơi đệ nhất đại cao thủ, cũng thành lập đệ nhất đại hiệp hội, nhưng sau lại Ngô Hành xuất quỹ, thích một cái khác nữ hải, cùng nàng giải trừ hôn nhân, nàng liên hắc hóa, trực tiếp hủy diệt thế giới. Nguyên lai hủy diệt thế giới như thế đơn giản, chỉ cần hắc hóa, Trường Ly đến thật sự có chút kinh ngạc, nàng là đột nhiên có thượng đế quyền hạn, vẫn là đột nhiên giải khóa đạn hạt nhân căn cứ mật mã. Nói hủy diệt thế giới, liền hủy diệt thế giới. Liên tính là hắn. Thật sự muốn hủy diệt một cái tiểu thế giới, cũng yêu cầu phí một chút công phu, mà Trang Dĩnh Tư một cái từ nhỏ sinh hoạt ở tiểu thế giới trung nữ nhân, có thể dễ dàng như vậy liền làm được. Hệ thống có chút bất đắc dĩ, nó giải thích nói, không phải Trang Dĩnh Tư hủy diệt không phải thế giới hiện thực, mà là trò chơi thế giới. Trò chơi này thế giới liền tương đương với thế giới này trung tâm, nó tan biến, thế giới này cũng liền đi hướng tan biến. Một cái thế giới, nhưng không có như vậy yếu ớt, ngươi quá coi thường nó sinh mệnh lực. Trường ly nhàn nhạt nói, nhưng hắn cũng không có quá mức với dối giam vấn đề này, hắn hỏi tiếp nói, trang dĩnh tư lại như thế nào hủy diệt trò chơi thế giới. Hệ thống 888 đội vàng nói, nàng ngớn người trực tiếp tặng trò chơi trường máy, đem công ty game hao hết muôn bản tâm huyết trung tâm động cơ nổ thành mảnh nhỏ, mấy chục năm trong vòng, công ty game vô pháp phục chế ra một cái có thể chân chính sử dụng game thực tế hảo động cơ. Mà ở, 10 năm lúc sau, thực tế hảo kỹ thuật được đến tiến thêm một bước phát triển, trò chơi này cũng bị hoàn toàn vứt bỏ. mà nam nữ chủ cảm tình tuyến tiến tiến triển đến nửa đường, nửa đời cuối cùng kết thúc. Thế giới tuyến cùng cảm tình tuyến đồng thời đi hướng tan biến, cho nên thế giới này cũng liền đi hướng tan biến. Hệ thống 888 nói xong, Trương Ly Liên có chút mặc danh nói, muốn một cái thế giới hủy diệt, thật đúng là dễ dàng như vậy a. Hắn ngữ khí đột nhiên nhiều một phần đề ý nói, ngươi muốn cho ta như thế nào cứu vớt cái này nữ xứng? Hệ thống 888 hồi tưởng một chút trước kia các tiền bối dạy dỗ, đã hệ thống chung chứa đựng tư liệu Dùng một loại phòng đoán ngữ khi nói, dùng cảm hóa nàng, dùng thiệt tình đi vãn hồi nàng, dùng chính mình hết thảy đi cứu vớt nàng. Nói ngắn lại, chính là kẻ nam chủ gấp tưởng, làm nữ xứng di tình bị luyến, rời đi mục tiêu, làm nàng không đến mức hắc hóa. Dùng ái cảm hóa. Trương Ly chậm rãi nhấm nuốt mấy chữ này, cả người đều lộ ra một loại hắc ám cảm giác. Làm hắn dùng cảm hóa nàng người. Thật đúng là người không biết không sợ chết a. Hệ thống 888 nghiền ngẫm trưởng Ly thân sắc, sau đó thật cẩn thận nói Nếu không dùng chân tình đi hỏa tán nàng. Trương Ly, a. Chương 641 nhà nhớ. Tùy tay thu thập một đốn hệ thống 888 lúc sau, Trương Ly liền lâm vào ngủ say, mà bị đảo khấu ở pha lê cái ly hệ thống 888 lén lút đánh giá cái này trang trí ngắn gọn mà lại thoải mái phòng. Đo lường tính toán thừa dịp thời gian này chạy đi có mấy thành khả năng. Nó thử thăm dò hướng pha lê cái ly thượng đâm đâm, lại chỉ là đem chính mình đâm trượt cao trở thấp, không có đối pha lê cái ly tạo thành chút nào tổn thương. Tới rồi cuối cùng, nó mới rốt cuộc hết hy vọng, khóc tang một khuôn mặt, nghĩ như thế nào mới có thể thiếu chịu một ít tra tấn. Thật là xuất sư chưa tiếp thân chết trước ca, vừa mới lên sân khấu, liền rơi xuống một cái đại lao trong tay, nó còn có chạy ra sinh thiên cơ hội sao? Ướp chừng ngủ toàn bộ ngày đêm, Trương Ly mới từ từ tỉnh lại, hắn xoa xoa giữa mày, chấm cứ ở mặt mày mệt mỏi đảo cũng chậm rãi thuối lui, cả người có vẻ thanh tỉnh rất nhiều. Tùy tay đem hệ thống 888 từ pha lê cái ly trùng phòng ra. Ở hệ thống 888 lệnh nọt tính toán nói một đại tròng lời hay thời điểm, Trường Ly tùy ý nói một câu, "Ngươi nói cái kia trò chơi, là cái gì trò chơi tới?" Hoàn thành nhiệm vụ. Nay tự nhiên là không có khả năng, nhưng nhàn rỗi không có việc gì, tìm điểm việc vui vẫn là có thể. Đến nơi cái gì dùng ấy, dùng thiệt tình đi cảm hóa nữ sướng, a, hắn có nguyện ý như này sao? Vốn tưởng rằng Trường Ly hoàn toàn sẽ không làm nhiệm vụ hệ thống 888, tức khắc cảm động đến rơi nước mắt mở to mắt, là Cửu Tiêu. Chủ nhân, ngài là tính toán làm nhiệm vụ. Ta lập tức đem cốt truyện truyền tống cho ngươi. Bởi vì từ tâm, cho nên hệ thống 888 đem ký chủ đổi vì chủ nhân. Bày biện ở phòng khách TV tức khắc sáng lên, từng màn cảnh tượng giống như phim truyền hình giống nhau thoáng hiện, làm trường ly xem đến khỏe miệng đều run rảy vài cái, kêu cái gì ngươi vì cái gì không yêu ta. Không, ta chính là không yêu ngươi. À, hắn chân chính ái người là ta. Chỉ nghe thế vài câu khiến cho trường ly đầu đều có chút đau. Hắn phất phất tay, đang ở TV thượng phát hình ảnh nháy mắt biến mất, phòng khách lại khôi phủ can tĩnh. Hắn đối với hệ thống 888 nói, đây là cốt truyện. Hệ thống 888 thật cẩn thận gật gật đầu. Nếu nó cùng trường ly chân chính chói định, kia này đó hình ảnh nó liền có thể trực tiếp truyền tống đến trường ly trong đầu, nhưng trường ly trực tiếp liền đem nó từ tinh thần trong biển xé ra tới, kia một kia vốn là còn không tính củng cố liên hệ liền hoàn toàn chặt đức, còn lan đến gần nó bản thể. Cho nên nó chỉ có thể sử dụng như vậy phương thức tới báo cho Trưởng Ly cốt truyện. Nga, vậy làm thế giới này hủy diệt đi. Như vậy vài người cũng có thể hủy diệt thế giới, kia thế giới này còn có cái gì tồn tại ý nghĩa? Hệ thống 888 đều muốn ôm Trưởng Ly đuổi khóc, thế giới hủy diệt, nó không những không chiếm được công đức giá trị, còn sẽ nhiễm nhân quả nghiệp lực, đến lúc đó mất nhiều hơn được không nói, nó cái này tần suất xưởng hệ thống phòng trừng liền phải ghẻ mẹ vợ. Trưởng Ly mặc kệ nó. Hàn Tuyệt Tài từ góc chung lấy ra một cái trò chơi hộp, là mới nhất khai phá ra tới game thực tế ảo. Cửu Tiêu tự nhiên còn không có đạt tới hoàn toàn thực tế ảo hóa trình độ, trong truyền thuyết trò chơi mũ giáp cùng khoang trò chơi còn không có mắt thế, dùng để tiêu thụ cũng chính là trò chơi này hộp. Dựa theo nhất định bước đi, đem nó mang bên phải tay phía trên, liền có thể thể nghiệm cái này hoàn toàn mới trò chơi diệu dụng. Đương nhiên, như vậy xử trí thủ pháp, tự nhiên sẽ có rất nhiều không phối hợp địa phương, mà nhất lộ ra ngoài Chính là không nhất định người nào đều có thể đủ bước lên trò chơi này. Có rất nhiều tinh thần lực hơi yếu người, chẳng sợ bắt được trò chơi hộp cũng đang không đi lên. Trường ly tự nhiên là không thành vấn đề, vừa mới bước lên trò chơi, trước mặt liền xuất hiện một cái, một thân bạch đi đi mở ảo nếu tiên tử dẫn đường sứ giả, ngài hảo. Nàng ngữ điệu thanh nhuận mà tốt đẹp, nhìn trường ly ánh mắt mang theo chút ý cười, xin hỏi ngài là làm du khách du lãm, vẫn là làm người chơi đổ bộ đâu? Trường ly, người chơi đăng nhập. Nữ tử Kia thỉnh ngài trước điền một chút cơ bản tin tức, tài khoản danh xác định lúc sau không thể sửa đổi. Trưởng ly tùy tay định rồi cái thái vi. Ngài hảo, Thái vi công tử, hiện tại ngài có thể lựa chọn ngài chủng tộc. Cửu Tiêu là thuần khiết phương Đông bối cảnh, cho nên trong trò chơi giả thiết cũng chọn dùng phương Đông giả thiết, cộng chia làm 5 cái chủng tộc: Nhân tộc, Yêu tộc, Ma tộc, Linh tộc, Quỷ tộc. Trời sinh nhân tộc, nhưng tu đạo tu Phật tu Nho, nhưng đọa ma, cũng nhưng thành quỷ, vạn vật hóa sinh tắc vì yêu. Sơn điểu ngữ chủng. Cổ cây chi tinh, có linh tắc vì yêu, yêu cũng nhưng vì quỷ, lại cũng có thể hóa linh. Ma tộc tụ thiên địa lệ khí mà sinh, cũng có hậu thiên đọa ma giả, thực lực cường đại, lại không vì mặt khác các tộc sử dụng. Linh tộc thật là khí chi linh, bảo vật sinh linh, tránh thoát chói buộc, là vì linh tộc, đồng thời hoặc có yêu cam tâm tình nguyện đem chính mình hóa thành binh khí, cũng coi như nửa cái linh tộc, là tộc nhân ít nhất một chủng tộc, là mà nhất đoàn kết. Đến nỗi quỷ, nhân yêu sau khi chết toàn vì quỷ, Nhưng quỷ tu số lượng thật là thiếu, tuy chia làm nhất tộc, lại không tính nhất tộc. Trường ly thượng một lần đương này hơn một ngàn năm yêu, này một đời cũng không nghĩ lại đương yêu, cho nên hắn dứt khoát lưu lót nói, tuyển nhân tộc. Nữ tử lại lần nữa xác định nói, công tử tuyển chính là nhân tộc. Trường ly gật đầu. Nữ tử liền yêu nhã trả lời, tốt, công tử chính thức xác định vì nhân tộc. Ngài còn có nửa phút ma hợp thời gian, ba phút qua đi, ngài sẽ chính thức đầu nhập trò chơi. Ba phút nói mau không mau, nói chậm không chậm. bất quá tu gi công phu, Trường Ly liền tiến vào tới rồi trò chơi bên trong, hắn nhưng thật ra không đã chịu người bình thường sẽ trải qua không trọng cảm. Mà cái kia tiếp dẫn nữ tử, thân hình cũng chậm rãi biến mất, nàng kia trương có vẻ có chút sai lệch mặt ở biến mất phía trước, trở nên càng vì cứng đờ cùng tái nhợt, rốt cuộc không phải chân chính game thực tế ảo. Sớm tại nhiều năm phía trước, Trường Ly liền tự mình lãnh đạo qua một cái game thực tế ảo hạng mục, so sánh với hắn lúc ấy chứng kiến thức qua cái kia, cái này game thực tế ảo liền kém hơn rất nhiều. Dù sao cũng là chính mình từng bước một phát triển lại đây. Đang ở tự hỏi gian, sau lưng liền truyền đến một đạo khóc sướt mướt thanh âm, "Tiểu gia, ngài vào tiên môn lúc sau, liền ngàn vạn không thể lại như vậy tùy hứng, tiên nhân nhưng không rảnh lo ngài thân phận, ngài cần phải dụng tâm học tập tiên pháp, lao ra còn ở trong nhà ngóng trông ngươi tin tức tốt đâu." Một cái gã sai vặt, cư nhiên dám quản giáo khởi hắn cái này thiếu gia tới, xem ra hắn trong trò chơi tình cảnh cũng không phải cái gì thực hảo. Hắn phất phất tay, Cái này khóc sướt mướt gã sai vật liền lưu luyến môi bước đi đi rồi. Một màn này, làm nghe thế gã sai vật lời nói người trong mắt đều nhiều vài phần hài hước. Trương Ly cũng không đi quản, thân phận của hắn giới thiệu đã xuất hiện ở hắn trước mặt, mưu chết sớm, phù không yêu, ở trong nhà không chịu coi trọng. Mười năm một lần khai tiên môn, bị đưa vào tông môn, chờ đợi chân tuyển. Không đòi khai cuộc cụ... a, Trương Ly như thế thần nghĩ, hắn đã thật lâu không có như thế nhẹ nhàng chơi trò chơi. Quả nhiên, hắn tư chất không tồi. bị nạp vào tông môn, phân phối đến ngoại môn. Dọc theo đường đi, sơn xuyên tú lệ, cỏ cây xanh miết, khi có điều cầm bay qua, nhất phái tiên gia phong cảnh. Ngay này, liên ở xem xét phong cảnh chung đi qua. Trở trưởng Ly tử trong trò chơi xuống dưới thời điểm, hệ thống 888 đã nhàm chán mồm meo, nếu nó cùng trưởng Ly chói định, kia nó liền có thể cùng trưởng Ly cùng nhau đăng nhập trò chơi. Nhưng hiện tại nó bị trưởng Ly coi như đất dẻo cao su giống nhau niết ở trong tay, tự nhiên không dám khởi tâm tư khác. Kỳ thật nó tưởng nói, có nó trợ giúp, Trường Ly có thể nhẹ nhàng nắm giữ toàn bộ trò chơi, chuyến cho trò chơi này rối liệu lưu, nhưng lại với Trường Ly uy nghiêm, nó những lời này liền toàn bộ nuốt ở trong bụng, không dám nói ra, đồng thời, nó cũng có một ít tiểu tâm tư, có lẽ chờ Trường Ly nghĩ thông suốt thời điểm liền sẽ cùng nó chói định, đến lúc đó nó tự nhiên có thể quang minh chính đại cho hắn trợ giúp, mà không phải giống như bây giờ lơ lửng lo sợ. Chờ Trường Ly một chút cho chơi. Hệ thống 888 ngay cả vội thối đi lên, chủ nhân, ngài gặp được nữ xứng sao? Nàng lớn lên thế nào? Có phải hay không tư liệu trung biểu hiện ra giống nhau? Mỹ lệ hào phóng, minh diễm động lòng người. Ngươi có nắm chắc bắt lấy nàng sao? Trương Ly đôi mắt mị mị, nhìn cái này hóa thành một con cẩu tử giống nhau hệ thống, tùy tay làm nó ngậm miệng, làm hắn không vui nói vẫn là ít nói thì tốt hơn. Hắn thành thôi thành thôi vội vàng chứng minh sự, liên tục mấy ngày đều không có lại đăng nhập trò chơi. Xem hệ thống 888 gấp đến độ không được, rồi lại không dám mở miệng thúc dục. Ngài khi nào lại đăng nhập trò chơi? Trương Ly lắc lắc đầu, không nhanh không chậm nói, ta vì cái gì muốn đăng nhập trò chơi? Hệ thống 888 kinh ngạc, kia ngài phía trước đăng ký cựu tiêu trò chơi hảo là vì cái gì? Nó còn tưởng rằng Trương Ly đối nhiệm vụ này có vài phần hứng thú, tính toán đi hoàn thành. Trương Ly khẽ miệng nhẹ nhàng mà giơ lên, lộ ra một mạt không để bụng ý cười, bước lên trò chơi là vì cái gì? Tự nhiên là vì chơi, cái gì nữ sướng, cái gì cốt truyện, ta nào có như vậy nhiều công phu đi để ý tới, ta là như vậy có nhàn tâm người sao? Thời khắc chú ý mấy ngày nay trưởng Ly Sinh hoạt thái độ hệ thống 888, ở trong lòng chửi thầm, ngài còn không có nhàn tâm, kia người nào có nhàn tâm? Cả ngày chỉ thấy ngươi ở trong nhà chơi chơi trò chơi nhìn xem thư, hoàn toàn không công tác, không làm sự, liền thủ công nghiệp đều là hắn này chỉ cầu tự giúp đỡ làm, liền không có so với hắn càng nhàn người. Vậy ngươi vì cái gì đột nhiên không chơi? Trương Ly trả lời, ta nhìn, cũng chính là như vậy hồi sự, không tính là cái gì tình xảo, cũng không phải chân chính hoàn toàn mới cho chơi, chơi lên cũng không có gì ý tứ, tự nhiên liền không chơi. Nói xong hắn liền liếc xéo liếc mắt một cái hệ thống 888, sau đó nói, chơi không chơi quan ngươi chuyện gì, đi cho ta đem mà kéo. Nói xong, hắn liền vui vẻ thoải mái luyện nổi lên tự. Nay một đời hắn cha mẹ ở hắn lúc còn rất nhỏ liền nhân cảm tình bất hòa mà ly hôn. Nó từ nhỏ từ gia gian ngoại nãi nuôi nấng, sau lại ra gia gian ngoại nãi lần lượt qua đời, hắn liền một người ra tới ở, dù sao cũng không có gì người quản hắn. Thân phụ tuyệt bút tài sản, hắn cũng lười đến đi công tác, dù sao công tác cũng chính là như vậy hồi sự, đến nỗi nói vì cái này xã hội làm ra cống hiến, thật không dám giỡn, hắn tính tình mang theo chút lười nhác, công tác loại sự tình này, có hứng thú thời điểm sẽ làm, không, có hứng thú liền tan, hiện tại, hắn chỉ nghĩ lười biếng đốc. Tự nhiên cũng liền chưa nói tới vì xã hội làm công hiến. Hắn nhưng thật ra còn có một cái coi như đứng đắn công tác, đó chính là phối âm, hoặc là nói là vọng sướng. Đương nhiên này hạng nhất công tác không thể cho hắn mang đến nhiều ít lợi nhuận, nói đến cùng cũng chỉ là tìm điểm sự làm xong. Ở trong phòng ngây người mấy ngày, nguyên liệu nấu ăn đều mau bị hao hết, cũng là thời điểm ra cửa bổ sung một chút vật tư. Tuy rằng vận dụng một ít thủ đoạn thu thập hệ thống, nhưng hắn tính toán tại đây tu tiền, hiện tại nhật tử quá đến cũng còn tính vui vẻ. cũng không cần thiết tự tìm phiền toái. Môn ở sau người răng rắc một tiếng đóng lại, Trương Ly vừa mới bước ra cửa phòng, liền thấy đối diện đi ra một cái dung mạo mỹ diễm đại khí nữ hài tử, cảm thấy nữ hài tử ăn mặc một thân lượng màu đỏ váy, cả người đều lộ ra một loại tươi sống khí. Nàng nhìn Trương Ly, mắt sáng rực lên, tầm mắt rũ xuống, thấy được đi theo hắn bên chân kia chỉ cậu tử, trong mắt độ sáng nháy mắt vượt qua 200 ngói bóng đèn. Nàng bước chân hơi hơi xê dịch, nhịn không được nhảy nhót chiều cậu tử đi đến. Nhưng bận tâm đến Trưởng Ly, nàng vẫn là không dám làm đến quá rõ ràng. Nàng đối với Trưởng Ly gật đầu nói, "Ngài hảo, ta là tân chuyển đến, liền ở tại đối diện, ta họ Trang, Trang Dĩnh Tư." Nhất định đến tên này Triền Liên biết là chuyện như thế nào, hắn nghiêng nghiêng liếc mắt một cái, nhìn Như Thảnh Thảnh thật thật ngồi xổm chính mình bên cạnh cậu tử, sau đó nhẹ nhàng mà đá đá hắn, trong miệng trách mắng, "Trạm xa một chút, nhiệt." Cậu tử ủy khuất ba ba dịch đến bên cạnh đi. Trang Dĩnh Tư nhìn một màn này chua xót không được. Liên thiếu chút nữa muốn xông lên trước, đem kia chỉ cẩu tử ôm vào trong ngực an ủi. Nàng nghe Trưởng Ly thần sắc lãnh đạm trả lời, "Lục Trưởng Ly." Thanh âm thanh nhuận trung lộ ra một tia lãnh đạm, phảng phất khe núi thanh phòng, phảng phất hồ sâu nước chảy, có phảng phất chưa tạo hình ngọc thạch, lộ ra một loại yên lặng nhã giật cảm giác. Nghe thế nói thanh âm, trang Dĩnh Tư trong mắt tức khắc hiện lên một tia nghi hoặc, thanh âm này như thế nào cùng nàng nam thần như vậy giống? Nhưng ngay sau đó, nàng liền đem lần này nghi hoặc vứt tới rồi sau đầu. Nàng màng theo một ít tâm nói, "Lục tiên sinh, ta xem ngài cẩu tử rượng đến phi thường hảo, nhìn cũng thập phần đáng yêu, đây là cái gì chủng loại cẩu tử? Ngài là ở nơi nào mua? Ta như thế nào phía trước chưa thấy qua." Liên tiếp mấy vấn đề, Thành Công biểu đạt trang dĩnh tư vội vàng, Trương Ly nhìn thoáng qua kia súc thành một đoàn cẩu tử, tùy ý nói, "Rượng đến hảo, không có đi, này chỉ cẩu không biết từ đâu tới đây, đột nhiên xông vào nhà ta, ta xem nó còn có vài phần dụng, liền đem nó lưu lại." Đến nỗi chủ loại, ta cũng không biết. Cái gì kêu đột nhiên xâm nhập ở hắn trong nhà. Người này nhất định là ở nói giỡn đi nếu không, nàng như vậy hái cổ người, như thế nào liền không có như vậy vật khí, nhẹ nhàng là có thể đạt được một con như vậy đáng yêu cẩu tự niềm vui. Giọng nói của nàng mang theo vài phần miễn cưỡng nói, Lục Tiên Sinh nói đùa. Trương Ly gật gật đầu, không có tiếp tục nói tiếp, gật gật đầu, trực tiếp lôi kéo xích chó tử đi rồi. Trang Dĩnh Tư nhìn Trương Ly bóng dáng đứng ở tại chỗ, thật lâu bất động. Nàng hít sâu mấy khẩu khí, nỗ lực ở trong lòng thuyết phục chính mình, không cần ghen ghét, không cần ghen ghét, nàng sớm hay muộn cũng là sẽ có cầu tử. Mà đã đi xa trường ly tụệ hồ vẫn như cũ có thể nghe được Trang Dĩnh Tư thanh âm, xem ra hắn thập phần thích ngươi a, không bằng ngươi chủ động hiến thân, đi dùng ái cảm hóa nàng hảo, ngươi không phải vẫn luôn ở so đo hoàn thành nhiệm vụ, hiện tại có một cái lối tắt đặt ở ngươi trước mặt, ngươi không đi, không phải thực đáng tiếc. Hệ thống 888 thật đúng là tự hỏi lên, biện pháp này cũng không phải không được a. Nó thậm chí quên mất muốn hơi điều chỉnh một chút chính mình cấu hình, để tránh cùng thế giới này cẩu không quá tương xứng, liền như vậy một đường bị Trưởng Ly nắm đi rồi, đi đến nửa đường còn ngã một chút. Lúc này, liền nghe thấy Trưởng Ly nói, "Đừng đem mao làm dơ, ta còn muốn ngươi lấy nó về đất, làm dơ ta sàn nhà làm sao bây giờ?" Chương 642 nhà nhớ. Siêu thị ngoại, Trưởng Ly đối với đầy mặt tò mò hệ thống cẩu tử nói, "Thành thật ở chỗ này chờ." Cậu tử gâu gâu gâu vài tiếng, giống như đang hỏi trường ly vì cái gì không đem nó mang tiến siêu thị. Trường ly tùy tay ở nó trên đầu chụp vài cái, ngươi ngốc ca, mang ngươi đi vào tìm mang sao. Cậu tử có điểm không hiểu thế giới này quý củ, nó lại vông vài tiếng, chẳng lẽ chủ nhân liền không lo lắng nó an toàn. Không đợi nó thật sự đem ý tứ này biểu đạt ra tới, liền thấy trường ly cười như không cười chờ ta nói, bị trộn cũng hảo, đỡ phải ngươi ăn ta uống ta dùng ta còn nghĩ như thế nào tính kế ta. Cẩu tử vội vàng tiến lên, dùng đầu to đi cọ Trường Ly, tỏ lòng trung thành, lại bị Trường Ly tránh đi. Hắn lại thật mạnh chụp cẩu tử vài cái, nói: "Hảo hảo xem trụ ngươi mạng chó, không cần nháo ra cái gì thần quái sự kiện tới, bằng không ta khiến cho ngươi thật sự biến thành cẩu tử, ngươi nhớ kỹ." Nói lời này khi hắn ngữ khí phá lệ ôn hòa, trong mắt cũng mang theo cười, lại không lý do làm cẩu tử cả người co rúm lại một chút, cung điểm nó đầu to. Lúc này, bên cạnh đi tới một đôi tình lư, oa Cái này cậu cậu hảo có linh tính, dễ nghe nó chủ nhân nói, quả nhiên đẹp người chính là không giống nhau. Không đợi nàng bạn trai đối cái kia đẹp người phát ra dị nghị, nữ hải tử liền có chút khó chịu nói: "Ngươi xem lơi, lười biếng, còn lớn lên không tốt, khó trách trong nhà tiểu mẹ không thích ngươi." Nói xong, nữ hải tử liền buông xuống kéo bạn trai tay, trực tiếp hướng siêu thị đi, nam hải tử vẻ mặt ngốc ngức, cảm giác đuổi theo đi. Nay một đầu, Trương Ly nhìn kia trương cực đại cổ mặt, ngươi rất đắc ý. Cậu tử không dám gật đầu. Trương Ly nói, nhớ rõ đừng gặp rắc rối, bằng không lời nói tận mã ý chưa hết, Từ Tâm cẩu tử xúc thành một đoàn, lại hướng Bảo An đỉnh đến gần rồi lửa phần. Chờ Trương Ly từ siêu thị đi ra thời điểm, đã là hơn phân nửa tiếng đồng hồ lúc sau, hắn tùy ý hướng Bảo An đỉnh phương hướng vừa thấy, quả nhiên phát hiện kia chỉ cẩu tử còn ở, không biết vì sao, còn có điểm tiểu thất vọng, nếu cái này nữ xứng hệ thống lựa chọn chạy trốn, nói không chừng hắn còn có thể nhiều một ít việc vui. Chờ Trương Ly đến gần, liền phát hiện cậu tử đối diện ngồi xổm một cái, dung mạo thanh tú nữ hài tử, nàng váy tẩy trắng bệnh, lại sạch sẽ ngăn nắp, không lâu lắm đầu tóc từ trên vai khoác xuống dưới, đảo có vài phần uyển chuyển thanh lệ hương vị. Nàng ngồi xổm bảo an định một khắc mặt, cho nên trưởng Lý phía trước mới không có nhìn đến nàng. Nàng thân sắc có chút buồn rầu nói, "Cậu cậu a cậu cậu, ngươi nói, ta rốt cuộc muốn hay không tiếp thu cái kia trò chơi hộp? Hiện tại game thực tế ảo như vậy hỏa, như vậy nhiều người đều ở thảo luận, trò chơi hộp cũng như vậy quý." Ta nếu là tiếp nhận rồi, liền thiếu nhân ra đại nhân tình, chính là ta nghe nói có rất nhiều người ở trong trò chơi này kiếm lời, nếu ta liền như vậy cự tuyệt, có phải hay không liền bỏ lỡ một cái cơ hội. Mụ mụ cùng ta đọc sách vất vả như vậy, nếu ta có thể vì nàng chia sẻ một chút thì tốt rồi. Nữ hài tử kêu Hàn Linh, năm nay ở học lớp 11, từ mẫu thân nuôi nấng lớn lên. Hàn Linh mày gắt gao nhăn lại, tay phải vô ý thức loát cổ tử mao, Đường tỷ chính mình không có biện pháp bước lên trò chơi. mới nói muốn đem trò chơi hộp cho ta, nói là nói không cần lãng phí, trên thực tế còn không phải muốn nhìn ta chê cười, nếu ta thật sự đang đi lên, nàng có phải hay không sẽ tức giận đem hộp thu hồi đi. Nghĩ đến đây, Hàn Linh liền có chút bất đắc dĩ thở dài, nàng như là tại thuyết phục chính mình, lại như là lại cho chính mình cổ vũ, mặc kệ, tiếp thu còn có một phần hy vọng, không tiếp thu liền cái gì cũng đã không có, dù sao, ta cũng không nhất định có thể chờ được với cái kia trò chơi. Nói xong, nàng lại đột nhiên nhảy lên, trên mặt cũng hiện lên tươi cười. Còn không chờ trên mặt nàng cười giống như hoa hướng dương giống nhau nở rộ, nàng liền thấy được đứng ở một bên Trường Ly, tức khắc bị hoảng sợ. Nàng vỗ vỗ ngực, nhìnịnh nọ chiều Trường Ly làm nũng cầu tử, tức khắc minh bạch đây là cầu tử chủ nhân. Nàng tức khắc có chút ngượng ngùng nói, "Xin lỗi a, tiên sinh, mượn nhà ngươi cầu cầu một ít thời gian." Trường Ly gật đầu, liền tính toán nắm cầu tử rời đi, lúc này, liền nghe thấy Hàn Linh do dự mà hỏi, "Mạ muội hỏi một câu, tiên sinh" Ngài có thể nói cho ta ngài ra cẩu tử tên sao?" Trương Ly nghĩ nghĩ, lẩm bẩm một câu, "888, đã tiêu 8 điều đi." Hắn liếc liếc mắt một cái cẩu tử hình giọt nước dáng người, lại bổ sung một câu, "Hy vọng sẽ không có sửa tên tám ống một ngày." Này liếc mắt một cái ý vị thông trưởng, xem cẩu tử có việc một cái run run, chẳng lẽ chờ nó lại mập lên một chút, cái này ký chủ liền thật sự muốn đem nó làm thành cái lẩu. Nó nhìn con tính kiện mỹ dáng người, trong lòng nghĩ, nhất định không thể béo. nhất định không thể béo. Hàn Ninh không nghe rõ Trưởng Ly nói, có chút nghi hoặc nói, cái gì? Trưởng Ly thanh âm hơi chút lớn một ít, tám điều, nó kêu tám điều. Thanh nhuận thanh âm phảng phất ngọc bội leng keng, làm Hàn Ninh theo bản năng hiện lên một tia nghi hoặc, thanh âm này, như thế nào như vậy quen thuộc. Nhưng nàng lúc này cũng không kịp nghĩ lại, ở Trưởng Ly chuẩn bị nắm cẩu tử rời đi thời điểm, nàng vội vàng bổ sung một câu, Hàn Ninh, ta kêu Hàn Ninh, cậu cậu, ngươi nhớ kỹ sao? Trở tiếp theo chúng ta nhìn thấy Hy vọng ngươi còn nhớ rõ ta." Thanh âm mềm nhẹ, phảng phất lông chim thổi qua đám mây, mang theo một tia ánh mặt trời hương vị. Nghe thấy câu nói, Trương Ly bước chân hơi hơi dừng một chút, hắn nghĩ nghĩ, vẫn là nói một câu, cao trung sinh, vẫn là lấy học tập là chủ, bằng không thi đại học đạt không thành dự định mục tiêu, mới là hối hận không kịp. Nói xong, hắn liền trực tiếp rời đi. Hàn Ninh nghe thấy câu nói, ngơ ngẩn, nàng phía trước xác thật không suy xét đến vấn đề này, game thực tế nào? phải kinh doanh tốt lời nói xác thật muốn tiêu hao đại lượng thời gian, đến lúc đó ảnh hưởng học tập liền không hảo. Chính là, mụ mụ kiếm tiền như vậy vất vả, nếu có thể giúp được nàng thì tốt rồi. Cuối cùng, Hạ quyết định tiểu cô nương lại đẩy mặt rối rắm về tới trong nhà. Mới vừa bước vào gia môn, nàng Đường tỷ một hồi điện thoại liền đánh lại đây, Hàn Ninh, cái kia trò chơi hộp ngươi rốt cuộc muốn hay không? Hàn Ninh theo bản năng do dự nói, cái này a, ta còn không có tưởng hảo. Đường tỷ không kiên nhẫn thanh âm truyền đến, gì? Ngươi hảo cọ sát ta, ngươi hiện tại liền tưởng, tưởng không hảo ta liền mượn cho người khác, dù sao có rất nhiều người muốn mượn. Hàn Ninh vừa nghĩ học tập, một bên lại nghĩ mụ mụ câu lũ bóng dáng, trong lòng thiên nhân giao chiến. Đợi trong chốc lát đường tỉ rốt cuộc không kiên nhẫn, tính tính, ngươi không nghĩ muốn liền tính, ta mượn cho người khác đi, ngươi đừng hối hận. Hàn Ninh a a hai tiếng, vẫn là nói một câu, vậy được rồi. Đường tỉ tức giận treo điện thoại. Một đường trở về đi, trường lít đều không có cấp tám điều sắc mặt tốt. Hắn biểu tình lãnh đạm hỏi một câu, "Đây là nữ chủ?" Tám Điểu thật cẩn thận trở về một câu, "Ân." "Trương Ly, khó trách ngươi như vậy ân cần." "Tám Điểu, ngươi đều là thái độ này, ta còn không ân cần một chút, kia nhiệm vụ này nên làm cái gì bây giờ?" "Nếu ngươi không muốn bán đứng sắp đẹp, vậy chỉ có ta bán đứng sắp đẹp, không có biện pháp, làm một cái chuyên nghiệp hệ thống, nó chính là như vậy đại công vô tư." Về tới trong nhà, Trương Ly lười biếng ngồi ở trên sofa, đối với Tám Điểu phân phó nói, đi đem đồ vật chỉnh lý hảo. Tám điều run rẩy bốn điều không tính đoạn chân, chậm rãi chỉnh lý trường Ly mua trở về đồ vật, tuy rằng nó một cái cẩu tử chỉnh lý mấy thứ này có chút phiền phức, nhưng nó dù sao cũng là hệ thống, có ngoại quải. Mới vừa chỉnh lý xong đồ vật, liền nghe thấy trường Ly lại một tiếng lườm biếng phân phó, đem mà kéo. Tám điều lại mã bất định để đi hoàn thành chuyện này. Chờ đến đá cẩm thạch mặt đất đã sáng đến độ có thể soi bóng người thời điểm, đang gắt gao nhìn chằm chằm di động trường Ly lại tùy ý phân phó một câu. đem thảm giặt sạch. Tám điều, tám điều chỉ có thể yên lặng đi làm. Thất vất vả tử trong trò chơi phân ra tâm thần trường Ly ngẫu nhiên bố thí một hai đạo ánh mắt ở cái này trăm chỉ khẩu tự trên người, trong lòng sâu kín thầm nghĩ, quả nhiên lưu lại hệ thống một cái mạng chó quyết định là chính xác, xem, hiện tại không phải có tác dụng sao. Như thế, trường Ly lại tiếp tục ở trong nhà suy sút mấy ngày, trong lúc mới vừa thượng một lần trò chơi, nhưng cũng không có làm nhiệm vụ, thật giống như là một lần ngắm cảnh du lịch giống nhau, cũng bởi vậy Hắn ở trong trò chơi cấp bậc cũng không cao, so sánh với những cái đó nỗ lực thăng cấp người, hắn có thể nói là thực phế đi. Ở thế giới này, hắn liền không nghĩ đi làm cái gì lo lắng sự tình, nếu chơi cái trò chơi còn muốn hao hết tâm tư, kia hắn còn chơi tới làm cái gì. Ma Trưởng Ly cách vách, vẫn luôn ngóng trông Trưởng Ly ra cửa lưu cầu trang dĩnh tư còn lại là có chút khó chịu nhìn kia phiến nhắm chặt cửa phòng, gia hỏa kia chẳng lẽ không biết cầu cầu đều là yêu cầu lưu sao. Hắn như vậy đem cẩu tử khóa ở trong nhà, không chỉ có sẽ làm cậu tử sinh ra một ít tâm lý vấn đề, đối nó thân thể cũng thực bất lợi, thật là một cái không phụ trách nhiệm chủ nhân. Trang Linh Tư ở trong lòng ngẫm lại, nếu hắn có một cái như vậy đáng yêu cậu tử, nàng sẽ thế nào đâu? Dù sao nàng là khẳng định sẽ không giống người này giống nhau, hoàn toàn không cho cậu tử thấy ngoại giới ánh mặt trời, nàng sẽ hảo hảo hầu hạ này chỉ cậu tử, đem nó trang điểm đến cùng tiểu công chúa giống nhau, hưởng hết mọi người yêu quý cùng hâm mộ tầm mắt. Tưởng tượng đến nơi đây, Nàng không cấm lại cách tường bất mãn nhìn thoáng qua cách vách, giống như như vậy là có thể đối trưởng Ly làm ra khiên trách, như vậy đáng yêu cẩu tử. Nàng cái này hái cẩu người cư nhiên liền thấy như vậy một mặt, thật là quá chán ghét. Có chút tiểu kiêu căng trang dĩnh tư không khỏi nhớ tới chính mình chán ghét hết thảy cùng cẩu tương quan sự vụ mụ mụ, không khỏi thật dài thở dài một hơi, nếu không phải bởi vì cái này, nàng lại như thế nào sẽ độc thân hơn 20 năm, lại liền một cái cẩu tử đều không có. Mà ở lúc này, Một đạo duyên dáng dương cầm thanh ở trong không khí vang lên, Trang Dĩnh Tư vừa thấy, chính là nàng trên danh nghĩa vị hôn phu đánh tới điện thoại. Vừa nhớ tới nửa tháng trước, nàng nhìn thấy Ngô Hành đối một cái tiểu cô nương cười ôn nhu chịu mến bộ dáng, nàng đều trong lòng liền dâng lên một đạo khói mù, nam nhân quả nhiên không có cậu tử đáng tin cậy, cậu tử nhận chuẩn một cái chủ nhân liền sẽ không thay đổi, mà nam nhân, xem chuẩn một cái muội tử, trong lòng tùy thời đều nghĩ đến tiếp theo cái dự khuyết. đã bị cậu tử hấp dẫn toàn bộ lực chú ý trang dĩnh tư tùy tay quải rất nô hành điện thoại, nàng hiện tại không nghĩ phản ứng nô hành, liền lợi hắn nói đều không muốn nghe. Kỳ thật nàng cũng đại khái đoán được nô hành muốn nói gì, nhưng gần nhất nàng bản thân liền không phải thực thích chơi trò chơi, mặc kệ là bình thường trò chơi vẫn là game thực tế ảo. Thứ hai cựu tiêu còn không phải chân chính game thực tế ảo, giá trị còn không có tuyên dương chung như vậy lại, liền tính muốn suy xét đến giá trị thương mại cùng chiến lược bố trí. cũng không tới phiên nàng, cái này tập đoàn đại tiểu thư tự mình hạ chẳng, cho nên nàng cũng lười đến đi chơi, vẫn là vì phối hợp Ngô Hành chơi. Cho nên, vốn nên ở Nam chủ Ngô Hành khuyên hống hạ chú sách trò chơi hào nữ xứng trang danh tư, liền hoàn toàn đem chuyện này quên tới rồi sau đầu. Trò chơi có cái gì hào ngoạn? Bởi vì nàng váy đẹp sao? Có nàng bao bao chủng loại đầy đủ hết sao? Có nàng son môi sắc thái rực rỡ sao? Nàng hoàn toàn không cả giờ, nhân sinh Lớn nhất vui sướng trừ bỏ đem chính mình trang điểm mỹ mỹ bên ngoài, chính là loát cậu tử. Đáng tiếc cách vách hàng xóm thật sự là quá phế đi, cư nhiên có thể 10 ngày nửa tháng không ra khỏi cửa, hại nàng liền một thấy tương tư chi tình không thể. Nàng lại tùy tay xoát xoát vòng sứ ngôi cao, kết quả vẫn như cũ không thấy được nàng nam thần mới nhất tác phẩm. Ai, thật là vận số năm nay không may mắn, nghị thẩm sự không thành. Như thế nào hắn nam thần cũng cùng cách vách tên kia một chút, đột nhiên biến lười. Con ở bên kia Hàn Linh đang ở cùng các ngành học bài thi làm chiến đấu, đã thả nghỉ hè, vốn nên là học sinh tự do chơi đùa thời điểm. Nhưng Hàn Linh sau học kỳ liền phải lên cao tam, tuyệt không có thể ở ngay lúc này chậm trễ. Nàng nhìn đã tan tầm, cẩn thận thu liễm trên mặt mỏi mệt, lại như thế nào cũng thu không được mụ mụ, có chút ấy nãy nhấp nhấp miệng. Nàng mụ mụ đi lên trước tới, ta nghe nói tiểu kỳ tính toán cho ngươi mượn cái kia gần nhất thực lưu hành trò chơi hộp. Hàn Linh có chút thấp thỏm gật gật đầu. Bốn Dĩ tính toán hảo hảo khuyên một chút Nữ Nhi Hàn Linh Mụ Mụ nhìn đến Nữ Nhi cái dạng này, những cái đó mang theo khuyên nhủ nói cũng liền nói không ra khẩu, nàng vươn thô giắt tay, sửa sang lại Nữ Nhi cổ áo, đối hắn nói, "Nếu ngươi thật sự tưởng chơi, vậy đi chơi đi." Lam Việc và nghỉ ngơi kết hợp một chút, cũng coi như là chuyện tốt, chỉ là phải chú ý hợp lý an bài thời gian, không cần trầm mê đi vào, cuối cùng chậm trễ học tập. Hàn Linh ngoan ngoãn gật gật đầu, nhưng nàng vẫn là có chút do dự hỏi một câu, "Mụ Mụ, Ngươi nói ta cái này nghỉ hè muốn hay không đi ra ngoài kiếm chức?" Hàn Ninh Mụ Mụ nhìn Nữ Nhi mang theo lo lắng cùng hỏi ý ánh mắt, trong lòng có chút lên men, nhưng nàng vẫn là mỉm cười đối Nữ Nhi nói, "Lúc này, đúng là học tập thời điểm, Mụ Mụ còn có thể kiếm tiền, chờ ngươi thi vào đại học, có một cái tốt công tác, chậm rãi cũng liền không cần vất vả như vậy. Ngươi hiện tại không cần phải gấp gáp, hảo hảo học tập là được." Hàn Ninh nghiêm túc gật đầu. Thi đậu một cái hảo đại học, sau đó ra tới công tác kiếm tiền. cũng ở trong trò chơi giả phong giả vũ, trực tiếp đạt được thành công, tựa hồ là hai điều trăm sông đổ về một biển con đường. Nhưng Hàn Linh cảm thấy, nếu muốn sau này nhân sinh đi được xa hơn, đi được càng quang, kia vẫn là dọc theo hiện tại con đường này đi xuống đi thôi, rốt cuộc đây là một cái có rất nhiều người đi qua, đã trở nên kiên cố lộ. Mà ở một nửa kia, đang ở nghỉ ngơi trường Ly đột nhiên nghe được một đạo tiêm gào thanh, trời ạ, như thế nào nhiệm vụ đột nhiên liền hoàn thành? 50 Làm việc nhà làm ảm đạm mất hồn hệ thống 888 nhìn chính mình trước mặt nhiệm vụ tiến độ bản, phát ra không thể tin tưởng heo tiếng kê ơ. Mà bị đánh thức trường ly chàn đầy không mau nhìn nó liếc mắt một cái, tùy tay túm lên một cái cái ly, liền gắn vào hệ thống 888 trên đầu, cầm miệng. Hắn tùy tay đem cái ly cầm lấy, sau đó đem nó đảo khấu ở chậu hoa trung, làm bị đè ép đến mức tận cùng hệ thống 888 một bên hưởng thụ bùn đất hương thơm, một bên cùng sắp chết héo xương rồng bà cùng hô hấp cộng vật mệnh. Chương 643 nhà nhớ. Cửu Tiêu. Tiên môn ngoại môn trên ngọn núi, một cái biểu tình có chút chất phác nam tử chính quay trùng quanh ngọn núi xoay quanh, trong miệng hắn còn ở nói thầm, "Nói tốt linh dược, như thế nào ta tìm được hiện tại đều tìm không thấy." Đi đến một chỗ rừng trúc biên, hắn liền tùy ý lấy chân đá đá cây trúc, cây gậy trúc bị hắn đá đến lắc qua lắc lại, một cái viên hình vật thể đã bị hoảng đến rất xuống dưới, sau đó che trời lấp đất ong mật liền hùng hổ chiều hắn dũng lại đây. Nam tử, cũng chính là Ngô Hành. Nhìn thấy một màn này, liền ngốc lăng một phần, ngay sau đó hắn lại phản ứng lại đây, chính mình hẳn là nhanh lên chạy trốn, nhưng này đó trúc gông đã gần ngay trước mắt, hắn chạy trốn đã không còn kịp rồi, cho nên chỉ có thể vội vã ngồi xổm xuống thân mình, lấy quần áo che lại chính mình diện mạo. Bị hung hăng thu thập một đốn lúc sau, nô hành quá trật vật rời đi này một mảnh rừng trúc, hắn mở ra trò chơi giao diện vừa thấy, chính mình lại rất nửa gấp. Vì cái gì muốn nói lại đâu? Đây là bởi vì này nửa tháng tới nay Nhưng phẩm là hắn đăng nhập trò chơi, liền không có không song cấp, tùy thời tùy chỗ đều có xuôi xẻo sự có thể đụng phải hắn. Tìm cá nhân không thể hiểu được là có thể tìm được tà tu trên người, san cái con thỏ là có thể đánh thức ngủ đồng sả, ngay cả hiện tại tìm cái linh dược đều bị chút công trở. Hắn không khỏi hung hăng chiều bên cạnh đạp một chân, kết quả lại đã tới rồi bên đường đá xanh thượng, trên chân tức khắc truyền đến một trận xuyên tim đau đớn, hắn theo bản năng ôm chân, tung tăng nhảy nhót lên, nhưng không nhảy hai hạ. Liên bởi vì bảo trì không được cân bằng, bùng một tiếng ngã trên mặt đất, đầu còn khói ở đá thượng, đụng phải thật lớn một cái bao. Mà trò chơi này phổ biến cảm giác đau đớn đạt tới 50%. Miễn cưỡng còn không có ngất xỉu Ngô Hành không khỏi oán giận một lần, chính mình gần nhất vì cái gì sẽ như vậy xui xẻo, nhưng cuối cùng tìm không ra cái gì nguyên nhân hắn, chỉ có thể hậm hực rời đi, nhiều lắm ở trong miệng oán giận một câu vận số năm nay không may mắn. Mà ở bên kia Hoàn toàn đem sự tình xem ở trong mắt trưởng ly nhìn Ngô Hành một loạt xui xẻo sự tấn đảo, cũng không cảm thấy có bao nhiêu ngoài ý muốn. Đây là một cái chân chân thật thật thế giới, cũng không phải là giống hệ thống 888 theo như lời, thuần túy là một cái lấy trò chơi vì trung tâm thế giới, liền tính hiện tại trò chơi này lại lần nữa hủy diệt, cũng sẽ không đối thế giới này sinh ra bao lớn ảnh hưởng, bởi vì từ nó nhân quả viên mãn kia một khắc khởi, nó cũng đã là một cái chân thật thế giới. Một cái đã thành hình thế giới. Tự nhiên cũng liền không cần nào đó mấu chốt phát triển tuyến. Mà sinh tồn ở chân thật thế giới mọi người, tính cách cũng không hề như văn tự sở viết như vậy đơn điệu hóa, bọn họ có chính mình nhân sinh, có chính mình nhân sinh, có chính mình tư tưởng, có chính mình tính cách, sẽ bởi vì mỗi một cái bé nhỏ không đáng kể chi tiết, mà đối với một sự kiện một lần nữa tiến hành suy tính. Liền giống như Trang Dĩnh Tư cùng Hàn Ninh, vốn nên muốn nhìn hai sinh ghét, hai nàng tranh một nam hai cái nữ hài, liền bởi vì một chút nho nhỏ lệch lạc. lựa chọn một cái khác phương hướng. Trang Linh tư đối Ngô Hành lòng mang khúc mắc, cho nên cũng không muốn Ngô Hành mong mún, đến lên thực tế ảo phát triển. Hàn Linh bởi vì đối học tập càng thêm coi trọng, không muốn đem thời gian lãng phí ở trò chơi phía trên. Liên bởi vì này hai cái nho nhỏ lệch lạc, chú định hẳn là tranh phong tương đối hai cái nữ hài, cứ như vậy cách xa nhau một phương, gặp mặt không quen biết. Mà làm trở về bình thường hóa Ngô Hành, tự nhiên cũng liền không có cái gọi là đại khí vận hộ thân, hắn sợ trải qua Cung Liễn cùng bình thường trò chơi người chơi không có gì bất đồng. Đúng vậy, trò chơi này vốn dĩ liền có như vậy hố. Về tới trong trò chơi môn phái cho bọn hắn phát cái tiểu viện tử, Trương Ly liền lười biếng nằm ở ghế trên, nhìn qua không nửa điểm tinh thần khí. Cho dù là tới rồi trong trò chơi, hắn cũng không muốn lãng phí tâm thần. Mà lúc này, một cái người mặc ngoại môn đệ tử quần áo người đi đến, hắn hỏi: "Thai Vi, làm ngươi chém linh trúc ngươi chém hảo sao?" Trương Ly hơi hơi mỉm cười, "Không có." Cái này hiển nhiên không phải trò chơi người chơi, nam nhân hít sâu một hơi, hắn trong giọng nói mang theo trách cứ lưu bị, "Thai Vi, ngươi thật sự là quá lười biếng, ngươi như vậy, tu vi vì như thế nào có thể tiến bộ, không có ở quy định thời gian nội đạt thành luyện khí 3 tầng tu vi, tông môn chính là sẽ đem ngươi trục xuất đi." Cái này nam tử nhìn vẫn như cũ không thể nào để ý Trừ Ly, hiện tại có chút vô cùng đau đớn, hắn liền chưa thấy qua như vậy lười nhác tu sĩ. Muốn hắn đi cấp linh điển trừ cái thảo Hắn ngồi ở linh điền biên phơi nửa ngày thái dương, muốn hắn đi thu thập hà mưa gió lộ, kết quả hắn nằm ở thiên nhỏ, ở thanh trong ao đã nửa ngày, lúc này đây muốn hắn đi xem chút linh trúc sẽ đến, hắn cư nhiên liền ở rừng trúc biên xoay nửa vòng, tay không mà về không nói, cư nhiên liền ý tứ hối cải đều không có. Phải biết rằng, này đó vụn vặt tiểu nhiệm vụ, trừ bỏ là muốn đệ tử vì tông môn làm ra cống hiến bên ngoài, vẫn là tông môn đối đệ tử một loại khảo xo. So. Không hoàn thành nhiệm vụ, tu vi liền sẽ không bay lên. Tu vi không đủ, chờ tới rồi quy định thời gian, liền sẽ bị trục xuất tông môn. Mà trong tông môn trưởng lão cũng ở quan sát đến này, đó tân tiến tông môn tiểu đệ tử, nếu có người bởi vì dụng tâm hoàn thành nhiệm vụ mà vào bọn họ mắt, kia chính là một bước lên trời. Cái này ngoại môn đệ tử vô cùng đau đớn nhìn Trương Ly, nguyên bản hắn cho rằng người này là cái tiến tới, còn đối hắn nhiều có chiếu cố, không nghĩ tới hắn như vậy không thành tin, thật là cô phụ hắn chờ mong. Hắn nhìn Trương Ly rầu mối không ăn bộ dáng, không khỏi lắc đầu. Ra cái này hẻo lánh tiểu viện tử, mà không đợi hắn đi xa, một đạo nội phong pháp chỉ liền từ một cái khác đệ tử đưa tới. Nay pháp chỉ thượng đại khái ý tứ chính là trưởng ly vào nội môn nào đó trưởng lão mắt, muốn thu hắn làm thân truyền đệ tử. Còn chưa đi xa, nam nhân ánh mắt tức khắc phức tạp lên, chẳng lẽ cái này sư đệ chi gian đủ loại lời nói việc làm đều là có dụng ý? Hắn không khỏi nghĩ, chính mình rốt cuộc muốn hay không cũng như vậy thử một lần. Còn không chờ hắn thi bao lâu, đã bị ngoại môn trưởng sự trưởng lão triệu Lười ngươi nhiều tắc quái, suốt ngày cọ xác, cũng không nhìn xem lấy tư chất của ngươi còn có thể hay không lưu tại tông môn. Tuy rằng không có thấy như vậy một màn, nhưng trưởng Lý ở nhìn thấy kia thứ nhất pháp chỉ cùng cái kia gọi môn đệ tử biến hóa sắc mặt sau, liền không khỏi ở trong lòng tán một câu, trí năng hóa còn rất cao. Đương nhiên, tốt xấu là mong hồi lâu game thực tế ảo, có thể làm được này một bước cũng hoàn toàn không hiếm lạ. Tuy rằng biết được chính mình đại khái là xúc động nào đó ẩn hình điều kiện, Nhưng Trưởng Ly cũng không có liền như vậy buông tha chỗ tốt này ý tứ, hắn tuy rằng không thế nào muốn vì trò chơi này tốn tâm tư, hao phí đại lượng thời gian tại đây mà trên, nhưng làm một cái cao cấp sinh hoạt người chơi cũng là một cái không tồi lựa chọn, rốt cuộc trò chơi này phong cảnh làm vẫn là rất không tồi. Triệu Kiến hắn chính là một cái được xưng vân lai like khách tiên nhân, một thân bạch y, mơ ảo như mây, là cái này tông môn thái thượng trưởng lão, tối cao vũ lực người sở hữu, cũng là trò chơi này đại bội trí nhất. Nhìn thấy hắn, Trường Ly đảo thực sự có chút nghi hoặc, loại này nhân vật, giống nhau không phải ở trò chơi hậu kỳ mới xuất hiện. Hiện tại hắn xuất hiện sớm như vậy, là thế giới này thiên đạo tự cấp hắn lấy lòng. Vô tâm đi tìm kiếm cụ thể nguyên do, Trường Ly cũng liền tùy hắn đi, rốt cuộc chỉ là một cái trò chơi, chẳng sợ hắn có thể trở thành sự thật, cũng là phải chờ tới ngàn ngàn vạn vạn năm lúc sau. Về tới trong phòng, Trường Ly tùy tay phiên phiên mạng xã hội thượng tin tức, ở nhìn đến có rất nhiều fans ở hướng hắn thúc giục càng về sau. Hắn liền dứt khoát đã phát một cái, một đêm phát nhanh, mừng như điên lui vòng, đừng nhớ mong. Lý do, nguyên nhân, kết quả, an ủi, đều tại đây câu nói nói sạch sẽ, hắn cũng liền vô vướng bận, vong sướng bản thân cũng chỉ là hắn nhàn rỗi không có việc gì khi, tống cổ thời gian lựa chọn, hiện tại hắn đã đối phương diện này không có hứng thú, tự nhiên liền sẽ không tiếp tục đi xuống, dứt khoát lưu loát kết thúc là biện pháp tốt nhất. Mà một ngày ngày ngóng trông vị này được Sương Thiên Thanh Nhã Âm đại đại phát biểu tân tác phẩm các fan tức khắc mắt choáng váng. Đại đại như thế nào, đột nhiên liền lui vòng. Một đêm phát nhanh, hắn phía trước không phải rất phú sao? À, đại đại có phải hay không ở cùng các nàng nói giỡn, làm các nàng không cần chỉ lo thúc dục càng, mới có thể phát những lời này. Vẫn là nói, này chỉ là một cái vui đùa. Nhưng cái này cách nói theo Trường Ly tài khoản không còn có sáng lên tới sau, liền bắt đầu chậm rãi dao động, các phan lúc này mới hiểu được, Trường Ly là thật sự tính toán lui vòng, phong ba chậm rãi khuyết tán, chính xác vong súng vòng đều chấn chấn động. Lý Thanh, chính là cái này trong vòng lớn nhất một vị đại lão, như thế nào lại đột nhiên cảm thấy lui vòng. Nói cách khác, bọn họ sau này rốt cuộc nghe không được hắn thanh âm, vô số fans kêu gào, khẩn cầu đại đại không cần từ bỏ bọn họ, lại bị bỏ mặc, cuối cùng bọn họ cũng liền từ bỏ. Chuyện này, chẳng sợ ở bọn họ trong vòng nháo lại đại, cũng nháo không đến ngoại giới đi, bởi vì này vốn chính là một cái tương đối tiểu chúng vòng. Hơn nữa, người vốn chính là có mối nối cũ, vùng tân nhân đổi người xưa vốn chính là thái độ bình thường. Ly Thanh đi rồi, thực mau liền có tân CV bổ đi lên, dần dần, tên này cũng đã bị người quên đi. Mà trực tiếp đem ứng dụng mạng xã hội tháo giữa trưởng Ly Chính An bình yên nhiên nhìn TV trung truyền phát tin tin tức, nhìn đến mặt trên cái kia minh tinh lại cùng cái nào minh tinh tốt hơn lúc sau, hắn tùy tay đem TV đóng lại, sau đó bắt đầu thu thập bọc hành lý. Lao ở một chỗ mang theo cũng không thú vị, đi ra ngoài đi một chút nhìn xem cũng hảo, muôn vàng thế giới luôn có muôn vàng phong cảnh, hắn một chút xem qua đi là được. Hệ thống 888 ngơ ngốc nhìn Trương Ly động tác, "Chủ nhân, ngươi muốn ra cửa sao?" Trương Ly tùy ý ừ một tiếng, trong tay động tác không ngừng. Hệ thống 888 vội vàng nói, "Chúng ta đây nhiệm vụ làm sao bây giờ?" Trương Ly quay đầu, nhìn nó liếc mắt một cái, "Là nhiệm vụ của ngươi, không phải ta nhiệm vụ." Hệ thống 888 đáng thương vô cùng nói, "Anh anh anh, chủ nhân ngươi như thế nào tuyệt tình như vậy?" Trương Ly a một tiếng, "Tuyệt cái gì tình, ta có tình sao?" Cho dù có cũng không lãng phí lại trên người của ngươi. Nhìn thoáng qua giống như hủy khuất hệ thống, trường ly cảnh cáo một câu, thiếu tắc quá ấy, bằng không hủy đi ngươi. Hệ thống 888 đem tới rồi bên miệng anh anh anh nuốt đi xuống, cái này chủ nhân, thật sự là quá khó đối phó. Nó lo lăng xốt ruột nói, tuy rằng nhiệm vụ đã hoàn thành 70%, chính là không đến hoàn toàn hoàn thành liền không thể thả lỏng cảnh giác, không hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta chính là sẽ chết. Nói tới đây. Lưu không ra nước mắt hệ thống 888 đều muốn khóc một hồi, lúc này, liền nghe thấy trưởng Lý nói, "Là ngươi đi tìm chết, cũng không phải là chúng ta, ngươi không, cái tên tự cách đại biểu ta, mau cút lại đây, giúp ta thu thập đồ vật." Nói cuối cùng, hắn đã là không kiên nhẫn. Ở trong lòng yên lặng trách cứ chủ nhân vô tình, Lãnh Khúc, vô cớ gây rối hệ thống 888 vẫn như cũng là từ tâm dịch qua đi, giúp trưởng Lý thu thập đồ vật. Nga, một con cẩu tử xác thật là không thế nào hảo làm việc nhà. Cho nên Trương Ly làm nó biến thành một cái người máy giúp việc nhà, thực hảo sai sự. Ra cửa thời điểm, Trương Ly gặp vừa vận muốn xuống lầu trang dĩnh tử, hắn thoáng đánh giá một chút cái này vẫn như cũ minh diễm động lòng người nữ hải, phát hiện trên người nàng tự do vận thế đã hoàn toàn định rồi hình. Nàng nhìn Trương Ly một mình một người xuống lầu, có chút kỳ quái nói, "Lục tiên sinh, ngươi cậu cậu đâu?" Nhìn đến ra hỏa này ra cửa, nàng cao hứng một hồi, rốt cuộc có thể nhìn đến cái kia đáng yêu cậu cậu. Nhưng này phân cao hứng theo không có nhìn đến cậu tử mà hồi phi yên diệt. Nàng trong giọng nói chàn đầy nghi hoặc, ở giữa còn kèm theo một kia che giấu thực tốt bất mãn, thật giống như thấy được trường ly lại đối cậu tử làm cái gì cực kỳ bi thảm sự tình giống nhau. Trường ly biểu tình rất là lánh đạm nói, nó chạy tới. Chạy. Trang dĩnh tư tức khắc ngây ngẩn cả người, người này lại nói dẫn đi, đây chính là lầu 16, hảo hảo cậu tử như thế nào sẽ chạy. Còn không chờ nàng hỏi cái rõ ràng. Trường Ly liền xoay người đi rồi, nàng liền cái bóng dáng cũng chưa vớt được. Miệng nàng lẩm bẩm, cái gì sao? Chơi ta, không nghĩ làm ta xem cũng cẩu cẩu liền không xem sao? Vui đùa cái gì vậy? Oán giận trong chốc lát, Trang Dĩnh Tư cũng liền đem trong lòng hoài nghi vực ở sâu đầu, người này khẳng định không phải nàng Nam Thần, nàng Nam Thần là bởi vì một đêm phất nhanh mới lui vòng, người này có thể ở lại đến khởi nơi này phòng ở đã nói lên hắn vốn dĩ liền rất có tiền, cũng liền không tồn tại cái gì một đêm phất nhanh. Nàng phía trước cảm giác được về điểm này tương tự hẳn là chỉ là trung hợp. Cho nên nói, nam thần vì cái gì muốn từ bỏ cái này vòng đầu, chẳng sợ một đêm phất nhanh, cũng không thể từ bỏ một cái lâu dài nguồn thu nhập, như vậy không phải chặt đức chính mình đứng lui. Thật là một chút cũng không biết vì chính mình tính toán. Còn không tính fan nào tàn trang dĩnh tư nghĩ như thế nói. Mà ở một thành phố khác, một cái mang theo thật dày mắt kính nữ hài ngốc ngốc nhìn sáng lên trống chân máy tính, trong mắt chàn đầy không thể tin tưởng cùng mê mang. Nàng đi vào cái này vòng chính là vì Ly Nam thần gần một chút, hiện tại Nam thần không còn nữa, nàng muốn hay không tiếp tục đi xuống đi. Trong lòng một quận chỉ rối, mang theo dày nặng mắt kính nữ hải cuối cùng thật mạnh đóng lại máy tính, tính, không nghĩ, liền tính nàng vẫn luôn đi phía trước đi, cũng không nhất định có thể tới gần Nam thần, cứ như vậy cũng hảo. Nghĩ sai thì hỏng hết, rời đi cái này vòng nữ hải không chỉ có mất đi thanh danh vang dội cơ hội, vẫn là đi cùng giới vong phối một cái khác được sừng xu âm vô song Nam thần quen biết cơ hội. Mà đúng lúc này, nàng ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, mắt kính ngội, người đem chính mình khóa ở trong phòng làm gì, không cảm thấy buồn hoảng, còn không bật đèn, không biết như vậy thương đôi mắt. Người vốn dĩ liền mang như vậy hầu mắt kính, còn không biết bảo vệ tốt chính mình, để ý có một ngày thật sự thành người mù. Mang theo không kiên nhẫn nam hài lời nói còn cất giấu một ít rõ ràng quan tâm, được xưng là mắt kính ngội nữ hài thật mạnh đứng lên, cộp cộp cộp hướng cạnh cửa đi đến, ban một tiếng mở ra môn, ta liền tính mù cũng cùng ngươi không quan hệ. Ngươi mất lo chuyện người. Thiếu niên khí mặt chướng đỏ bừng, vươn tay, cuối cùng vẫn là ở nữ hài trên đầu nhẹ nhàng gõ một chút, làm ngươi không giải trí nhớ. Hắn có chút ngượng ngùng nói: "Cho nên nói, trên đời này trước nay đều không ngừng một cái chuyện xưa, một cái chuyện xưa kết cục cũng sẽ không đối toàn bộ thế giới tạo thành ảnh hưởng quá lớn, đem chính mình xem quá nặng, trừ bỏ bị cái gọi là cốt truyện che mắt hai mắt bên ngoài, chính là thượng ở vào phản nghịch kỳ, còn không, có đi ra." Chương 644: Nhà nhớ. Đám chìm trong mánh liệt ánh mặt trời dưới, khó được cảm giác được nhiệt trường ly tùy ý về khởi treo ở ba lộ thượng mau nhung tiểu quả sức, sau đó nói, ngươi ở đắc ý. Đắc ý vừa mới trang dĩnh tư càng để ý cậu tử mà không phải hắn. Lại lần nữa thay đổi một cái bộ dáng hệ thống 888 thân thể cứng đờ, không dám trực tiếp trả lời trường ly nói, kỳ thật nó trong lòng là phi thường đắc ý, không nghe được trang dĩnh tư trước tiên hỏi chính là cậu tử. Xem ra nó mị lực quả nhiên phi phạm. Vừa mới xuất xưởng. đã bị hệ thống rơi các tiền bối rốt một đại thùng kinh nghiệm hệ thống 888, nhớ tới những cái đó, chính mình cao lãnh dấu ở phía sau màn, xem ký chủ nhóm liều sống liều chết khuyến bảo, không khỏi lại có chút nản lòng. Nhân ra đều là ký chủ đi lên đấu tranh anh dũng, mà hệ thống tránh ở phía sau màn cung cấp phụ trợ, chính mình lại là tự mình ra trận, còn không, có thảo càng cái hảo, cho nên nói hắn rốt cuộc là đi cái gì vậy, quán thượng như vậy một cái ký chủ. Trường Ly liếc mắt nhìn hắn, Liên biết nó trong lòng tưởng chính là cái gì, a, ký chủ, hắn nhưng cho tới bây giờ không thừa nhận chính mình là cái gì ký chủ, đương hắn cái gì nô tài đều nhận. Khó được có nhàn hạ, trường ly tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi chính mình, hắn một đường đi qua đi, nửa điểm phiền toái cũng không có gặp được, chơi đến có thể nói là phi thường thông khoái, này trong đó liền dựa vào hệ thống 888 mạnh mẽ phụ tá. Đem cái này cùng cẩu tử một cái bộ dáng đau lòng là đổi đến xoay quanh, làm nó làm trâu làm ngựa. Chỉ là nhìn trường lý đều cảm thấy có chút ý tứ. Ước chừng một năm thời gian, trường lý đều dùng ở lư hành phía trên. Thiên địa tứ phương, các nơi có từng người trố mỹ, các nơi càng có các nơi xấu xí, vô phân mỹ cũng xấu, đều là một phần giải thích, cũng là một phần phong cảnh. Hắn xem ở trong mắt, cũng dụng tâm đi tự hỏi, mỹ cũng xấu chi gian giới hạn rốt cuộc là cái gì đâu? Là tồn trăng với hắn tâm, vẫn là tồn trăng với thiên địa chi tâm, cũng hoặc là xen vào giữa hai bên. Có một số việc là đem nó hướng nhỏ xem tương đối hảo, vẫn là đem nó hướng lớn xem tương đối hảo, tiểu cùng đại chi gian lại có cái gì khác nhau? Xem biến thế gian muôn vàn phong cảnh, nếm biến thế gian muôn vàn nhân tình, này tựa hồ cũng là một cái không tồi trải nghiệm. Một năm lúc sau, ở nào đó phong cảnh tú lệ thành thị. Trương Ly tùy ý cầm lấy ven đường tiểu quán thượng đặt chúc chế hàng dệt, bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng thét chói tai, nhiệm vụ hoàn thành, nhiệm vụ hoàn thành, cư nhiên liền như vậy hoàn thành. Đây là hệ thống 888 thanh âm. Trường Ly trên tay động tác một đốn, sau đó đem hàng che chúc bồng, hướng một cái dâm mát góc đi đến. Mà bảy quán Bắc gái xem ở Trường Ly tiệc trương lớn lên còn tính thuận mắt phấn thượng, cũng không có đối hắn chỉ xem không mua hành vi thì lấy xem thưởng. Chẳng qua, vị này mặc như dân tộc thiểu số Bắc gái vẫn là lẩm bẩm một câu, như thế nào truyền đến thật lớn một đại ve thanh, thật là quắc nhĩ thực, xem ra đường phố làm những người đó lại không đệ bụng. Tiếp cận lúc chẳng vãng, Thời tiết cũng không như vậy nhiệt, nhưng trong không khí vẫn là nỗi lơ lửng nóng cháy đứa số. Tốp 5, tốp 3 du khách từ khách sạn chung đi ra, hướng về trên đường phố đi đến. Ở một cái yên lặng trong một góc, Trương Ly cầm lấy một cái hình dạng kỳ quái tiểu quái sức, lạnh một khuôn mặt nói, "Lại thiếu thu thập." Tuy rằng là do hỏi ngữ khí, nhưng hệ thống 888 không chút nghi ngờ, nếu là nó lây không ra một cái làm người vừa ý đáp án, Trương Ly bảo đảm có thể làm nó bay lên thiên, hưởng thụ cùng Thái Dương vai sát vai tư vị. Nó run run rẩy rẩy nói, "Vừa mới ta đột nhiên phát hiện, chúng ta nhiệm vụ hoàn thành." Trương Ly nhướng mày, "Này cùng ta có quan hệ gì?" "Hệ thống 888 tức khắc mắc kẹt, nó ấp úng nói, "Nhiệm vụ hoàn thành, có công đức giá trị, này chẳng lẽ không hảo sao?" Trương Ly ngữ khí lạnh lùng nói ra, "Ta công đức ngập trời, còn nhìn chúng ngươi điểm này công đức giá trị. Trải qua nhiều như vậy thế giới, trên người hắn có lẽ lây dính một ít nhân quả nghiệp lực, nhưng càng nhiều tuyệt đối là hùng hồn dày nặng công đức." Hắn làm sự sẽ mang đến này đó hậu quả, hắn trong lòng rõ ràng. Hệ thống 888A một tiếng, nhiều như vậy công đức, vị này ký chủ còn trước mắt, kia hắn tự thân rốt cuộc có bao nhiêu công đức? Đáng tiếc nó không có cùng hắn chân chính trói định, cũng không có biện pháp dò thám biết hắn chân chính tin tức. Nó thật cẩn thận nói, "Chủ nhân, ngươi tự hỏi một chút đều không hiếu kỳ. Nhiệm vụ này chúng ta chính là từ đầu tới đuôi cũng chưa cảm thượng, như thế nào nó lại đột nhiên hoàn thành?" Đây cũng là nó tò mò nhất một chút. Trường Lý Không Kiên nhận giải thích nói, này có cái gì kỳ quái, người vốn dĩ chính là trên thế giới này nhất phức tạp động vật, cùng chuyện, đặt ở tương đồng thời gian, tương đồng địa điểm, đều khả năng sẽ diễn sinh ra bất đồng hậu quả, huống chi là nhân quả vốn là hỗn loạn một cái tình yêu trò chơi. Ngay cả hai cái tương đồng thế giới tương đồng phu thê ở cùng thời gian hoàn hảo, đều sinh không ra một cái giống nhau hài tử, huống chi loại này vốn là biến số cực đại trò chơi. Chỉ cần không có quy tắc ra tay can thiệp, kia sự tình nên như thế nào phát triển? chính là một cái hoàn toàn không biết bao nhiêu. Hệ thống 888 cái hiểu cái không, nó nga một tiếng, chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Trương Ly biểu tình vạn phần lười nhác, hắn dựa nghiêng trên trên tường, không để bụng nói, vậy đi xem đi. Chuyện này rốt cuộc cũng với hắn có chút liên hệ, đi xem cũng hảo, xem xong rồi liền hoàn toàn chấm dứt chuyện này. Thế giới này hắn đại không tồi, tạm thời không nghĩ rời đi, liền đi một bước xem một bước. Từ thành phố này chạy tới kia tòa trường Ly đã hơn 20 năm thành thị cũng không có dùng lâu lắm, ở trên phỉ cơ, Trường Ly nhìn ngoài cửa sổ bay qua lưu vân, biểu tình bình yên. Ngồi ở hắn nàng bên cạnh tiểu cô nương ăn mặc một tiếng màu xanh lục váy, cả người thật giống như một mảnh chuối tây lá cây, người xem tâm tình đều mát mẻ vài phần. Nàng trộm xem một cái Trường Ly, lại thu hồi ánh mắt, sau đó lại trộm xem một cái, lại thu hồi ánh mắt, thẳng đến lần thứ 3, Trường Ly đột nhiên quay đầu tới, đối thượng nàng tằm mắt. Nàng tức khắc ngượng ngùng tối đầu. Liên ở Trường Ly còn muốn hỏi nàng có chuyện gì thời điểm, tiểu cô nương đột nhiên lấy ra một trương ảnh chụp, "Xin hỏi ngươi là Miêu Mễ tiên sinh sao? Có thể hay không cho ta ký cái tên?" Thanh âm mềm như bông, dường như kẹo bông gòn. "Này bức ảnh, chiếu chính là Trường Ly đang ở Uy Miêu khi cảnh tượng, dù khách không tính nhiều cảnh khu bên cạnh, khuôn mặt thanh tuệ nam tử ngồi ở chiếc ghế thượng, bên chân vờn quanh 4-5 con lưu lạc, lại biểu hiện thập phần ngoan ngoãn miêu mễ. Ảnh chụp trung nam nhân chỉ hiện ra nửa khuôn mặt, Nhưng chính là như vậy, một chương mang theo vài phần yên lặng cùng bình yên hình ảnh lại hóa biến bằng hy vọng, gần nhất tự nhiên là hình ảnh thượng nam nhân cho dù chỉ lộ ra nửa khuôn mặt, nhưng này nửa khuôn mặt cũng thập phần có thể đánh, thứ hai tự nhiên là này sáu chỉ miêu mễ thập phần hút tình. Vì cái gì là sáu chỉ? Bởi vì ở nam tử bên cạnh chiếc ghế thượng còn ngồi xổm một con. Đó là một con hắc bạch miêu mễ, thật dài mao đen nó toàn bộ miêu đều bao bọc lấy, nhìn qua liền giống như một cái hắc bạch khỉ cẩu. Nó xem chính mình chủ nhân uy mật khắc miêu, trong tầm mắt tràn đầy oán giận, lại dương cung mà không bán, thật giống như ở chất vấn chủ nhân vì cái gì đi uy khắc tiểu yêu tinh lại không uy chính mình. Ân, nay chương đồ cũng bị các võng hữu tiệt sủng dưới, làm thành biểu tình bao, sướng văn tự chính là, buồn cung không tức giận, buồn cung không khóc. Nay chỉ miêu từ hệ thống 888 hữu nghị biểu diễn. Thập phân bình thường một chương đồ, lại bởi vì nhan giá trị phá lệ cao nguyên nhân, đã chịu rộng khắp truyền lưu. Trên ảnh chụp nam tử cũng bị gọi là Miêu Mễ tiên sinh, có rất nhiều người tiếp đuối, vì cái gì không có thể chiếu đến chính mặt. Mà trên mạng cũng xuất hiện một bộ phận yêu thích cái này Miêu Mễ tiên sinh fans, cái này tiểu cô nương chính là thứ nhất. Nàng thật cẩn thận đem đóng giấu ra tới ảnh chụp hướng Trường Ly trước mặt đưa, trên mặt chậm rãi hiện ra đỏ ửng, thoạt nhìn rất là hoạt bát tiểu cô nương, lúc này đảo có chút câu nệ. Trường Ly hơi hơi mỉm cười, ôn hòa tươi cười làm tiểu cô nương lại kinh diễm vài phần. Nhưng lúc này liền thấy Trưởng Ly hơi hơi lắc lắc đầu, "Xin lỗi, ta cũng không phải vị nào Miêu Mễ tiên sinh." Tiểu cô nương tức khắc mở to hai mắt nhìn, không thể tin tưởng nhìn Trưởng Ly, nàng hậm hực đem ảnh chụp thu hồi, sau đó nhếch nhếch miệng, lộ ra một cái ngượng ngùng tới cười, "Xin lỗi, là ta nhận sai." Tuy rằng cảm thấy trước mặt vị tiên sinh này có cực đại có thể là vị kia Miêu Mễ tiên sinh, nhưng nếu hắn không nghĩ thừa nhận, liền thôi bỏ đi, nàng cũng không phải tổn hại người khác ý nguyện người, nhưng tâm lý rốt cuộc là có chút tiếc nuối. Chưa thấy được kia một con thỉnh hành internet miêu mễ. Mà lúc này, ở trường Ly Ji động thượng, một cái miêu mễ quải sức đột nhiên lắc lư lên, quải sức thượng miêu mễ mở to hai mắt nhìn, giống như cực kỳ ủy khuất giống nhau. Trường Ly lại quay đầu đi nhắm lại mắt, tiến lặng nghỉ ngơi, hắn đại khái là sinh ra liền không thể nào thích náo nhiệt, bị chụp được này một chương ảnh chụp chỉ là ngoài ý muốn, ảnh chụp truyền lưu đến trên mạng đồng dạng là một hồi ngoài ý muốn. Kia một hồi náo nhiệt tụ hội hắn không nghĩ tham gia. vì mà đến ngũ quang thập sắc tiệc tối hắn cũng không muốn đi. Cùng với làm chính mình lâm vào lộng lẫy bắt mắt ánh đèn hạ, liền chính mình đều thấy không rõ lắm, không bằng an an tĩnh tĩnh đứng ở dưới đài, bàng quan trận này thật lớn náo nhiệt. Thiên điệu từ từ, ai mà không hát tụng người, ai lại không phải hát tụng người, hắn không bài xích làm một lần diễn người trong, lại cũng càng vui làm một vị người xem. Có chút danh lợi, không được so được muốn hảo, có chút vòng, lùi bước so dung cảm tiến tới muốn hảo. Đều không phải là không thể phá tan hết thể há dám. Mà là không cần thiết. Bản thân liền chưa từng để ý kia một mảnh bị mây đen bao phủ địa vực, cần gì phải đem chính mình đặt mây đen dưới, làm chính mình ở vào bị động địa vị. Vốn là không thích hạ tất miễn cưỡng chính mình có thể trực diện ánh mặt trời, cần gì phải hướng trong bóng đêm hành. Chuyện này liền như vậy hạ màn, trên phi cơ không còn có người tới cùng trưởng Ly đến gần, tại hạ phi cơ thời điểm, lục giống như chối tây lá cây tiểu cô nương do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn là không có theo sau. Bèo nước gặp nhau. Vốn là người lạ người, nếu là người lạ người, cần gì phải đồ làm người khác không mau. Một trận dễ nghe tiếng chuông vang lên, tiểu cô nương tiếp nhận điện thoại, điện thoại người kia hỏi nói, biểu muội, ngươi tưởng thế nào, cái kia nhân vật ngươi rốt cuộc muốn hay không? Tiểu cô nương ngữ khí nhẹ nhàng nói, từ bỏ, ta chỉ là thuận miệng nói một câu mà thôi, ta còn là cảm thấy đi ra sương học hành học vị. Điện thoại kia đầu người tức khắc nhẹ nhàng thở ra khí, nay liên hảo, nay liên hảo, ngươi hảo hảo học tập đi thôi. chuyện khác ta sẽ thay ngươi giải quyết tốt. Vô cùng cao hứng treo điện thoại, tuy rằng không biết biểu muội vì cái gì đột nhiên sửa lại chủ ý, nhưng ngược lại là một chuyện tốt. Cái kia vòng lại nơi nào là như vậy hảo hỗn, chẳng sợ biểu muội có người che chở, cũng vẫn như cũ không phải đơn giản như vậy sự. Nếu là bốn phía chứng kiến đều là ô trọc, cũng khó tránh khỏi hỏng rồi tâm cảnh, biểu muội đường đường một toán học thiên tài, tiếng cái này vòng làm cái gì? Nguyên bản hắn còn tính toán tìm mấy chỉ miêu tới rồi đi nàng lực chú ý. Nhưng hiện tại xem ra nhưng thật ra có thể tỉnh. Cho nên nói, trên đời này chưa bao giờ ngăn một cái chuyện xưa, cũng cũng không ngăn một cái đi hướng một cái khác phương hướng lộ. Ở mấy năm phòng ở vẫn như cũng là một cái dạng, trừ bỏ tích điểm hồi, Thỉnh Thanh Khiết công ty người tới cửa quét dước, linh tinh vụn vặt hoàn thành sở hữu sự lúc sau, Trương Ly mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn nằm ở trên sofa, cả người nhìn qua vạn phần lười nhác, làm chân chính bận rộn hệ thống 888 khí thành cá nóc. Nó liền cùng một con cần lao tiểu góc mặt giống nhau, từ trên xuống dưới bay muốn nơi này cái trai muốn phóng hảo, nơi đó quần áo phân loại, còn có phòng bếp dụng cụ muốn quen thuộc. Chờ ăn đến thơm ngào ngạt đồ ăn thời điểm, Trương Ly mới nói một câu, có điểm hàm. Khí hệ thống 888 tưởng bỏ gánh không làm, nhưng nó không dám. Cầm lấy di động, Trương Ly không có lại phản ứng này, chỉ lâm vào tự mình phủ định tiểu góc mặt, hắn tùy tiện bước lên ứng dụng mạng xã hội, đây là hắn nảy một năm lần đầu tiên đăng nhập. Phần mềm giữ lại hắn. Làm hắn không cần đi nhắn lại chiếm đại đa số, bày biện ra một cái đồi núi giống nhau xu thế, trước thiếu sau nhiều, ở đạt tới đỉnh núi thời điểm lại chậm rãi hạ xuống. Tới nay cũng còn có một ít thập phần nhớ tình bạn cũ Fans sẽ đến hắn nơi này đánh tạm, hắn nghĩ nghĩ, quyết định vì Fans suy xét coi đây là, liền gạch bỏ cái này tài khoản đi, đỡ phải các nàng lãng phí thời gian. Vui sướng làm quyết định này, tự giác đối Fans thập phần săn sóc trưởng Ly liền hành động lực phi thường làm, sau đó Vốn là không có gì hy vọng Fans liền phát hiện kỳ quái quá, xã giao giao diện biến mất, sét đánh giữa trời quang. Mà lại vui sướng đăng ký một cái Tân hảo trường Ly đã đem chuyện này đặt ở sâu đầu, rất là tự tại chơi tiếp chơi. Ở du lãng cái này nào đó tin tức trong quá trình, trường Ly còn thấy được một cái tin tức, Trang thị tập đoàn đại tiểu thư cùng Lô thị tập đoàn quá thử ca từ hôn, Lô thị tập đoàn quá. Từ gia chịu khổ vứt bỏ, nguyên nhân là hắn chơi trò chơi quá cuối bắp. Ở nham trán dưới bước lên cừu tiêu trang dĩnh tư thực mau đối trò chơi này tới điểm hứng thú, nàng vận khí không tồi, một đường nhặt bả bối, kinh nghiệm cọ cọ cọ dâng lên, hơn nữa đồng vàng phanh phanh phanh tạm, thực mau liền trở thành trò chơi hiểu rõ cao thủ, đem một đường xui xẻo nô hành giẫm lên dưới lòng bàn chân. Một lần tông môn nhiệm vụ, địa vị đà pha cao trang dĩnh tư nhìn đến chính mình vị hôn phu giống chuột đất giống nhau bị người chú ý, không thể tin tưởng. Nàng không những không có tiến lên hỗ trợ, ngược lại sinh ra một cái ý tưởng Chờ chơi chơi như vậy đồ ăn người xứng khi ta vị hôn phu. Sau đó nô hành liền, đây cũng là hệ thống 888 cảm giác nhiệm vụ hoàn thành nguyên nhân. Nô gia vốn là đại không bằng nhà cái, hiện tại nhà cái cùng bọn họ giải trừ hút nước, nô hành cái này chơi game đều đánh không tốt ra hỏa tự nhiên thành khí tử, hắn sở hữu cốt truyện cũng hoàn toàn họa thượng một cái dấu chấm câu. Chẳng sợ hắn có thể một lần nữa đứng ở nguyên lai cái kia địa vị, kia cũng là hồi lâu về sau, chuyện xưa cũng không hề là bá đạo tổng tài cùng hắn cô bé lọ lem. mà là dầu mơ đại thúc cùng hắn mắt ngủ tiểu tử nhân. Mà ở mặt khác một bên, Hàn Ninh cầm tốt nhất phê thứ đại học thư thông báo chúng tuyển, chạy về phía một cái tân tương lai. Đến nỗi hiện tại, hồi tưởng khởi chính mình lần trước thượng tuyến giống như đấm một cấp bậc không cao, lại khiêu khích đến chính mình trên đầu tiểu hảo trường ly, đã đem chuyện này vứt tới rồi sau đầu, hắn như vậy vội người, lại như thế nào sẽ biết cái kia tiểu hảo là ai loại này việc nhỏ. Chương 645 nhà nhớ. Một tòa phồn hoa thành, lui tới nhiều ít nằm mơ người. Trường Ly không xem như rể ngọc giả, cũng coi như không thượng nằm mơ người, hắn đại khái là một giấc mộng lưu nhân. Đứng ở mép giường, nhìn lối trống cảnh đêm, vẻ mặt của hắn xưa nay chưa từng có an bình, liền dường như trước mắt này hết thảy hoàn toàn không có nhập tâm giống nhau. Một chiếc điện thoại đánh lại đây, sáng lên quang di động bị Trường Ly cầm lấy, nhìn đến điện thoại thượng sở biểu hiện ra tên, hắn nuôi lông mày hơi chút chọn chọn, tiếp khởi điện thoại. Còn không có mở miệng, kia đầu liền truyền đến một đạo ôn hòa nho nhã thanh âm, Trường Ly Ngươi gần nhất có rảnh sao? Âm sát cú nhợt lại mang theo một ít thời gian tặng cho thành thu cảm, thanh âm này chủ nhân là trưởng ly này thế phụ thân. Hắn thuận miệng trả lời, có chuyện gì? Không có việc gì không đăng tam bảo điện, đôi vợ chồng này ở phi tất yếu dưới tình huống cũng sẽ không chủ động đánh hắn điện thoại, bất quá, cái này điện thoại có lẽ cũng không dùng được đã bao lâu. Điện thoại kia đầu người cũng không có bởi vì trưởng ly trực tiếp nói mà cảm thấy không mau, hắn vẫn như cũ ôn hòa trả lời, nửa tháng sau Ngươi có thể hồi chủ ra một chuyến sao? Có một kiện rất quan trọng sự, yêu cầu ngươi tham dự. Trong thanh âm hỗn loạn này đó sung sướng, hẳn là tâm tình không tồi, đặc biệt là đang nói khởi chuyện quan trọng thời điểm. Nhưng Trưởng Ly vẫn như cũ không thể nào viện chuyện, không đi đi. Nói thật, tuy rằng là tổ phụ đem hắn nuôi lớn, nhưng tổ phụ cũng không phải đem hắn coi như yêu thương tôn tự dưỡng, chẳng qua là không thể tùy ý một cái lai lịch đang lúc gia tộc thành viên lưu lạc bên ngoài thôi. Lúc ra vốn là chưa cho dư vài phần thân tình. Hiện tại muốn hắn lâm thời lấy ra vài phần tới, hắn nơi nào tệ đến ra tới. Điện thoại kêu đầu người bị hắn nghẹn một chút, vẫn là nói, người tốt nhất vẫn là tới một chút, thân là lục ra đến dòng chính con cháu, quan trọng trường hợp vẫn là muốn lên sân khấu. Có lẽ đi. Hắn lười đến phản bác người này, dù sao chính hắn liền tính nghe được lỗ thai cũng sẽ không làm theo. Hắn ngữ khí tùy ý hỏi một câu, lúc này đây lại là cái gì quan trọng trường hợp? Đối diện người tự hồ bị hắn hỏi ở, cư nhiên tạm dừng sau một lúc lâu. Cuối cùng vẫn là chậm rãi nói, là kết hôn đại điển. Nga, là của ai? Giống nhau tộc nhân kết hôn dường như cũng không thể xưng là đại sự. Đối diện người lại trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó từng câu từng chữ nói, là của ta. Nay Trường Ly thật đúng là liền có chút kinh ngạc, hắn trong mắt hiện ra một tia kinh ý, sau đó liền đột nhiên bật cười lên, chúc mừng. Đối diện người nọ nhân Trường Ly tiếng cười mà tức giận, rồi lại nhân này một tiếng chúc mừng mà có chút mất tự nhiên. Hắn nghĩ đến chính mình dường như chưa từng có dưỡng quá đứa con trai này, cho nên trong lòng khó được xuất hiện một tia hối nãy, trận này hôn lễ, ngươi cần thiết muốn thăm dự. Đây là cô dâu yêu cầu, nàng muốn trông thấy con hắn, muốn đạt được đứa con trai này nhận đồng, dạng bất tương lai khả năng xuất hiện gia đình nguy cơ. Tuy rằng cảm thấy tiểu thế tử cái này ý tưởng có chút buồn cười, nhưng Lục Minh Thăng vẫn là làm theo, một cái không ảnh hưởng toàn cục tiểu yêu cầu mà thôi, không coi là cái gì. Vừa lúc cũng làm cái này xa lạ nhi tử trông thấy hắn mẹ kế. Trương Ly khẽ miệng nhẹ nhàng giơ lên, lộ ra một tia lương bạc ý cười, "Không đi." Lục Minh Thăng nhíu mày, "Vì cái gì?" "Trương Ly, ta chính là không nghĩ đi." Ngữ điệu lãnh đạm mà tùy ý, một thân cũng là không chút để ý. Hắn một tay cầm vòi hoa sen, tùy ý tới sắp chết héo xương rồng bà, rõ ràng là một hồi an bình tranh vẽ, lại vô cớ mang lên lạnh lẽo. Lục Minh Thăng giận tái đi, "Nửa tháng lúc sau hôn lễ, ngươi cần thiết chỉnh đốn." Ngư Khí uy nghiêm, không dung ngấu nghịch. Nhưng trưởng ly rồi lại cười lên tiếng, nói không đi chính là không đi, ngài lão cần gì phải tự tìm không thoải mái. Nói giống như ngươi nói ta liền sẽ nghe giống nhau. Hắn đem vòi hoa sen bung, ngài cưới nhiều ít nhậm lão bà đều cùng ta không quan hệ, ngài hôn lễ ta cũng sẽ không đi, tân thái thái ta cũng không nghĩ thấy, ngài nghe minh bạch. Lục Minh Thăng giữa mày có mây đen bao phủ, liền dường như một hồi mưa to sắp xảy ra, ngươi thật không tới. Ngươi như vậy không làm thất vọng ngươi ra ra. Cố ý là nói trưởng Ly vi phạm hắn ý tứ, hắn sẽ sử dụng thủ đoạn khác để nặng hắn đi. Như thế nào còn mạc danh nhắc lên hắn gia gia. Này lại không phải gia gia hôn lễ. Trưởng Ly ngữ khí mang nảy đó khinh thường, hắn nói, nói không đi liền không đi, nào như vậy nói nhảm nhiều. Ta đúng hay không đến khởi gia gia, gia gia chính mình cũng chưa nói, ngài nhưng thật ra thế gia gia trách ta, bản lĩnh thật đúng là đại, chẳng lẽ là gia gia nửa đêm hướng ngươi lấy mộng. Hiện tại chính là khoa học xã hội, ngài vẫn là thiếu làm điểm mộng ảo. Hung Hằng chen ép Lục Minh Thăng một hồi. Lục Minh Thăng khí cả khuôn mặt như bao công, "Lục Trường Ly, ngươi nãy còn như là cái đương nhi tử bộ dạng." Trường Ly khịt mũi coi thường, "Ngươi đều nói như vậy, ta đây tự nhiên liền không giống như là ngươi nhi tử." Nói xong, hắn còn nhẹ giọng than một câu, nói giống như ai hiếm lạ đương ngươi nhi tử giống nhau. Bị Lục Minh Thăng nghe xong vừa vặn, hắn khí thẳng lớn giữa mày, "Ngươi, Trường Ly, hảo, không có việc gì ta treo." Ở quải phía trước, Hắn lại không lắm để ý bồi thêm một câu, thật đương 50 cớ người 20 tuổi tiểu cô nương là cái gì đáng giá kiêu ngạo sự tình. Liên hắn cái kia phù phiếm vô lực bộ dáng, tiêu thụ đến khỏi sao? Lại bị Lục Minh Thăng nghe được, khí hắn thẳng hô, "Ngụy tử! Ngụy tử!" Nếu là làm Trường Ly nghe được, chỉ sợ còn muốn bổ sung một câu, "Sinh mà không dưỡng, đã sớm không coi là cái gì nhi tử, còn nghịch cái gì nghịch." Hắn nhìn sợ hãi rụt rè tới gần hệ thống 888, ngữ khí phá lệ ôn hòa nói: Như thế nào? Nghe rất thú vị. Hệ thống 888 đánh cái dùng mình, hơi mang mệnh mập nói, không có, không có. Nó thật cẩn thận hỏi thăm nói, chủ nhân, nhiệm vụ này ngươi là tiếp vẫn là không tiếp? Lại này 1 năm, hệ thống 888 cũng lục tục cảm giác tới rồi một ít có thể tiếp nhiệm vụ, đáng tiếc đều bị trưởng Ly xem nhẹ, liền tỷ như cái kia Miêu Mệ tiên sinh, cùng với muốn nhập giới giải trí nữ hài, cũng đúng là như thế. Cho rằng chỉ cần hoàn thành một cái nhiệm vụ là có thể thoát ly vị diện này hệ thống 888 mới hiểu được lại đây, nguyên lai nhiệm vụ tốt như vậy tiếp à. Mà. Phía trước nhiệm vụ, cái này tính cách dường như thượng thiên cá ký chủ không muốn tiếp, kia cái này cùng hắn có quan hệ nhiệm vụ đâu. Trường ly liếp xeo cái này đang ở tẩy rẻ lau tiểu hệ thống, có chút ghét bỏ nói, tiếp cái gì tiếp, người đi hoàn thành nhiệm vụ ta đây ra vệ sinh ai tới lộng. Hệ thống 888, mà một khắc tỏa càng vì phồn hoa thành thị. Lục Minh Thăng trong thư phòng, một cái dung mạo kiểu kiều lặng lẽ, mặt mày tiêu ba phần tiên chân nữ tử đi vào Lục Minh Thăng thư phòng, nàng ngữ điệu trung mang theo 3 phần ngọt, 3 phần mật, 3 phần mềm, lục thúc thúc. Làm Lục Minh Thăng sắc mặt nháy mắt tốt hơn một chút. Đây là hắn lão hữu nữ nhi, nguyên bản là chuẩn bị giới thiệu cho con của hắn Lục Trường Ly, kết quả bị chính hắn tiệt hồ. Hắn đem phác lại đây nữ hải tử ôm hạ trong lòng ngực, khẽ hôn một cái nàng sợi tóc, một trận hương thơm hương vị, ân, dầu gọi vị nhưng hắn chỉ cảm thấy ngọt ngào, như thế nào lại không nhớ rõ xuyên dạy. Nữ hài hai tay hoàn cổ hắn, đây là ở trong nhà sao, lại nói không phải có ngươi, ngươi có thể ôm ta sao, ta không nghĩ xuyên dạy. Lục Minh Thăng không biết nghĩ tới cái gì, cư nhiên cười gật gật đầu, hảo, ta ôm ngươi. Dương Tuyết Nhi biểu môi làm nụng nói, ngươi cùng ngươi Nhi tử nói tốt sao. Chúng ta hôn lễ hắn có phải hay không sẽ đến tham gia. Lục Minh Thăng biểu tình đột nhiên tối xâm lại, ngươi như thế nào như vậy để ý ta Nhi tử. Dương Tuyết Nhi bất mãn, cái gì kêu để ý ngươi Nhi tử, nếu không phải vì ngươi, ta mới lười đến cùng hắn giao tiếp. Ta còn không phải lo lắng hắn sẽ bởi vì ta đối với ngươi bất mãn, ảnh hưởng các ngươi phụ tử gian cảm tình. Lục Minh Thăng tao nhã cười, thật sự, ta còn đương ngươi là đối chưởng Ly thực sự có hứng thú. Dương Tuyết Nhi trong mắt vừa chuyển, ngươi không phải là ghen tị đi, sợ ta nhìn đến càng tuổi trẻ anh tuấn lục Trường Ly mà thay lòng đổi dạ. Nàng thấy Lục Minh Thăng trong mắt hiện lên một đạo ám quang, vội vàng trấn an nói: Ta rốt cuộc thích ai ngươi còn không biết sao? Chư bỏ lục thúc thúc, ta ai đều không thích. Lục Minh Thăng mặt ngoài nhất phái Ôn Nhu, nhưng ôm Dương Tuyết Nhi tay lại ở bục chặt. Nửa tháng sau, hôn lễ đúng hạn cử hành, kết quả, Lục Minh Thăng thật đúng là không ở hôn lễ thượng nhìn thấy Trương Ly, không khỏi giận tím mặt, đặc biệt là ở nghe được vợ trước tặng ngự lúc sau, châu già gặm cỏ non, cũng không sợ gặm bất động, nửa cái chân bước vào trong quan tài người, còn chơi như vậy lưu hành một thời sự, cũng không sợ đem dư lại nửa cái chân cũng điên đi vào. Quả nhiên là chênh chua. Hôn lễ sau khi kết thúc, bất chấp cùng tân hôn tiểu kiều thê ôn tồn, Lục Minh Thăng liền tính toán cấp cái kia nghịch tử một chút giáo huấn, kết quả huấn không ra đi. Cái này nghịch tử không có bên ngoài thượng công tác, trên tay có chỉ là một ít cổ phần, những cái đó cổ phần sở thông cảm công ty quá nhiều, đại đa số hắn không động đậy, này đó là vô pháp quang minh chính đại thông qua tới công ty đã kích hắn. Muốn đình hắn tạm, lại làm không được, kia nghịch tử tạm là chính mình khai, căn bản không phải hắn phó tạm. Hắn bản lĩnh lại đại cũng can thiệp không đến ngân hàng hệ thống đi. Thu hồi tặng cho Kiên Lịch Tử di sản, kết quả Kiên Lịch Tử danh nghĩa sản nghiệp đều là lão nhân cấp, cùng hắn không quan hệ. Tư tiền tài cùng xã hội địa vị thượng hoàn toàn không làm gì được đối phương, vậy thử xem từ cảm tình đi lên. Kết quả một điều tra, này nghịch tử từ nhỏ đến lớn liền cái yêu thầm người đều không có, nhà trẻ thời điểm tiểu cô nương cho hắn phân cái quả táo hắn đều không tiếp, này liền không có cách, vốn dĩ tính toán đương đổng đánh, cô bé lọ lem cái kia cây vậy. Mà sự nghiệp, kiếp lịch tử liền tài khoản đều gạch bỏ, hiện tại thỉnh thủy quân dẫn hắn tiết tấu cũng vô dụng. Đến nỗi sử dụng thân tình thế công, a, nếu này hữu dụng hắn cũng sẽ không khí đến dùng loại này thủ đoạn thu thập kia tiểu tử. Tính đến tính đi, tất nhiên liền một cái hữu dụng biện pháp đều không có, chỉ còn lại có cuối cùng một cái, mạnh bạo. Nhưng này cũng không thành a, không tới kia một bước hắn làm không được giết hại thân tử. Cho nên, giao hân kế hoạch chết non. Lục Minh thăng dấu ở mắt kính sau lưng trong mắt hiện ra một tia mỏi mệt. Thẳng đến nghiêm túc nhìn một lần này nghịch tử tư liệu, hắn mới đối này nghịch tử có một ít rõ ràng hiểu biết, tuy rằng vẫn là sương mù xem hoa, nhưng cuối cùng là có một cái mơ hồ ấn tượng. Vẫn luôn bị hắn xem nhẹ người, cũng rốt cuộc ở trong lòng hắn để lại một cái nhợt nhạt dấu vết, hắn trong lòng không khỏi dâng lên một loại quái dị cảm giác, loại cảm giác này, tựa hồ gọi là, đứa con trai này thật là ta thân sinh. Xem ra, hắn thật nên cùng Tuyết Nhi tái sinh một cái nữ nhi, bằng không tương lai đem ra sản giao cho này nghịch tử trên tay. Hắn không được tức chết, mà trường ly đối hắn cảm xúc biến hóa lại là hoàn toàn không đệ bụng, hắn công đức ngập trời, tại đây tiểu thế giới trung nhất định đến thiên chi quyến, cho nên khí vận cực thịnh, hầu người khác thử xem trôi chảy, hại người khác mọi việc không thuận. Lục lão gia tử che chở hắn mười mấy năm, cho nên lục gia sinh ý phát triển không ngừng, lục lão gia tử cũng cả đời vô bệnh vô tai, này lại làm sao không phải dính hắn số phận? Mà hiện tại, Lục Minh thăng tính toán đối hắn xuống tay, chỉ sợ lục gia vận thế sẽ nước bay thẳng xuống 3000 thước. Từ đây mọi việc không thuận, ưu phiền không ngừng, ngay cả Lục Minh Thăng chỉ sợ cũng muốn ngày ngày đều bị Tân Nương đá xuống giường. Quả nhiên, không đợi Trương Ly chủ động hỏi thăm Lục gia sự, Lục Minh Thăng liền lấy một loại khắc phương thức xuất hiện ở trước mắt hắn, đồng thời còn có hắn vô duyên nhìn thấy mẹ kế liền ở giải trí trang báo thượng. Lục gia chủ mới vừa cưới không đến nửa tháng phu nhân xuất hiện ở người khác trên giường, Lục Minh Thăng xanh mét một khuôn mặt, chảo giận. Nhìn đến kia trương vận vẻ mặt, Trương Ly không phục hổ cười lên tiếng. Sớm biết rằng Lục Minh Thăng sẽ xuôi xẻo, đến lúc đó không nghĩ tới sẽ ưng đến này một chỗ, cũng là, Lục Minh Thăng đều đem gần 60, hắn lão bà chưa chắc sẽ vừa lòng. Thật là xuôi xẻo gái đúng châu ngứa, đem Lục Minh Thăng mặt đánh bạch bạch vang, cũng làm hệ thống 888 mục trừng cậu nó. Nó lại một lần lịnh lặp nói, "Chủ nhân, ngươi cũng thật lợi hại." Trương Ly cười nhạt một tiếng, nói, "Còn không phải sao?" Hắn nhìn cái này cần cù chăm chỉ tiểu hệ thống, đột nhiên nói Ngươi gần nhất nhưng thật ra rất là hoạt bát ta. Hệ thống 888. Ngài cảm giác sai rồi. Hạ Liêu Trường Ly lại đột nhiên ném lại đây một cái cái ly đem nó đè ở cái ly ngầm, hắn để sát vào nói, rốt cuộc nghĩ tới thoát ly biện pháp, ngươi cũng không dễ dàng a. Hệ thống 888 trong lòng một cái lộp bộp, nó gần nhất mới còn không dễ dàng cùng chủ thần liên hệ thượng, cái này cẩu chủ nhân như thế nào sẽ biết. Lúc này liền nghe thấy Trường Ly nói, ngươi đang mắng ta. Hệ thống, như thế nào sẽ đâu? Chủ nhân ngài nghe lẩm, ta làm sao giằng má ngươi, ngài lời nói ta như thế nào rất không hiểu. Thức hảo, rốt cuộc học xong một câu lừa gạt người lời nói, nhưng lại lừa gạt không được Trường Ly, hắn nói, ta cũng mặc kệ ngươi ở trong lòng nói cái gì, bất quá, hắn chậm rì rì nói, ta cũng chơi chán rồi, ngươi nên xuống sân khấu. Hệ thống 888 sợ hãi cả kinh, nó chạy nhanh điều ra phòng ngự mặt thế, lại vô dụng. Từng đạo trung tâm chỉnh tự bị bóp méo, từng đạo trung tâm mệnh lệnh bị lau sạch. Từng câu tân chuẩn tắc khắc vào tân thành hình hệ thống trung. Hệ thống 888, hoặc là nói một cái hoàn toàn mới hệ thống, đầy mặt sợ hãi nhìn Trưởng Ly, nó còn giữ lại chính mình phía trước tư duy hình thức cùng ký ức chứa lượng, nhưng vận hành lại hoàn toàn thay đổi một cái bộ dáng, cái dạng này nó, liền tính xuất hiện ở chủ thần trước mặt cũng sẽ không bị nhận ra tới, nó thành một cái rõ đầu rõ đuôi giá hệ thống. Nó bị Trưởng Ly đảo khấu ở cái ly trung, cứ như vậy nhìn Trưởng Ly đi xa, không cần a Ngươi đem ta cái này cứu vớt nữ xứng hệ thống đổi thành ạ lạ điển hệ thống là cái quỷ gì? 3 tháng sau, mua căn nhà này phòng chủ bị tặng kèm một hệ thống. Tang tang nữ hải cầm lấy đảo khấu ly nước, sau đó liền nghe thấy trong không khí truyền đến một đạo định nọ thanh âm, "Ngài hảo, thân ái chủ nhân, xin hỏi ngài có cái gì nguyện vọng yêu cầu ta thực hiện sao?" Nữ hải phản ứng đầu tiên, cái nào ngốc bức ở lựa ta. Chờ thêm hồi lâu lúc sau, nàng mới xác định xuống dưới, "Ngươi thật là hệ thống." Sửa tên đều ạ là điển hệ thống 888 trả lời. Đúng vậy. Ngươi thật sự có thể thực hiện nguyện vọng của ta. Đương nhiên. Nga, vậy ngươi có thể làm thế giới đại đồng sao? Không thể. Vậy ngươi có thể làm nam nữ chân chính bình đẳng sao? Không thể. Vậy ngươi có thể làm ta phi thăng sao? Không thể. Vậy ngươi có thể làm gì? Ta có thể làm ngươi có được tuyệt thế mỹ mạo, hưởng thụ cả trai lẫn gái truy phùng, cả đời vinh hoa phú quý, hưởng dụng bất tận. Đột nhiên trấn hưng tinh thần. Nga, vậy ngươi đi tìm chết đi. Vẫn như cũ tang. Có thể. Huyện một tiếng, một thế hệ hệ thống, chết vào tự hủy. Tang tang nằm ở trên sofa nữ hải, tuyệt thế mỹ mạo, chinh phục thế nhân. Suy, mới không làm như vậy phiền phức sự. Loại này kỳ quái đồ vật, vẫn là đi tìm chết tương đối hảo. Mà ở thế giới một chỗ khác, vẫn như Cố Lãng thập phần vui vẻ trưởng ly cảm ứng được cái gì, đột nhiên cười thoải mái, xách, này đã có thể trách không được ta. Này hệ thống vận khí không tốt, tự chịu diệt vong à? Ở một cái có được tự hủy khinh hướng người trước mặt nói cái gì trở thành mọi người ánh mắt tiêu điểm, không biết nàng vốn là bài xích tiêu điểm này một cái khái niệm sao? Liên sinh cái này khái niệm đều có chút lẫn lộn người, làm hệ thống nổ mạnh đều tính tốt. Hắn vui sướng hưởng thụ gió biển, đến nỗi thiếu hệ thống không ai cho hắn sai xử. Chê cười, đương hắn như vậy nhiều tiền mặt là bãi xem. Chương 646 Hóa Linh. Nối Hoang, Gia Linh, Hái Thốt người. Một con phồn giải mà hữu lực tay chậm rãi triệu một gốc cây diệp như hỏa, mạch như xương linh dược rối đi, trong miệng nói, "Khó được, cư nhiên ở chỗ này gặp được một gốc cây cấp hàn thảo." Thanh âm cũng như dòng suối chảy qua khe núi, ôn hòa mà giễu rác. Đã có thể ở Hàn Mốn Bẻ kia cấp hàn thảo thời điểm, dị biến đột nhiên sinh ra. Phân tán phiến lá đột nhiên khép lại, điểm điểm u lam quang mang tự thảo diệp phía trên giật tán, giống như tinh mang, lúc này trượng là ban ngày. Nhưng kêu la ánh sáng sắc như ánh sáng đom đóm giống nhau ở phiến lá thượng ngậy lên. Một cổ huyền diệu khó giải thích hơi thở tán dật mà ra, vô hình sinh chứa chi khí từ bốn phương tám hướng ngưng tụ, đạo đạo thanh linh hàm ý dựng sinh mà ra, hái thuốc nhân thủ tức khắc dừng lại, sau đó chậm rãi thu hồi. Trường Ly cảm giác chính mình ý thức có trong nháy mắt lung lung, nhưng ngay sau đó liền thành tỉnh lại đây, thân hồn phảng phất tấn ở vạn năm linh tương trung giống nhau, khoan khoái mà tự nhiên. Hắn cảm giác chính mình trạng huống có chút không đúng lắm. Nhưng thực mau hắn liền biết chính mình cảm giác là đúng, cư nhiên hóa thành một gốc cây linh giá trị. Như thế lần đầu tiên, hắn không khỏi đại đại ngáp một cái, một cổ một cổ u vũ đánh nốt lại, vốn chính là linh trí mới sinh, tụ tập linh vận còn không đủ để làm hắn thời gian giải thanh tỉnh. Hắn cảm giác được bên cạnh có một người, một cái tu vi đã xúc động tới rồi bổn giới pháp tắc người, hắn không khỏi có chút tò mò, có thể hắn hiện tại thần hồn cường độ lại còn không đủ để chống đỡ hắn đi nhìn thấu người này chi tiết. Hắn nhìn cái này ăn mặc một thân màu xanh lơ phảng phất cây gậy trúc giống nhau áo choàng người chậm rãi hướng hắn vươn tay, nhẹ nhàng điểm ở linh thực khép lại phiến lá thượng, một chút nồng đậm đến ngưng vì chất lỏng sinh chứa chi khí rơi vào mới sinh linh thực trung, làm trường ly dốn rắc một cổ mát lạnh hơi thở bao phủ toàn thân, liền giống như ngày mùa hè tham nhập hàn đàm bên trong, sảng khoái, thông thấu. Trước kia đều là chính mình điểm hóa sinh linh, không nghĩ tới một ngày kia chính mình bị người khác điểm hóa, đảo thật là khó được, hắn không khỏi có điểm muốn cười. Bất quá một tức, sinh chứa chi khí liền bị toàn bộ hóa đi, làm tặng cho sinh chứa chi khí người trong mắt sẹt qua một tia kinh ngạc. Tiếp theo nháy mắt, khép lại phiến lá mở ra, tập tập xương hoa tự phiến lá thượng bốc ra, lộ ra bị ngọn lửa bao phủ diệp tâm. Đạo đạo u lam ngọn lửa giống như du long giống nhau, ở diệp trong lòng du tảo, thanh linh ngọn lửa mơ hồ mặc định, lại cùng tô đập một cái nho nhỏ diệp đài, ngồi một cái nho nhỏ a a. Tiểu Ba Nhi một đôi trong sáng, giống như băng tinh lam liên đôi mắt lẳng lặng nhìn hái thuốc người. Hái thuốc người nhìn kia còn không có hắn một trưởng đại tiểu nha nhi, nháy mắt lặng im. Hắn trong mắt hiện lên một đạo cực lượng quang, sau đó lại thực mau biến mất đi xuống. Diệp trên đài tiểu nha nhi nho nhỏ ngáp một cái, sau đó lẩm bẩm một tiếng, cũng không biết nói chính là cái gì. Diệp Vô Thanh cảm giác chính mình giống như bị một loại mạc danh cảm giác đánh trúng, loại cảm giác này gọi là ta giống như muốn thêm một cái nhi tử. Hắn thử tính đem bàn tay đi ra ngoài, rỗi tới rồi trường ly trước mặt. rất vất vả ngưng tụ ra nửa đường thể trưởng ly lúc này thập phần buồn ngủ, cũng liền bất chấp chính mình lúc này so trẻ mới sinh còn muốn tiểu nhân thân thể, hắn nhìn rồi đến chính mình trước mặt này chỉ tay, chỉ cảm thấy sâu ngủ toàn bộ chạy ra. Tính tính, người này công đức vổng thần, luận dương bán đều phải bán cái mười mấy năm, lại nói nhìn qua cũng còn tính thuần mắt, liền tùy hắn đi thôi. Cho nên hắn thân ở có chút hư ảo tay, nhẹ nhàng cầm diệp vô thanh ngón lúc đầu, sau đó liền ngã xuống diệp trên này, chậm rãi ngủ. Diệp Vô Thanh nhìn cái kia dường như hoàn toàn không bố trí phòng vệ, từ linh thực hóa thành tiểu A Nhi, chỉ cảm thấy trong lồng ngực tình thương của cha đều phải bạo phát. Ở vừa mới tiểu A Nhi tay gặp phải tới thời điểm, hắn cảm giác tâm đều đốn một cái trước mắt, mắt lạnh mà lại hư ảo cảm giác theo ngón tay lan tràn, làm hắn từ sinh một loại thỏa mãn cảm. Nguyên lai, like, có nhi tử cảm giác chính là như vậy sao? Hắn cẩn thận lấy ra linh khí, mang đi trường ly bản thể, cũng mang tới linh dịch, cổ vũ ly cùng cố tu vi. Xem ra Thiên toán tử này một quẻ quả nhiên không có tính sai, lúc này đây ra cửa quả thật là cố ý liêu chi hỉ. Tuy rằng trong lòng mừng như điên phi thường, nhưng Diệp Vô Thanh mặt ngoài vẫn là thập phần bình tĩnh, hắn một đường bảo vệ trưởng ly rời đi, liền ở hướng trong núi tìm kiếm một vài đều không muốn làm. Việc cấp bách là mang tới luyện hóa thiên địa sinh cơ, trợ tiểu gai nhi hóa hình. Cho nên, ở hồi trình trên đường, Diệp Vô Thanh lấy ra hắn hàng năm không cần linh khí, một đường hướng chính mình địa bàn bước vào. Mà hắn sợ không biết chính là ở kia tòa núi Hoang Thượng, khoảng cách trường ly bất quá 10-10 dặm 10 chỗ, một cái sinh tử không biết đến thiếu niên nằm ngã vào nơi nào, thông sinh mũi máu tươi không tiêu tan. Xắc thật là có ngoại ý muốn chi hỉ, chẳng qua này ngoại ý muốn chi hỉ lại thay đổi cái nơi phát ra. Đương nhiên, nếu là làm Diệp Vô Thanh Tuyển, nhiều đứa con trai tự nhiên so nhiều cái đệ tử ký danh muốn tới hảo. Cho nên, nguyên bản nhảy vực ngộ cao nhân thiếu niên liền như vậy bỏ lỡ hắn cơ duyên, cho nên Vốn nên là Vân Du tứ phượng, ngẫu nhiên xảy ra thiệt thâm, cứu một thiếu niên, cung truyền thủ này bản lĩnh, cũng đưa hắn chỗ dựa diệp vô thành cũng ít một cái tương lai nhất định phải rắp hắn ra hổ đệ tử, thật không hiểu là hảo vẫn là hư. Mà lúc này, hoang vắng vách núi hạ, một con lớn lên rất là gầy yếu lão hổ đang từ từ chiều thiếu niên này tới gần, dù cho lão hổ nhân thức ăn không hảo mà có vẻ không có mặt khác đồng loại như vậy nhanh nhẹn dũng mãnh, nhưng nó đã đến là vẫn là cuốn lên một trận tanh phong. Thân bị trọng thương thiếu niên ngã vào tại chỗ, Tuy y kia lão hổ tới gần, ở kia trương thật lớn hổ miệng muốn cắn thương đầu của hắn thời điểm, hắn đột nhiên khơi màu, chớp khởi một phen trỷ thủ cắm vào lão hổ trong ánh mắt, hốc mắt màu đỏ tươi, trong mắt tràn đầy lệ khí, chỉ bằng ngươi cái này xúc sinh cũng muốn ăn ta, ta hôm nay không đem ngươi băm thành thịt vụn ta liền uổng làm người. Lời nói nhưng thật ra lộ ra 10 phần tự tin, nhưng tiếp theo nháy mắt, hắn đã bị phát cuồng lão hổ ném đi trên mặt đất, thật lớn hổ chảo chộp vào hắn trên người, làm hắn phát ra một tiếng thảm gào. Tiếp theo nháy mắt, Hắn liền rút cuộc gào không ra. Bất quá một cái nho nhỏ biến cố, cái này tương lai nhất định phải bại phong một khối thiếu niên liền mệnh tang hồ khẩu, chờ mấy ngày sau, hắn giải rắc quần áo mới bị người phát hiện, khuôn mặt xúc vắc nam tử cười to 3 tiếng, làm tiểu tử ngươi càng rỡ, đoạt ta tiền ra linh vật, quả thật là tự tìm tử lộ. Tin tức truyền quay lại đi sau, rất nhiều người thoải mái, ít có người thương cảm, thật là thiếu niên quá mức bá đạo, mình sở không muốn càng muốn thi với người, thế cho nên phạm vào nhiều người tức giận. Thuần chuyến hổ khẩu đều không người đau buồn, mà ở một khác chỗ rất là hẻo lánh trong đinh viện, sắp như Xuân Hoa thiếu nữ nghe thấy cái này tin tức, trên mặt tràn đầy kinh ngạc, như thế nào sẽ, hắn không phải nhất định phải xứng bá một phương sao? Như thế nào liền như vậy đã chết? Sống lại một đời, Liêu biết sợ hưu hậu sự, đã bỏ gian tà theo chính nghĩa, thiếu niên con dâu nuôi từ bé hoàn toàn hỗn độn, cho nên, thế giới này rốt cuộc là làm sao vậy? mà bị Diệp Vô Thanh hộ pháp trưởng ly còn lại là ở vào một loại huyền diệu khó giải thích trạng thái, quan sát ngoại giới việc liền như xương ngủ xem hoa, quan sát tự thân rồi lại động ngũ sắc hơi. Hắn liền như bị xương ngủ bao phủ, nhìn không thấu bốn phía phương hướng, lại đối chính mình nhẹ hướng rõ như lòng bàn tay. Từng đạo mát lạnh dòng khí ở hắn quanh thân xoay quanh, sau đó hoàn toàn đi vào hắn giữa mày linh hải, lớn mạnh hắn thần thức, hắn cảm giác tự thân nói càng ngày càng kiên cố, càng ngày càng tự nhiên, thẳng đến trăng lên giữa trời. Nguyệt hoa như thác nước, thanh lãnh ánh trắng dưới, khép lại phiến lá chậm rãi tràn ra, ba phủ ở phiến lá phía trên, phảng phất thiên địa linh văn xương hoa một chút hòa tan, biến mất với phiến lá phía trên, hóa thành như băng như tuyết diệp mạch. Du tẩu với Diệp Tâm U Lam ngọn lửa cũng như hành tẩu vân long giống nhau, chu mà phục viên và chuyển nghệ, sau đó hóa thành vân khởi, chậm rãi dung hồi tiến tiểu A Nhi trong thân thể, làm tiểu A Nhi thân thể lại ngưng thật một phân. Ở Diệp Đài phía trên tiểu A Nhi chậm rãi mở mắt, hắn nâng lên tay Đem dưới thân ngọn lửa hấp thu, sau đó có chút không song đạo thể tức khắc ngưng kết vì một. Hắn nâng lên tay, này một gốc cây hoàn toàn dị hóa linh căn liền giống như ánh sáng đom đóm giống nhau, chậm rãi giật tán, sau đó lại hối vì một đạo linh ấn, rơi vào hắn giữa mày phía trên, biến mất không thấy. Lại trưởng thành một chút, đã có Diệp Vô Thanh bàn tay đại trường ly ngồi ở ấm thạch điêu thành đại thượng, một bàn tay chống đầu, có điểm muốn đánh buồn ngủ. Diệp Vô Thanh nhìn kêu tiểu nhân nhi, trong lòng giống chúng một m Một loại thỏa mãn cảm vẫn cư mà sinh, hắn nhẹ giọng hỏi, "Ngươi có tên sao?" Tuy rằng không nghe được quá tiểu oa nhi nói chuyện, nhưng Diệp Vô Thanh lại cảm thấy oa oa nhất định nghe hiểu được chính mình nói, quả nhiên, hắn thấy tiểu oa nhi gật gật đầu. Hắn lại tiểu tâm cẩn thận hỏi, "Vậy ngươi tên gọi là gì?" Thanh âm ôn hòa dường như đám mây rơi xuống nhẹ vũ, thật giống như đang sợ kinh chứ cái gì giống nhau. Sau đó hắn liền nghe được tiểu oa nhi nhẹ giọng nói, "Trường Ly." "Trường Ly." Diệp Vô Thanh nhíu nhíu mày, Sau đó lại trầm rãi buông ra, thiên địa mệnh danh không thể sửa đổi, lại nói, tên ở bất đồng thời kỳ vốn là có bất đồng ý nghĩa, loại này thiên địa tặng cho tên, nói không chừng này nghĩa càng sâu. Tuy rằng có chút tiếc nuối chính mình không thể mệnh danh, nhưng Diệp Vô Thanh vẫn là khen, tên hay. Hắn cầm lấy một cái nho nhỏ, phảng phất la sen giống nho ly, đặt ở trường ly trước mặt, do dự một chút, vẫn là nói, ngươi phải làm ta nhi tử sao? Ẩn cư nhiều năm, Đã không biết truyền chuyển câu thông diệp vô thanh không cảm thấy chính mình nói có cái gì vấn đề, may mà Trường Ly cũng không so đo này đó, hắn phụng cùng hắn thân thể giống nhau đại ly, chậm rãi đem linh dịch ngã vào trong miệng, hoa sen giống nhau ly biên duyên là cánh hoa bộ dáng, vừa lúc có thể làm hắn đem linh dịch ngã vào trong miệng. Uống một giọt cánh hoa, phần một hồi linh dịch lúc sau, hắn mới thong thả ung dung nói, là muốn nhận ngươi đương phụ thân sao? Nói nói hắn còn đánh cái no cách Lâm Diệp vô thanh kia trương bởi vì Trường Kỳ bế quan mà càng thêm đạm mạc mặt xuất hiện một tia vết rách, hắn từ trong lòng nảy lên tới vui sướng, nghiêm túc nói: "Đứng vậy." Trường Ly nghiêng đầu, nghiêm túc suy nghĩ trong chốc lát, tưởng đều phải ngủ một giấc, nho nhỏ thân thể lay động lay động, dường như tùy thời có thể ngủ qua đi. Thẳng đến ở sau nửa canh giờ, hắn mới dường như nghĩ kỹ rồi giống nhau, gật gật đầu: "Hảo, ngươi chờ ta phụ thân." Này một tiếng phụ thân, liền giống như tiên âm giống nhau. Làm Diệp Vô Thanh xưa nay bình tĩnh không gợn sóng tâm cảnh cũng nổi lên tầng tầng gợn sóng, hắn chậm rãi cười, lộ ra một cái thuần triệt, phảng phất băng nguyên sinh hoa giống nhau tươi cười. Từ hôm nay trở đi, lão tử cũng là có nhi tử người. Nhìn cặp kia mang cười đôi mắt, Trường Ly chậm rãi nghĩ, cười không buồn tòa đẹp. Một lát sau, hắn lại phản ứng lại đây, này có điểm mấu chíp. Lại một lát sau, hắn lại phản ứng lại đây, xác thật là có điểm mấu chíp. Suy nghĩ rất nhiều, hắn mới chân chính sáng tỏ, chịu bản thể ảnh hưởng. Hắn tâm trí thoảng hạ thấp một ít, mà cái này kết luận cũng là hắn trải qua một tầng một tầng suy luận được đến. Hắn có chút mực, nhưng hôm nay tiêu hao thật sự lại, hắn lại muốn ngủ, cho nên hắn dứt khoát liền không nghĩ, rất là buồn ngủ nói, ta mệt nhọc. Diệp Vô Thanh tâm hoa từng đoá khai, lại từng đoá bế, ở nghe được Trưởng Ly nói mệt nhọc lúc sau, hắn vội vàng nói, vậy ngươi ngủ đi. Trưởng Ly yên tâm nhắm hai mắt lại, nho nhỏ thân hình nằm ở Đoán Ngọc phía trên giống như một cái ngọc thạch điêu thành tiểu hoa nhi. Kia một thân cùng ngọn lửa cùng sắc màu lam xiêm vi trong sáng giống như không nhiễm phàm trần băng hồ, làm hắn nhìn qua thật giống như tiên nhân ngồi xuống tiên đồng giống nhau, chẳng qua, cái này tiên đồng có điểm tiểu. Đột nhiên liền bạo phát tình thương của cha diệp vô thanh lập tức liền cảm thấy sơn cốc này nơi trốn không tốt, lúc ấy là vì an tĩnh mới tuyển sơn cốc này coi như ẩn cư nơi, nhưng hiện tại muốn dưỡng nhi tử liền không tốt lắm, nơi này rất nhiều đồ vật đều không có, vạn nhất bạc đãi con của hắn làm sao bây giờ? Cho nên Hắn liền trực tiếp đưa tin giáo phái, làm cho bọn họ cho chính mình nhi tử chuẩn bị một ít có thể sử dụng đồ vật. Hắn nghĩ nghĩ, Trường Ly từ mục linh hóa hình, nói vậy chỉ không nổi Trần Thế cho khí, cho nên tạm thời nhập không được thành trấn, cũng chỉ có thể làm hắn xuất thân Huyền Thiên phái cho hắn đưa vài thứ lại đây. Mà thật vất vả thu được lão tổ truyền tin Huyền Thiên phái mọi người còn lại là ngây ngẩn cả người. "Lão tổ, khi nào nhiều một cái nhi tử?" Hắn lão nhân gia luyện không phải thủ một pháp, chú ý không dính tình dục, không dính bụi trần sao? Hơn nữa, lão tổ hắn lão nhân gia đã có hơn 100 tuổi, kia con của hắn rốt cuộc có bao nhiêu đại? 90 ông lão, 70 lão nhân, 40 trung niên, cũng hoặc là một cái tiểu oa nhi. Gia đầu Tế Dại Huyền Thiên phái trưởng lão chỉ có thể tận lực vơ vét những cái đó khó được chân bảo, một xe một xe hướng lão tổ ẩn cư địa phương đưa đi. Mà cái này động tĩnh cũng không có dấu giếm được Diệp Vô Thanh lão hữu, bọn họ tuy rằng không biết cụ thể đã xảy ra sự tình gì, Nhưng ở Huyền Thiên phái náo ra lớn như vậy động tĩnh sự, nghĩ đến không phải việc nhỏ, cho nên bọn họ cũng rất có hứng thú hướng Diệp Vô Thanh bế quan nơi chạy đến. Đây là một cái cao võ thấp ma thế giới, linh võ song tu, ở cấp thấp thế giới vẫn là có thể coi như võ, nhưng tới rồi cao giai chính là ma, mà Diệp Vô Thanh không thể nghi ngờ chính là cao giai trung cao giai, có thể nói thế giới này đệ nhất nhân, nếu là phóng tới tu chân thế giới, hắn đều sắp tiến giai nguyên anh, mà hắn loại người này, ở thế giới này có một cái đặc biệt xưng hô. Đại tông sư. Làm một cái công lực đến đến nơi tuyệt hảo, đứng ở thế giới này đỉnh nhân vật, Diệp Vô Thanh tuy rằng phía trước không gặp được quá cùng trưởng Lý Tương Đồng hóa sinh chi linh, nhưng hắn cũng thực mau tiếp nhận rồi này một giả thiết, nghiêm túc chăm sóc khởi trưởng Lý tới. May mà trưởng Lý không phải thật sự nhân loại hài đồng, bằng không chiếu Diệp Vô Thanh như vậy dưỡng, thật đúng là sẽ dưỡng ra vấn đề tới. Một tháng lúc sau, vật tư vận chuyển lại đây, đi cùng mà đến còn có Diệp Vô Thanh mấy cái lão hữu. Hàn Tùy Ý cùng này mấy người chào hỏi. liền đi nhẹ điểm vật tư, mà kia mấy người nhìn đến Diệp Vô Thanh thái độ khấc thường coi trọng này, đó với hắn cũng không phải thực chân quý đồ vật, trong mắt hiện lên một đạo kinh khởi, chẳng lẽ lão Diệp thật sự có đứa con trai? Sau đó, bọn họ liền thấy được một cái tiểu oa nhi chậm rãi từ trong ổ ngồi dậy. Chương 647 Hóa Linh. Nhìn cái kia còn không có bản cỡ lớn nhỏ oa oa chậm rãi ngồi dậy, này mấy người hai mặt nhìn nhau, tiếp theo nháy mắt, bọn họ cũng đã xuất hiện ở trường ly trước mặt. Nhìn kia một đôi môi tròn trịa, Phàn Phật giống như Lưu Ly Châu giống nhau đôi mắt, mấy mấy người tức khắc lặng im xuống dưới. Một tháng thời gian, Trưởng Ly đã trưởng thành bình thường trẻ mới sinh lớn nhỏ, trong mắt cũng biến thành hắc đỏ. Hắn thẳng tắp nhìn này, mấy cái hình thái khác nhau đại nhân, trong mắt không có một chút sợ hãi. Mà ở khắc, Diệp Vô Thành cũng xuất hiện ở bọn họ bên cạnh, đem Trưởng Ly ôm lên, sau đó đặt ở phô một tầng nhung lót trên bàn. Mấy người này lại mắt trông mong thò lại gần, chầm mặc hồi lâu lúc sau, mới có người mở miệng nói, "Lão Diệp Ngươi thật là có đứa con trai, a ngươi là như thế nào sinh ra tới? Công pháp của ngươi không phải chú ý trong ngoài như một, vô cấu không muốn sao? Trong thanh âm còn mang theo một tia không thể tưởng tượng, sôi nổi không thể tin được Diệp Vô sinh loại người này cũng sẽ có nhi tử. Diệp Vô thanh lãnh liếc hắn liếc mắt một cái, sau đó nói đến, cùng ngươi không quan hệ. Ngươi nói chuyện tức khắc tức khắc gấp úm câm miệng, không dám nhiều lời. Đoan người lại trầm mặc trong chốc lát, sau đó một cái tiên phong đạo cốt lão đạo sĩ đi lên trước tới. Từ trong tay áo lấy ra một chuỗi mục châu, đặt ở trường ly trước mặt, dùng một loại phức tạp, lại mang theo chút vui mừng khểu khí nói, xem như lễ gặp mặt. Nếu Lao đạo thời trẻ tìm được một đạo lý, nói không chừng tôn tử đều so với hắn lớn, đáng tiếc hắn sư môn truyền chính là đồng tử công, ai. Một màn này thật giống như là một cái chốt mở giống nhau, kế tiếp còn lại mấy người lại lục tục đem một ít đồ vật đặt ở trường ly trước mặt, tỉ như một cái không chớp mắt lễ bài, tỉ như một khối ôn nhuận ngọc bội, tỉ như một phen có chút sắc bén tiểu kiếm. Trương Ly nhìn nải đó bày biện ở trước mặt hắn, ngoại giới người cầu mà không được đồ vật, trực tiếp ngẩng đầu lên, nhìn Diệp Vô Thanh, trải qua một đoạn thời gian ở chung, Diệp Vô Thanh cũng đại khái hiểu biết hắn tính tình, hắn nhẹ nhàng mà thở dài một hơi, sau đó từ trong tay áo lấy ra tới một quyển giản dị tự nhiên quyển sách nhỏ, đặt ở hắn trước mặt. Trương Ly lúc này mới nhất nhất đem đặt ở trước mặt hắn đồ vật bát lại đây, chất đống ở bên cạnh. Một màn này lại kinh trí nhỏ người này người, không chỉ là bởi vì Diệp Vô Thanh lấy ra tới quyển sách nhỏ Còn bởi vì Trường Ly động tác, Tiên Phong Đạo cốt lão đạo sĩ thở dài, ngươi nhưng thật ra thật bỏ được. Kia quyển sách nhỏ thượng ký lục, chính là hắn căn cứ Huyền Thiên phái căn bản đại pháp mà cải tiến công pháp, nhưng thẳng ánh tiên tâm, có thể nói là thế giới này đứng đầu công pháp. Diệp Vô Thanh không có nhiều lời, với hắn mà nói, trên đời này đáng giá hắn xem với con mắt khác đồ vật đã quá ít, một quyển công pháp mà tôi cũng không tính cái gì, đem nó giao cho Trường Ly, nói không chừng là một cái lựa chọn tốt nhất. Hắn đương vài thập niên chính đạo khôi thủ Tâm tính tuy rằng đã mạt, nhưng lại có một viên hiệp nghĩa tâm địa, kẻ hèn công pháp, đưa ra đi liền đưa ra đi. Mà đứng ở lão đạo sĩ bên cạnh, án mặc áo tím người trẻ tuổi còn lại là rất có hứng thú cười nói, thật là thú vị tiểu nha nhi. Người áo tím tuy rằng bộ mặt thập phần tuổi trẻ, nhưng hai mắt chi gian ẩn hiện tang thương chi ý, hơn nữa này đối mặt Diệp Vô Thanh thái độ, liền biết được này lại là một cái dung nhan không thay đổi lão quái vật, hắn chính là phía trước cho trưởng ly lệnh bài người. Mà lúc này, lão đạo sĩ một khắc sững Người mặc màu son cẩm phục trung niên nữ tử mở miệng nói, "Xát thật, hắn tên gọi là gì?" Nữ tử mặt mày ánh đính, khí chất tiêu sái, thẳng tắp đứng liền giống như một phen trở vào bao kiếm, nàng nói, "Nhưng thật ra có thể cùng ta cháu gái đính hoa hoa thân." Nàng là đưa trưởng Ly tiểu kiếm người. Nghe được hoa hoa thân này, bà chư Diệp vô thanh nữu hạ mi, hắn nói, "Hắn gọi là Trường Ly." Đến nỗi việc hôn nhân, nói quá sớm, ta sẽ không thể hắn làm quyết định. Trung niên nữ tử sần nhiên cười, cũng không có nhiều lời. Nàng nói: "Trường Ly, thôi, nghĩ đến ngươi lấy tên này, cũng có chính ngươi lý do, ta cũng liền không nhiều lắm miệng." Nàng chỉ đương tên này là Diệp Vô Thanh lấy, Diệp Vô Thanh cũng không có phản bác. Mà bốn người này chung cuối cùng một người còn lại là đột nhiên mở miệng nói: "Tư chất phi phàm, căn cốt phi thường, Diệp Vô Thanh, cũng rốt cuộc là cùng ai sinh ra này bảo bối nhi tử?" Người nói chuyện vẻ mặt nghẹo túng chi tướng, bên hông một cái tiểu hồ lô, khen ngược giống vị tình sở khốn lãng tử giống nhau. Diệp Vô Thành có chút tức giận nói: "Không cần phải ngươi quản, ngươi đi xa điểm." Đường Vân chử hắn. Nói xong, hắn còn thật sự phất phất tay, hình như là thật sợ mùi rượu Vân Đảo tới rồi Trường Ly, làm này Ngảo Tú Du tử bộ dáng người có chút dở khóc dở cười. Mà đúng là như vậy, một cái nhìn qua nhất Ngảo Tú người, đưa lại là một phần giá trị thiên kim mỹ dự. Giao bằng hữu đều là các có đặc sắc, Trường Ly nghĩ thầm đến, hắn mềm mồm nằm, cũng không mở miệng, liền như vậy lặng lặng nhìn này mấy người. Diệp Vô Thanh lập tức liền đi lên trước, không chút khách khi nói, các ngươi xem cũng xem qua, còn không đi. Nhân này mấy người đi vào, Diệp Vô Thanh biểu tình cũng sinh động rất nhiều. Này mấy người không đem Diệp Vô Thanh nói để ở trong lòng, bọn họ sôi nổi thở dài một hơi, sau đó nói, Diệp Vô Thanh á Diệp Vô Thanh, ngươi cũng có hôm nay. Nếu là làm những cái đó đến nay vẫn như cũ lưu luyến si mê Diệp Vô Thanh tiểu cô nương thấy như vậy một màn, chỉ sợ tâm đều phải nát đi. Nhân Diệp Vô Thanh tu vi cực cao. Cho nên bọn họ cũng vô pháp xác định trưởng Ly có phải hay không hắn thân sinh nhi tử, nhưng nếu hôm nay Diệp Vô Thanh nói như vậy, kia cái kia tiểu A Nhi chính là Diệp Vô Thanh thân nhi tử. Bọn họ năm người chung, chỉ có Diệp Vô Thanh cùng lão đạo sĩ không có con nối dõi, nhưng hiện giờ, ngay cả Diệp Vô Thanh cũng có đứa con trai, này không phải do lão đạo sĩ không ai thán, lão đạo ta người cô đơn sống này 100 nhiều năm, nguyên tưởng rằng lão Diệp ngươi muốn cùng ta giống nhau, không nghĩ tới trong nháy mắt ngươi liền nhiều đứa con trai, thật là, thật là Hắn một bên lấp đầu, một bên hướng ngoài cốc đi đến, bất quá là đi rồi vài bước, bóng người liền biến mất không thấy. Mã Yên lặng trạm xa chút nghẹo túm nam tử còn lại là cầm lấy bầu rượu, Yên lặng rút ra rượu nút lọ, bầu rượu lại liền nửa giọt rượu cũng đảo không ra, hắn tức khắc cũng theo lão đạo sĩ một bước lay động đầu đi rồi. Con thư áo tím người trẻ tuổi còn lại là nhìn trường ly thở dài một hơi, thiên tự như thế chi đạo, theo Lý Mã nói là nhất thích hợp ta công pháp, không nghĩ tới đến bị ngươi nhặt cái tiện nghi, thật là đáng tiếc, đáng tiếc. Hắn nhí nhố lại lấy ra một khối lệnh bài tới, đặt ở trường ly trước mặt, nguyên tính toán dùng này lệnh bài tới tìm chút việc vui, hiện tại xem ra, liền lão diệp ngươi đều có một cái đủ tư cách người thừa kế, ta đặng kia con cháu lại một cái thành dụng cụ đều không có, xem ra ta cũng muốn sớm làm tính toán. Tuy rằng trong miệng nói sớm làm tính toán, nhưng người này mặt mày cũng không hữu sầu chi sắc, hiển nhiên hắn chỉ là đem một việc này coi như một kiện thú vị sự tới xem. Này hai khối lệnh bài, phân biệt đại biểu cho một cái manh mối. Cấp 2 là một, chính là một cái bảo tàng địa điểm. Lúc trước người áo tím đem một khối lệnh bài đưa cho Trương Ly, vốn là có chút không có hảo ý, hiện tại hắn lại đem một khắc khối tương đối lệnh bài lấy ra tới, liền càng là không có hảo tâm. Dứt lời, hắn liền phất tay áo rời đi, tiêu nhiên bóng dáng giống như một mảnh màu tím lưu vân. Mà cuối cùng rời đi chú ý yả nữ tử còn lại là đột nhiên bật cười, nàng nói: "Hảo Tuấn Tiếu, tiểu tiểu nha nhi, xem ra ta lúc này đây thật đúng là tới đúng rồi." Nàng đối với Diệp Vô Thanh nói. Các ngươi Huyền Thiên phái công pháp đã chú ý tư chất, lại chú ý ngộ tính, nếu muốn đạt tới đỉnh điểm, tâm tính cũng không thể thiếu. Sưa nay liền luyện phế đi rất nhiều người, nếu này tiểu oa nhi không đạt được ngươi yêu cầu, ngươi không để phòng đem hắn đưa đến ta nơi này tới, ta chiêu hắn làm một cái tôn nữ tế. Diệp Vô Thanh không tiếng động cầm tức nhìn. Biết chính mình có chút bị ghét chú ý y hả nữ nhân liền dẫn theo nàng kiếm, khinh thân rời đi, huyền chuyển nhẹ nhàng thân ảnh giống như trần trời một sợi dạng mây đỏ. Mắt thấy sở hữu người ngoài đều đã rời đi, Trường ly lại vẫn là không có thả lỏng tâm thần, hắn chiều sơn cốc một khát sần nhìn lại. Ở kia trụ một phiến môn, nhẹ nhàng mà đẩy ra, một cái bạch tí ghi hẻ nhân chậm dãi đi ra. Hắn thân hình có chút đơn bạc, sắc mặt cũng thập phần tái nhận, mặt mày tuy rằng thập phần bình thường, lại mang theo một loại làm người thư thái hàm ý. Hắn đi lên trước tới, lấy ra một cái nhò nhỏ chiếc nhẫn, đặt ở trường ly trước mặt, hắn nói, lê gặp mặt. Nhìn trường ly kêu một đôi trong sáng, phẳng phất băng hồ hàn thủy đôi m Hắn ánh mắt giống như vừa rồi kia mấy năm giống nhau, phức tạp một cái chớp mắt, quả nhiên là một cái tuyệt hảo hạt giống tốt. Tuổi con như thế non nớt liền như vậy cảm giác, nếu không phải hắn đã nhất định phải kế thừa diệp Vô Thanh Y Gia Bá, hắn chỉ sợ muốn đem hắn quải đi học Y Đi. Diệp Vô Thanh một chút liền xem thấu hắn trong lòng suy nghĩ, hắn nói, gọi ngươi tới là vì xác định hắn thân thể có vô kém chỗ, cũng không phải là làm ngươi mơ ước. Nam tử thu liễm kia một phần cực kỳ hâm mộ, dụ tâm kiểm tra trưởng Lý thân thể tới. Ở phía trước Diệp Vô Thanh đã dùng chân khí cấp trường ly làm một lần kiểm tra, biết được thân thể hắn cùng nhân loại bình thường cũng không cái gì gì chỗ, hắn lúc này mới dám gọi tới ý địa giả cho hắn kiểm tra. Ý địa giả cũng chính là đương đại ý địa cốc cốc chủ lại cẩn thận kiểm tra rồi một lần lúc sau, mới so định ngữ, Diệp tiên bối, lệnh nhi cũng không cái gì không ổn, tương phản, hắn nội tình thâm hậu, căn cốt thật tốt, còn tuổi nhỏ gân mạch đã bị đà thông, chân khí chính mình lưu chuyển, có thể so với nửa bước tông sư, ngài cứ yên tâm đi. Nói, hắn trong mắt lại hiện lên một tia cực kỳ hâm mộ, vì cái gì như thế dị mới lại không thể nhập bọn họ Y Hy Quốc. Nếu không phải Diệp Vô Thanh với Y Hy Quốc có đại ân, hắn thật đúng là muốn đem hắn quải đi học Y. Nhưng mặc dù là như thế, hắn vẫn là do dự mà nói, nếu tương lai tiểu công tử cố ý học Y, không biết Diệp Tiền Bối có không đem hắn đưa tới Y Hy Quốc. Diệp Vô Thanh không tỏ ý kiến. Kỳ thật chính hắn y y thuật cũng không kém, nếu luận đối võ giả thân thể kinh lạc, chân khí lưu chuyển giải thích Đương Đại chỉ sợ không có vài người có thể so được với hắn. Nhưng rốt cuộc thuật nghiệp có chuyên tấn công, nhất toàn diện y di học chi thức trừ bỏ Hoàng Cung Đại Nội, cũng chính là y di hệ quốc. Mà nghe thế câu nói, Trường Ly không khỏi hồi tưởng khởi, đã bị hắn quên đi hồi lâu y di hệ thuật, thường một lần sử dụng y di thuật là chuyện khi nào tới. Hắn cảm thấy tâm trí có chút giảm xuống hắn có chút nghĩ không ra. Này bạch y di thanh niên nhưng thật ra không có trực tiếp rời đi, hắn tại đây trong cốc đại ba tháng, ở đem một loạt khả năng yêu cầu đan dược xứng t Hắn mới rời đi. Trên đời này, có thể làm đương đại y lý cốc chi chủ làm được này một bức ngợi, thật đúng là không nhiều lắm. Mà ở giờ khác này, trường ly chính tràn đẩy cảnh giác nhìn kia một cây thò qua tới kim châm, cầm châm y lý cốc cốc chủ còn cứng đờ chấn ăn nói, không phải sợ, không đau, này đối với ngươi có chỗ lợi, ngươi thử qua sẽ biết. Hắn càng nói, trường ly trong mắt cảnh giác liền càng dày đặc, làm y lý cốc cốc chủ trên mặt cười đều cương nước ra. Khoảng cách sơn cốc đã có mười mấy dặm xa địa phương. Tiêu Sái phảng phất thần tiên lão đạo sĩ thảnh thơi thảnh thơi đi phía trước đi, này núi rừng hiểm địa cùng trong núi manh thu hoàn toàn vô pháp đối hắn tạo thành ảnh hưởng, trong miệng hắn lẩm nhẩm lẩm nhẩm, lúc này, liền thật chỉ còn lão đạo một cái người cô đơn, a nha nha nha nha nha, này thật đúng là đáng tiếc a. Hắn liền giống như hát tuồng giống nhau, nữ đạo từ từ dài lâu niệm lên, trực tiếp đem hắn những cái đó đồ tử đồ tôn quên tới rồi sau đầu. Thật không hiểu những cái đó phảng phất giống như dao hẹ một vụ một vụ toát ra tới đồ tử đồ tôn, nghe thế câu người cô đơn sẽ có gì cảm tưởng. Đi tôi đi tới, này lão đạo liền chụp một chút đầu, ai nha nha, như thế nào cảm giác đã quên sự tình gì? Tính, không bị ta nhớ lại tới nói không chừng cũng không phải cái gì chuyện quan trọng, lão đạo già rồi già rồi, cũng lời đến đi so đo như vậy nhiều sự. Sau đó, vốn nên chờ tới sư phụ dự tiệc nào đó trung niên đạo sĩ còn lại là trông ngóng con mắt nhìn yến hội ở ngoài. lại trước sau không có nhìn đến hắn sư phụ không đàng hoàng bóng người. Mà ở yến hội ngoại một cái không người hành tẩu đường nhỏ thượng, một cái 3 4 tuổi, lại môi phát tím, vừa thấy đó là thân trung kịch độc tiểu cô nương đang bị ném dưới tầng cây, nàng óu tiểu thân thể cuộn tròn lên, cả người suy yếu đến mức tận cùng. Tiểu cô nương hơi thở càng ngày càng yếu, càng ngày càng yếu, thẳng đến hoàn toàn tiêu vong. Mà liên tại đây một khắc, nàng đôi mắt lại đột nhiên mở, một đôi đượm đầy sát khí đôi mắt nhìn quét bốn phía. Nàng có chút hoảng hốt hỏi: Sao lại thế này, ta? Cư nhiên còn sống. Vang ở trái tim lời nói còn không có vang vài tiếng, nàng liền cảm giác được chính mình suy yếu, như thế nào sẽ như vậy suy yếu, là có người cho ta hạ độc. Thân thể của ta chịu đựng quá như vậy nhiều lần thí luyện, không phải sớm nên bạn độc không sâm sao. Chẳng lẽ là bọn họ có nghiên cứu phát minh ra cái gì kiểu mới vi rút? Bọn họ lưu lại chính mình mệnh là vì cái gì? Muốn từ miệng nàng khảo vấn ra tình báo? Chẳng lẽ các nàng cho rằng có thể từ nàng thế giới này để nhất sát thủ trong miệng bộ da tình báo? Khóe miệng nàng giơ lên, tưởng lộ ra một tia khinh thường tới cười, lại liền động nhất động khóe miệng sức lực đều không có, nàng cũng không thèm để ý, chờ nàng hoán lại đây này một trận, nàng nhất định phải đem kia đối phản bội nàng gian phu thiên đạo và quả. Nàng dưới đáy lòng phát hỏa kia đối hại nàng thất thủ cẩu nam nữ cách chết, thủ hạ ý thức tới eo lưng gian sờ soạng, chính là cái gì đều không có sờ đến, tương phản Nàng cảm thấy chính mình tay giống như phá lệ tiểu. Vẫn luôn đắm chìm ở chính mình nỗi lòng thế giới đệ nhất sát thủ trầm rãi cúi đầu nhìn lại, liền nhìn đến chính mình chỉ có 2 3 tuổi đứa bé lớn nhỏ tay, nàng tức khắc ngây dại, đây là, sao lại thế này? Đứa bé thanh thúy rồi lại hư nhuyễn thanh âm nhẹ nhàng vang lên, sau đó lại không tiếng động biến mất, buông xuống đầu tiểu nữ hài trùng quy độc khí công tâm, liền như vậy đi. Nàng vẫn duy trì cúi đầu tư thế, kia một đôi đã mất đi sinh cơ trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng. làm như hoàn toàn không rõ chính mình tình cảnh, chỉ là một cái nho nhỏ khác biệt, vốn nên tung hoành dị thế, không biết như thế nào bình ra tới thế giới đệ nhất sát thủ, liền như vậy vĩnh viễn nhắm lại mắt. Mà thẳng đến nửa tháng sau, mới có người tìm được nơi này, nhìn kia đã lạnh tấu nho nhỏ thi hài, tìm thấy nam tử đau trong mắt đều phải tuôn ra tới, hắn bên người phụ tá không tiếng động thở dài một hơi, sau đó nói, "Hầu gia, nén bí thường, ai cũng không nghĩ tới thái tử sẽ xử như vậy ti tiện thủ đoạn." Trung niên nam tử một vòng vũ tới rồi thư thượng, chừng thủ đoạn thô đại thụ ở Lung Ley trong chốc lát lúc sau liền ầm ầm sập. Thái tử, hảo, thật là hảo thật sự, vì làm hắn quy thuận, cư nhiên bắt đi hắn nữ nhi, còn làm hại hắn nữ nhi bỏ thi sân dã, hắn cùng hắn thế bất lưỡng lự. Chương 648 Hóa Linh. Bên hung hệ bầu rượu xi si tình lãng tử thỉnh thoảng lay động hắn tiểu hồ lô, không thể một quá rượu nghiện, hắn thập phần không thoải mái. Đột nhiên, bên hai truyền khai một đạo rảo giạt thanh âm, một trận rượu hương cũng theo gió truyền tới. Hắn nghiêm túc nhìn lại, liền nhìn đến một con khỉ từ trong rừng cây phong qua, hắn, cái mũi má máy, con khỉ, con khỉ rượu. Tưởng tượng đến con khỉ rượu Mỹ rượu, hắn cũng liền bất chấp mà khác, trực tiếp phi thân đuổi theo đi. Mà khoảng cách hắn cách đó không xa, một cái thọt một chân thiếu niên chính cầm một cây đao chém thảo, một bên chém, hắn còn một bên mắng chửi, chờ xem, chờ lão tử tìm được rồi cao nhân, học tuyệt thế võ công, cho các ngươi còn như vậy khinh thường ta. Một đám có mắt không tròng ra hỏa. Đột nhiên Dưới chân một trận xuyên tim đau đớn truyền đến, thiếu niên này trong tay động tác lập tức một vai, trường đao khảm đao hư chỗ, cư nhiên liền như vậy rời tay mà đi, còn mang hắn đi phía trước lão đảo hai bước. Nay vừa động, khiến cho vốn là bị thương chân thương càng thêm thương, hắn nhịn không được thảm gào một tiếng, sau đó chống một con gậy chân đi nhà đao, "Vương Bất Đản, nếu là làm ta biết là ai lừa ta, ta khẳng định đem hắn thiên đao phạt quả." Hắn xuyên qua lại đây, thấy thế giới này thực sự có vô công, không khỏi vui sướng phi thường. cũng xác định chính mình chính là vai chính mệnh, cho nên ở hoàn thành nhiệm vụ hồi trình trên đường, nhất thời không nhịn được đồng môn khuyến khích, thật sự nhảy xuống vách núi tầm bảo, không nghĩ tới bảo không tìm được, người nhưng thật da quẻ, cũng may mắn này vách núi không cao, bằng không hắn đoạn liền không chỉ là một chân, mà là một cái mệnh. Hắn hồi tưởng khởi đám kia người ấp úng lời nói, hậu chi hậu giác minh bạch bọn họ khẳng định ở chơi chính mình, chờ xem, chờ tiểu gia thật sự nhờ họa được phúc, khiến cho bọn họ biết được lợi hại. Chân càng thương càng nặng thiếu niên còn không biết Hắn muốn nên gặp được cao nhân đã đuổi theo một con khỉ đã đi xa. Nhảy nhai, không được đến bí tịch, phản chặt đứt một chân, ngộ một nghèo túng cao nhân, cao nhân thấy hắn tùy thân mang rượu còn ngón miệng, liền trị hết hắn chân, cũng dạy hắn hai tay công phu, từ đây mở ra hắn sưng bá chi lộ. Này vốn là thiếu niên ban đầu nên đi lộ tuyến, ai biết, này cao nhân không ớn lẽ thường ra bài, đối một con khỉ hung thú cao hơn hắn cả cái này chém thảo người, trực tiếp phi thân rời đi, chỉ dư thiếu niên kéo một cái gãy chân, một mình cầu sinh. Mỹ Mã hắn vận khí không tồi, tìm được rồi một cái dung thân ơi, không có mệnh tang manh thú chi khẩu, nhưng cho dù như thế, hắn chân cũng coi như là phế đi, chẳng sợ đương đại uy tiên ra tay, cũng nhiều lắm làm hắn hành tẩu như thường, lại không thể làm hắn bước vào võ đạo đỉnh. Tránh ở trong sơn động run bần bật thiếu niên nhìn như thế nào điểm cũng điểm không trông tụ lửa, trong miệng không ngừng mắng, giống như này liền có thể dạm bức hắn trong lòng sợ hãi. Mà lúc này, một cái uống đại say linh đinh hướng tử say từ nơi này đi ngang qua. Nghe thế thiếu niên mắng thành, tức khắc đem đi trước sơn động lộ tuyến thay đổi. Phía trước hắn liền nghe được thiếu niên này thanh âm, tùy ý nghe xong một hai câu hắn là có thể đại khái phỏng đoán ra thiếu niên này tao ngộ, trong trốn giang hồ tràn ngập nguy lự.